Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện đoàn sùng tiểu cầm lý ở 80 vượng điên rồi. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 72 Đương Thợ Mỏ Tài ca cười gật đầu. Hành trong chốc lát ta và người tàu tử nói chính là đêm nay muốn làm phiền. Lê Phụ cười nhẹ truy tài ca một chút. Tài ca nói lời này liền ngoại đạo Đang nói chuyện Lê Phụ liền nhìn đến đại ca dẫn theo hộp cơm lại đây. Vội trở về tự mình quầy hàng. Đại ca sao là ngươi tới đưa cơm lạc. Lê Đại Bá đem nhôm hộp đưa cho hắn, ta nghĩ đến tìm ngươi nói điểm sự, liền thuận đường cho ngươi mang lại đây. Lê Phụ tiếp nhận nhôm hộp không vội vã mở ra, trước mở miệng hỏi, gì sự a? Đại ca, ngươi vừa lại đây này một đường không có việc gì đi. Không có việc gì, sáng nay ta cùng hai hải tử đều ra cửa dạo qua một vòng, gì sự cũng không có, ngươi yên tâm ăn cơm, vừa ăn chúng ta biên nói. Lê Đại Bá biết Lê Phụ đang lo lắng cái gì, trực tiếp cho hắn ăn thuốc an thần. Lê Phụ nghe vậy liền mở ra nhôm hộp ăn khởi cơm tới. Lê Đại Bá còn lại là lấy ra cuốn giấy cuốn điếu thuốc trừ thượng. Lê Phụ vốn định cho hắn một cây hảo yên trừ, kết quả Lê Đại Bá trừ không quen, hắn liền thích trừ thuốc lá, bởi vì thuốc lá bên trong thuốc lá sợi là nhà mình loại, vị tương đối trọng. Lão Tam ta sáng nay đi nhìn nhìn hai hài từ trường học trường học nhưng thật ra ly đều không xa, liền kêu huyện nhị trung ở cách xa một ít khá vậy liền nhiều mười tới phút cũng có thể đến. Ta nghĩ ngươi cùng người hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem này phụ cận nơi nào có cái loại này tiện nghi điểm phòng ở thuê một tiểu gian cấp hai hài tử chủ. ly các ngươi gần một chút ngày thường các ngươi giúp đỡ coi chừng một vài ta này trong lòng cũng yên tâm chút. Lê phụ đem trong miệng đồ ăn nuốt vào. Đại ca, này phía trước ta là lo lắng ở nhà sẽ đối bọn nhỏ không tốt lúc này mới nghĩ bên ngoài thuê nhà. Hiện tại nếu không có việc gì, vậy làm hai hài tử ở nhà, đừng ở bên ngoài thuê nhà, ngươi cùng đại tổ này cũng chưa ra tới đi theo quang làm hai hài tử ở bên ngoài thuê nhà trụ còn phải chính mình thu xếp thức ăn, ngươi yên tâm a Lê đại bá lắc lắc đầu, không thể trụ ngươi kia, ngươi nhà này đã có tám hài tử quang mang này đó hài tử liền đủ đệ muội mệt lại đem nhà ta hai cái tắc trong nhà trụ đi, ngươi là ngại đệ muội không đủ mệt a Lê phụ hắc hắc cười hai tiếng, đại ca túy hoa nàng thói quen, sẽ không ngại nháo. Hơn nữa trong nhà hài tử đều lớn, đều có thể phụ một chút nàng hiện tại nhưng thật ra không lúc trước mệt mỏi. Đại ca liền như vậy định rồi, hai hài tử trước ở nhà chờ gì thời điểm ngươi cùng đại tổ nếu có thể ra tới đi theo bọn nhỏ, vậy các ngươi lại mặt khác thuê nhà trụ đi. Lê đại bá vẫy vẫy tay, không được ta không thể đồng ý. Lê phụ sặc nói, sao liền không được, đại ca ngươi muốn lại nói không đồng ý nói đó chính là không nhận ta cái này đệ đệ. Lê đại bá một nghẹn. Ngươi hành, muốn ở nhà cũng đúng, này mỗi tháng ta phải cho ngươi hai hài tử sinh hoạt phí, này tiền ngươi đến thu, không thu ta liền không cho hài tử ở nhà. Lê Phụ gật gật đầu, hành ta thu, nhưng không thể nhiều cấp A. Lê Đại Bá phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi yên tâm đi, ngươi tưởng nhiều muốn, ngươi ca ta cũng không kia tiền nhiều cho ngươi. Lão Tam gần nhất ta cũng suy nghĩ thật lâu, hiện giờ này xã hội A. Chỉ dựa vào này trong đất một chút tiền đồ sống qua không được hành A. Ta nghĩ đi ra ngoài đi, đi ra ngoài tìm điểm sống, ta nghe nói an tây kia khối chiêu mỏ than công nhân, một tháng tiền lương cũng không tệ lắm, ta nghĩ đem trong nhà mà ném cho ngươi đại tàu quản ta đi an tây kia thử thời vận. Lê Phụ nghe vậy vội đem nhôm hộp phóng tới một bên. Đại ca, ngươi chừng nào thì có ý tưởng này, ngươi muốn sớm nói ngươi tưởng đi ra ngoài, ta đây sớm giúp ngươi thu xếp. Này thợ mỏ cũng không thể đi làm a. kia sống lại dơ lại mệt còn nguy hiểm, lê đại bá khẽ thở dài một hơi. Ta đương nhiên biết này sống lại dơ lại mệt lại nguy hiểm, nhưng không làm này sống ta còn có thể làm gì. Đại ca không ngươi này buôn bán đầu óc cũng không giống ngươi nhị ca như vậy khéo đưa đẩy hiểu luồn cúi. Đại ca ngươi liền như vậy một thân sức lực nhưng bán, đương thợ mỏ tuy rằng mệt điểm, dơ điểm nhưng kia tiền lương hảo a Chúng ta thôn kia nhị đàn chính là đi làm thợ mỏ ta nghe nói chỉ cần chính mình có thể chịu khổ, nguyện ý nhiều hạ quạc một tháng xuống dưới có đôi khi có thể bắt được hơn 100 khối tiền thấp cũng có thể lấy cái mấy chục đồng tiền. Thành binh hiện tại đã là cao nhị, sang năm hắn nếu có thể thi đậu đại học này vào đại học cũng là phải tốn không ít tiền, ta không đi tránh điểm tiền, sao cung hắn. Lúc này cao trung vẫn là 2 năm chế, đọc được cao nhị liền phải thi đại học. Lê Phụ cười nói, đại ca thanh binh thi đậu đại học còn có ta cái này tam thúc à. Ta hiện tại này sinh ý khá tốt trong nhà hiện tại cũng có thể tích có trụ tiền thanh binh vào đại học tiền ta cấp ra. Lê Đại Bá nghe vậy lập tức thổi dâu trừng mắt nói, ngươi ra gì ra? Ra gì ra? Là, ngươi hiện tại là có thể kiếm tiền, nhưng ngươi đến ngẫm lại ngươi tự mình ra, nhà ngươi là tám hài tử muốn dưỡng, đệ muội hiện tại cũng không có sửng chế biến thịt kia phân công, ở trong huyện sinh hoạt các hạng tiêu dùng đều biến đại, ngươi này gánh nặng còn chưa đủ trọng sao. Ngươi này đương tốt có này phân tâm là được bọn nhỏ học phí tự nhiên nên ta này đương ba tới nghĩ cách. Ta muốn đi đương thợ mỏ, cũng không đơn giản là vì cấp hài tử tránh học phí, cũng là nghĩ thay đổi một chút trong nhà tình huống. Sao mà? Người nên sẽ không tưởng nói, liền ta nhà này ngươi cũng cùng nhau dưỡng đi. Lê Phụ cười ha hà nói, ta nhưng thật ra tưởng dưỡng, nhưng ta biết đại ca ngươi sẽ không đồng ý. Đại ca ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi muốn thay đổi trong nhà tình huống, đây là bình thường, ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ là chúng ta có thể nhìn nhìn lại có hay không khác sống nhưng làm không nhất định liền thế nào cũng phải đi đương thợ mỏ a. Ngươi đừng có gấp đi a cho ta điểm thời gian giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm, nói không chừng là có thể càng thích hợp sống. Lê Đại bá ngoài miệng có lệ đồng ý trong lòng lại là nghĩ chờ bọn nhỏ khai ràng một giàn xếp hảo, hắn lập tức liền đi an tây, đi chậm nói không chừng này thợ mỏ sống cũng không tự mình phân. Đừng nhìn thợ mỏ này sống lại mệt lại dơ còn nguy hiểm chính là bởi vì nó tiền lương cao, muốn đi làm người còn rất nhiều chỉ là nhân gia kia muốn người cũng là có yêu cầu. Giống thân thiệt kia không tốt nhân gia còn không cần đâu chính mình này đi cũng không biết được chưa đâu. Lê Phụ đối chính mình đại ca vẫn là thực hiểu biết thấy hắn này biểu tình liền biết hắn vẫn là định đi ân, xem ra đến nắm chặt tìm kiếm một chút có hay không thích hợp sống. Cũng không thể làm đại ca đi làm thợ mỏ a trạng vảng, lê ra trong tiểu viện sớm liền phiêu ra một trận lại một trận mùi hương, thẳng đem cách vách nhân ra đều cấp nghe đói bụng. Tài ca mang theo chính mình lão bà hài từ tới cửa khi, hắn tức phụ còn không có vào cửa quang nghe này vị liền cười đối tài ca nói, hắn ba xem ra chúng ta đêm nay có lộc ăn, này hương vị nghe lên so với kia tiệm cơm còn hương. Tài ca cười cười, này nghe là hương ta này huynh đệ là cái năng lực không nghĩ tới tìm tức phụ cũng là cái lợi hại, liền chiêu thức ấy đều đủ hắn có mặt. Nói liền nâng lên tay gõ cửa. Mở cửa chính là Lê Thanh Sơ, hắn vừa thấy đến tài ca, vội kêu lên, tài thúc thím, mau tiến vào ta ba mẹ sớm chờ đâu. Trường 73 mời khách, Lê Phụ cũng cười đã đi tới nhanh người. Tài ca, mau tiến vào. Tài ca cười ha hả nói, Minh Bình, ngươi này thu thập rất nhanh đi. Sân đều tu chỉnh hào. Đây đều là ta tức phụ mang theo bọn nhỏ thu thập trong nhà hài tử nhiều, người nhiều lực lượng đại. Lê mẫu bởi vì là từ trong phòng bếp ra tới, liền lạc hậu một chút. Tài ca tàu tử, mau vào phòng ngồi. Tài ca thức phụ vương phượng cười ha hà lôi kéo lê mẫu tay nói, đại muội tử thật là làm phiền. Các ngươi này mới vừa chuyển đến, còn không có vội quá khí đâu chúng ta này liền tới cửa cho ngươi xin lỗi thêm phiền. Lê mẫu cười nói, đại tàu tử đây là nào nói. Chúng ta này mới vừa chuyển đến, chính yêu cầu tới nhiều điểm người náo nhiệt náo nhiệt thêm điểm nhân khí. Các ngươi toàn ra có thể tới chính là cho chúng ta mặt mũi, từ đâu ra thêm phiền vừa nói a Mau vào phòng ngồi, Lê Đại bá cũng ở một bên tiếp đón người tiến phòng khách ngồi. Mới vừa ở trong phòng khách ngồi xong, hai nhà người lẫn nhau giới thiệu bọn nhỏ, Lê Phụ nhìn nhìn tài ca ba cái hài tử cười cùng Lê Thanh Sơ nói, lão đại người tiếp đón phú quý bọn họ huynh đệ đi một bên đi chơi tiểu thất người mang theo tiểu mạn đi một bên chơi. Tài ca gia có hai cái nhi tử, đại kêu trịnh phú quý tiểu nhân kêu trịnh phú cường, một cái nữ nhi kêu trịnh mạn. Mấy cái hài tử đều đi trong viện đi chơi. Lê Mẫu chờ hài tử đều đi trong viện liền cười nói tài ca tàu tử các ngươi trước ngồi một lát ta này trong phòng bếp còn có sống ta đi vào trước lộng một chút. Vương Phượng vừa nghe vội đứng lên, đại muội tử ta cùng ngươi một khối lộng đi. Lê Mẫu vội ngăn đón, tàu tử, không cần không cần, đều vội không sai biệt lắm ta mang theo nhà ta hai khuê nữ thu thập một chút liền thỏa, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi trước ngồi một lát trong chốc lát ta tới bồi ngươi tán gẫu. Lê Mẫu nói liền mang theo Lê Chi Nhiên 2 tìm muội vào phòng bếp, trong phòng bếp đích xác vội không sai biệt lắm, mới vừa người còn không có tới phía trước, Lê Mẫu đã đem bốn cái rau trộn chuẩn bị tốt, hai cái lỗ đồ ăn cũng vẫn luôn ở tiểu than trong nồi hầm. Muốn xào bốn cái nhiệt đồ ăn, đều đã bị hảo đồ ăn, chỉ cần hạ nồi một xào là được. Chi Lan, lúc này đem lửa đốt vượng chút này đó đồ ăn đến bạo xào mới được a. Lê Mẫu phân phó: Lê Chi lan thanh tùy ứng, hướng bếp thêm xài, lại cấp trên đỉnh phong, lập tức này hỏa liền lớn. Trong nhà lò than đã dùng tới chính là xào rau thời điểm, Lê Mẫu vẫn là càng thích ở thổ bếp bên này xào, bên này hỏa đại, xào ra tới đồ ăn ăn ngon. Lê Mẫu chờ nồi nóng lên liền hướng trong đảo du, Lê Chi nghiên cho nàng đệ xứng đồ ăn, chủ đồ ăn, thủy, mẹ con ba người phối hợp hảo, bốn cái đồ ăn không một lát liền xào hảo. Bởi vì hôm nay người càng nhiều trong nhà trực tiếp khai tam bàn, vì có cái bàn dùng, buổi chiều thời điểm Lê Thanh Sơ ca mấy cái còn lâm thời đinh một trương giản dị bàn gỗ. Ngồi ghế dựa là không đủ, nhưng vấn đề không lớn, tiểu hài từ chạm vừa đứng phải, này thời đại không mấy nhà nhân gia sẽ ở nhà bị thật nhiều ra hòa cái, bàn ghế không đủ thực bình thường sự. Trong nhà tới khách nhân, chủ nhân gia hài tử đứng ăn cũng không gì. Đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, Lê Mẫu vội ra tới thu thập một chút cái bàn, đem đồ ăn nhất nhất mang lên, Lê Phụ tiếp đón Tài ca nhập tòa. Tài ca nhìn lên thấy trên bàn thái sắc liền vừa lòng nói, Minh Bình A. Người này cũng chỉnh quá nhiều, đều là nhà mình huynh đệ, người này cũng làm quá ngoại đạo cũng không sợ đem đại muội từ cấp mệt. Lê Phụ cười ha hà không nói tiếp nhưng thật ra Lê Mẫu mở miệng. Tài ca, ngươi cùng tàu tử mang theo đại cháu trai, chất nữ nhà trên chơi, ta cao hứng, này đó không khó làm cho, nhà ta đại hai nhà đầu cũng có thể phụ một chút mệt không? Lê Mẫu nói xong liền lôi kéo Vương Phượng dựa gần ngồi xuống, Vương Phượng ngồi xuống hạ liền đối với Lê Mẫu mảnh khen. Đại muội tử, ngươi này tay cũng quá xảo, nhìn ngươi này làm cho đồ vật nhìn đều ngon miệng, bất mãn ngươi nói tàu tử ta này làm thức ăn phương diện liền không được, ngày thường cũng liền đem đồ vật nấu chín chính là... Lê Mẫu cười nói Tẩu tử ta đây cũng là không biện pháp từ trước khác trong nhà đương cô nương thời điểm cũng liền cùng tẩu tử một cái dạng này gả cho người sinh hài tử trong nhà đàn ông hài tử miệng đều chọn hoảng chính là cấp luyện ra. Tẩu tử chạy nhanh động chiếc đũa nếm thử đi trong chốc lát nên lạnh. Bên kia Lê phụ cùng Lê Đại Bá cũng đã cấp tài ca đào thượng rượu, ba người liền đồ ăn bắt đầu thôi bôi hoán tràn. Bọn nhỏ bên này cũng đã bắt đầu đoạt thực trong phòng khách trong lúc nhất thời biến vô cùng náo nhiệt lên uống lên trong chốc lát rượu tài ca cảm nhận được lê phụ chân thành cảm thấy người này xác thật nhưng giao lời này cháp liền mở ra ngài các ngươi gần nhất có hay không nghe nói về cao trung học lãnh muốn biến tin tức tài ca mở miệng hỏi lê phụ đem trong miệng đồ ăn nuốt vào gì tin tức tài ca ta này vừa tới trong huyện gì cũng không nghe nói a người này có gì tin tức nhưng đến cùng ta nói nói a tài ca cười cười Ta này bất chính muốn cùng ngươi nói sao, ta nghe nói từ sang năm khởi này cao trung muốn khôi phục ba năm chế, giống ta gia tiểu tử này còn có đại ca ngươi kia hài từ sang năm cao nhị liền không thể thi đại học muốn lại đọc một năm mới khảo. Lê Đại Bá vừa nghe muốn lại đọc một năm có điểm nóng này. Gì, còn muốn lại nhiều đọc một năm cao trung. Lê Phụ ra tiếng ý bảo hắn đừng nóng vội. Đại ca, nhiều đọc một năm cao trung chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhà chúng ta Thanh Binh phía trước ở trấn trên đọc cao trung, này đầu một năm thời gian A xem như lãng phí hơn phân nửa. Ta lúc trước còn lo lắng này Thanh Binh tới huyện Nhị Trung, liền một năm thời gian nhưng đọc có thể hay không không kịp như vậy nhiều một năm cũng khá tốt. Lê Đại Bá nghe vậy liền đem Lê Thanh Binh kêu lại đây. Thanh Binh A, này nhiều đọc một năm cao trung là hảo vẫn là không hảo A. Thanh Binh cười nói, ba, này nhiều đọc một năm được không, đều đến đọc A. Này mặt trên chính sách là như vậy, chúng ta đương dân chúng chỉ có thể là ấn quy củ tới A. Trừ phi chúng ta không cần này cao trung văn bằng, thật muốn lại nói tiếp chỉ có thể nói còn phải cảm tạ tam thúc cho ta tìm trong huyện cao trung đọc này nếu là còn lưu tại trấn trên, lại đến nhiều lãng phí một năm thời gian hỗn cao trung bằng tốt nghiệp. Nơi này trong huyện nhiều này một năm ta ngược lại nhiều một phân thi đậu đại học cơ hội. Lê Đại Bá nghĩ nghĩ, nói như vậy, này nhiều một năm đối chúng ta tới nói vẫn là chuyện tốt. Lê Thanh Bình gật đầu, là, là chuyện tốt nhưng này nhiều một năm đối với trong thôn những cái đó ở chấn trên trung học bình thường ban hỗn nhật từ người tới nói liền không phải chuyện tốt. Lê Đại Bá vừa nghe như từ lời này liền minh bạch việc này đối nhà bọn họ tới nói là chuyện tốt toàn nhân tam đệ hỗ trợ a Nghĩ, Lê Đại Bá liền mở miệng nói, Thanh Bình ngươi đi, cho ngươi tài thuốc cùng tam thuốc thêm ly đi, đến hảo hảo cảm tạ bọn họ. Lê Thanh Bình nghe vậy cười cầm bình rượu liền trước đứng ở tài ca bên người cho hắn thêm rượu. Lê Gia hài tử đều không ngốc, biết hôm nay này bữa tiệc vai chính là ai, chẳng sợ hắn trong lòng kỳ thật càng cảm kích chính mình tam thúc, khá vậy vẫn là trước cấp tài thúc thêm rượu. Chương 74 có tam thúc ở đâu? Lê Thanh Bình cấp hai người thêm rượu sau, Lê phụ lại đem Lê Thanh sơ gọi tới đại biểu trong nhà hài tử cấp tài ca thêm rượu, hôm nay Lê phụ không làm mỗi cái hài tử đều cấp thêm rượu, rốt cuộc thân sơ có khác? Đối nhà mình đại ca đó là đánh tâm nhãn kính trọng trong nhà hài tử làm vãn bối nhất nhất cho bọn hắn đại bá thêm rượu cũng là hẳn là. Tài ca này sao cảm kích là cảm kích cần phải nói có bao nhiêu thân hậu vậy đã không có có lão đại đương đại biểu cấp thêm một chút là được. Rượu đồ cơm no lúc sau tài ca một nhà liền cáo từ đi rồi. Lê Phụ đám người đem khách nhân tiễn đi sau lúc này mới trở lại trong phòng khách ngồi xuống tiếp tục liêu. Đại ca chúng ta ngồi lại uống hai ly đi. Lê Phụ nói. Lê Đại Bá ngồi xuống, hai huynh đệ lại đào thượng rượu tiếp tục uống. Lê Mẫu mang theo bọn nhỏ đem mặt khác hai bàn trước cấp thu thập. Đại ca ấn vừa mới tài ca nói, này Lê Thanh Bình vào đại học vậy có hai năm thời gian nhưng chuẩn bị, ngươi cũng đừng vội vã đi đương thợ mỏ. Ta cho ngươi lại tìm kiếm tìm kiếm khác sống. Lê Phụ nói liền bưng lên chén rượu cùng Lê Đại Bá chạm vào ly. Một bên Lê Thanh Bình nghe được tam thúc nói, vội ngồi vào Lê Đại Bá bên người ba, ngươi muốn đi đương thợ mỏ, ta sao không nghe ngươi nói quá? lê đại bá cười nói, này không còn không có xác định sao? liền không cùng ngươi nói cũng còn không có cùng mẹ ngươi nói đi ta này đang cùng ngươi tam thúc thương lượng đâu. lê thanh binh vội la lên, thương lượng gì? này tuyệt đối là không thể đi a. ba, ngươi khẳng định là nghe nhị đàn thúc về nhà khoe khoang, thật coi như thợ mỏ này sống là hương bánh trái. ba Ta cũng nghe nhị đàn thuốc thổi phồng quá vài lần, biết này đương thợ mỏ là cái tới tiền mau sống, chính là ba, ngươi không thể quang xem nó tới tiền mau à. Ngươi sao không nhìn xem nó này sống có bao nhiêu nguy hiểm, kia nhị đàn thuốc trên mặt trên tay kia sẹo ngươi không nhìn thấy sao. Kia sẹo nhìn như vậy đại, lúc trước này thương khẳng định nhẹ không được. Liền tính ngươi không sợ bị thương, không sợ chính mình trên người lưu sẹo, nhưng ngươi sẽ không sợ kia cùng nhị đàn thúc một đạo đi thiết chứng thúc lúc này đã có thể không đã trở lại, liền đã trở lại một ít lấy mệnh đổi tiền ta mẹ đi nhân gia hỗ trợ xử lý hậu sự trở về liền cùng ta nói thím mệnh khổ. ba Người muốn thật đi đương thợ mỏ người cảm thấy ta mẹ ở nhà còn có thể ngủ an ổn giấc sao? Người nếu là bởi vì ta vào đại học học phí kia này đại học ta không thượng chờ ta cao trung tốt nghiệp ta liền đi làm công kiếm tiền tới dưỡng gia chúng ta cùng nhau cung thanh huy đọc sách người liền an tâm ở nhà hầu hạ trong đất sống là được. Lê Đại Bá vừa nghe hắn lời này, nóng nảy. ngươi này nói gì lời nói, cái gì kêu không đọc, ngươi nếu có thể đọc sách liền cho ta hào hảo đi đọc ba chính là đập nổi bán sắt cũng nhất định cung ngươi đọc. Lê Phụ đè lại kích động muốn đứng lên Lê Đại Bá cười đối Lê Thanh Binh nói, Thanh Binh a, ngươi còn nhỏ, chỉ lo hào hảo đọc ngươi thư, dưỡng ra sự là ngươi ba nên gánh gánh nặng, ngươi yên tâm, tam thúc sẽ không làm ngươi ba đi đương thợ mỏ. Ta sẽ cho ngươi ba tìm cái thích hợp sống, chính là thật không tìm thấy thích hợp sống, ngươi ba gác trong thôn tiếp tục hầu hạ mà là được ngươi đến lúc đó vào đại học còn có tam thúc ở đâu ta cùng ngươi a." Lê Thanh Bình lắc lắc đầu, "Tam thúc ngươi lời này không đúng, ta không nhỏ, năm nay 15, lại đọc 2 năm thư đều 17, ta là trong nhà lão đại nên giúp đỡ cha mẹ cùng nhau quản gia khiêng lên tới. Ba ta cũng không tới trong huyện đọc sách." Đều là hỗn giấy chứng nhận ta ở chấn trên trường học đọc ăn ở tại trong nhà tiêu dùng có thể thiếu chút. Làm thanh huy tới trong huyện đọc hắn đầu óc so với ta hảo khẳng định có thể thi đậu đại học. Ba, ngươi muốn cảm thấy chờ ta 2 năm thời gian, chờ không được vẫn là muốn đi đương thợ mỏ ta đây hiện tại liền bỏ học ta đi đương thợ mỏ. Này nói nói, Lê Thanh Binh đều không nghĩ tới trong huyện đọc sách lần này từ cấp Lê Đại Bá chỉnh sẽ không. Lê Đại Bá khí trực tiếp đứng lên mắng, ngươi đứa nhỏ này phạm cái gì ngốc đâu. Ngươi có thể tới trong huyện đọc sách kia chính là ngươi tam thúc tìm quan hệ, hoa tiền, sao có thể nói không tới đọc liền không tới? Trả lại ngươi đi làm công, đều theo như ngươi nói trong nhà sinh kế không cần ngươi quản, ngươi hạt thao cái cái gì tâm? Ngươi 15 sao? Ngươi chính là 50 ở trước mặt ta ngươi cũng vẫn là hài tử. Ta không cho ngươi gánh sự, ngươi cũng đừng tưởng gánh. Lê Thanh Binh nghe vậy không nói, chỉ là mở to mắt bình tĩnh cùng Lê Đại Bá đối diện, thực hiển nhiên hai phụ tử đây là côn thượng. Lê Tiêu cầm toàn bộ hành trình ở bên cạnh nghe xong xuống dưới biết bọn họ mấu chốt liền ở chỗ đại bá gia hiện tại kinh tế không tốt. Đại bá muốn đi đương thợ mỏ vì chính là nhiều tránh điểm tiền tưởng thay đổi trong nhà sinh hoạt. Thành binh đường ca không cho đại bá đi làm này sống là bởi vì này sống nguy hiểm xuất phát từ hiếu tâm cùng trường tử trách nhiệm hắn muốn từ bỏ chính mình việc học cùng nhau làm công kiếm tiền dưỡng gia. Hiện tại nếu có một phần tiền lương còn có thể, lại không nguy hiểm sống cấp đại bá làm kia bọn họ chi gian vấn đề liền giải quyết. Lê Tiểu cầm cúi đầu suy tư, đang ở nhà bếp bận việc Lê Mẫu nghe được phòng khách động tĩnh, vội ra tới xem tình huống. Đại ca Thanh Binh, các ngươi làm gì vậy đâu? Có gì sự hảo hảo nói sao? Lê Mẫu nói liền đem Lê Đại Bá cấp ấn hồi trên chỗ ngồi ngồi. Lê Phụ khẽ thở dài một hơi, mở miệng khuyên nhủ, đại ca, hài từ phản ứng lớn như vậy, ngươi cũng đừng đi đương thợ mỏ. Vạn nhất ngươi chân trước đi, sau lưng Thanh Binh cũng đi theo ngươi đi đương thợ mỏ, vậy ngươi có thể yên tâm sao? tẩu từ có thể chịu được sao? Lê Đại Bá bất đắc dĩ thở dài, đối với Lê Thanh Binh nói, hành, ba ba không đi, nhưng ngươi cần thiết cho ta tới trong huyện đọc sách còn phải hào hảo đọc. Lê Thanh Bình không mở miệng, Lê Phụ Thấy Thế liền mở miệng nói, Thanh Bình, ta hôm nay cùng ngươi ba nói thỏa, ngươi cùng Thanh Huy tới trong huyện đọc sách liền ở nhà, sẽ không tiêu dùng quá lớn, ngươi muốn cho ngươi ba trong lòng dễ chịu chút, phải hào hào tới trong huyện đọc sách. Lê Mẫu cũng khuyên nhủ, đúng vậy, Thanh Bình ăn ở tại trong nhà, liền đi theo trong chấn đọc sách giống nhau, sẽ không tiêu dùng quá lớn. Ngươi không tới trong huyện đọc sách ngươi ba trong lòng có thể đành sao? Đợi chút hắn một suy nghĩ cảm thấy vẫn là chính mình này đương ba làm không tốt mới mệt ngươi không thư đọc lại chạy tới thợ mỏ ngươi không bạch lăn lộn Lê Thanh Binh cúi đầu, nhưng bộ dáng này quá phiền toái tam thúc tam thẩm Lê Phụ đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói gì phiền toái không phiền toái, chúng ta là người một nhà nên cho nhau giúp đỡ, lúc trước tam thúc ra khó thời điểm, nhà các ngươi không cũng giúp chúng ta sao. Hiện giờ tam thúc có năng lực có thể giúp một chút liền giúp một chút. Ngươi muốn thật cảm thấy phiền phức tam thúc kia về sau ngươi nếu là có tiền đồ. Đến lúc đó tam thúc nếu là có muốn thắc chuyện của ngươi, ngươi cũng cấp giúp đỡ là được. Lê Thanh Binh ngẩng đầu, hốc mắt có điểm đỏ. Tam thúc về sau mặc kệ ta hỗn thành gì dạng. Chỉ cần là ngươi thác sự ta khẳng định đều cho ngươi làm. Lê phụ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Hành kia việc này liền nói như vậy định rồi ngươi hiện tại gì cũng đừng động, chỉ lo hào hào đọc sách ngươi ba bên này có ta đâu, sẽ không làm hắn đi đương thợ mỏ. Trường 75 không cần học phí, Lê Phụ Trần An Hảo Lê Thanh Binh sau, liền đem Lê Thanh Sơ kêu tới, làm hắn mang theo Lê Thanh Binh đến một bên đi, lại cấp làm làm tư thưởng công tác. Lê Thanh Binh rời đi sau, Lê Phụ trở lại Lê Đại Bá bên người ngồi xuống. Đại ca, ngươi cũng đừng có gấp ta biết ngươi cũng là tưởng thay đổi trong nhà hiện trạng, nhưng này đi đương thợ mỏ ý tưởng là không thể muốn. Này còn chỉ là thanh binh đã biết phản ứng đều lớn như vậy, mẹ cùng tầu tử nếu là đã biết phòng trừng phản ứng sẽ lớn hơn nữa. Lấy ta mẹ nó tính tình ở ngươi trước mặt, nàng khẳng định sẽ không nói cái gì, sẽ thực duy trì ngươi. Nhưng ngươi vừa đi, nàng khẳng định sẽ mỗi ngày ở nhà lo lắng ngươi lo lắng ăn không ngon ngủ không tốt. Lê Đại bá khẽ thở dài một hơi. Người nói này đó ta cũng biết nhưng không đi làm thợ mỏ, người nói ta còn có thể làm gì. Lê tiểu Cẩm nghe vậy bước chân ngắn nhỏ đi tới Lê Đại Bá bên người. Đại Bá, ngươi cùng Đại Bá mẫu tới lấy lòng ăn đi. Bà ba bán quần áo nơi đó có thật nhiều người ở bán ăn, nơi đó có cái bán bánh bao, nhà nàng làm bánh bao còn không có Đại Bá mẫu làm ăn ngon đâu. Nhưng đừng xem thường bán bánh bao, Lê tiểu Cẩm chính là biết ở đời sau thời điểm, này những bánh bao chính là bữa sáng cửa hàng chủ lưu. Mà Lê Đại Bá mẫu bánh bao sát thật làm ăn ngon, Lê Tiểu Cẩm phía trước ăn qua. Lê Phụ nghe xong Lê Tiểu Cẩm đề nghị sau, cũng vỗ vỗ đùi nói, đúng vậy. Đại ca, ngươi cùng Đại Tầu cũng có thể tới làm điểm tiểu sinh ý. Lê Đại Bá vội vẫy tay, không được không được ta nơi nào là làm buôn bán liêu a Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt, Đại Bá không kêu các ngươi làm buôn bán a chỉ là kêu các ngươi làm bánh bao. Các ngươi không cần đi quản sinh ý không sinh ý, chỉ nghĩ đem bánh bao làm tốt là được, có người tới mua bánh bao, ngươi liền đem bánh bao cho hắn là được. Lê Tiểu Cẩm đều nghĩ kỹ rồi, đại bá nếu là thật tới bán bánh bao, đầu hai ngày thời điểm làm ba ba giúp đỡ cùng nhau bán một bán, có ba ba cái này kim chủ ba ba thượng thủ, sinh ý khẳng định sẽ không kém. Chờ đến cùng hai ngày qua sau, chính là không ba ba giúp đỡ bán, những cái đó mua qua bánh bao nhân ra, đã biết đại bá ra bánh bao so nhà người khác hảo tự nhiên sẽ tới đại bá ra tới mua. Lê đại bá mãnh lắc đầu, tiểu thất người con nít con nôi không hiểu, này làm buôn bán cùng bình thường ở nhà làm ăn là không giống nhau. Lê phụ cười nói, đại ca không gì không giống nhau, này làm ăn liền cùng ở nhà làm không khác biệt chính là nhiều làm một ít thôi. Việc này thật đúng là có thể chỉnh. Đại ca, năm nay vừa lúc hủy bỏ này phiếu gạo, bố phiếu linh tinh phiếu định mức quốc gia lại mạnh mẽ duy trì kinh thương, đây là một cái hảo ý đầu, cũng là một lần cơ hội à. Năm nay bọn họ vị trí hải thâm thị dẫn đầu bắt đầu hủy bỏ phiếu gạo chờ hết thầy phiếu định mức. Mặt khác thành thị cũng ở lục tục hủy bỏ. Không hủy bỏ không được à. Này quốc gia muốn phát triển kinh tế, vậy đến làm đồ vật lưu thông lên, nếu vẫn là cái gì đều chú ý phiếu định mức này liền vô pháp lưu thông. Không nói cái khác liền nói này phiếu gạo không hủy bỏ phía trước mua lương thực đắc dụng nó chính là mua bánh bao ăn cơm đều đắc dụng nó. Không có phiếu gạo người có tiền thưởng mua bánh bao đều mua không được. Bởi vì cái này phía trước còn có người đầu cơ trục lợi phiếu gạo đâu. Bất quá khi đó đầu cơ trục lợi phiếu gạo nếu như bị bắt được đó chính là đầu cơ trục lợi là sẽ bị trào. Đại ca ngày mai đem đại tàu gọi tới chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Lê Phụ trực tiếp đánh nhịp. Bên kia, Lê Thanh Sơ lôi kéo Lê Thanh Binh liền ngồi tới rồi trong viện trực tiếp tiếp tục lộng giường gỗ. Bọn họ hai ngày này đã lộng một chương giường gỗ, còn phải lại lộng hai chương giường. Thanh Binh ca ta vừa mới nghe xong một lỗ tai, ngươi tính toán không đi học muốn đi làm công kiếm tiền giúp đỡ trong nhà, đúng không? Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói. Lê Thanh Binh gật gật đầu. Thanh Sơ, nhà ta tình huống ngươi cũng biết người khác phía trước đều nói chúng ta mấy nhà, liền nhà các ngươi hỗn không tốt. Nhưng đó là bên ngoài người không biết tình huống, chúng ta nhà mình đều biết, nhà các ngươi trừ bỏ lúc đầu kia 1-2 năm, tam thúc công tác không tin tức thời điểm khó khăn một chút. Mặt sau tam thúc đương công nhân, lại đến năm nay mạo hiểm kinh thương, nhà các ngươi kỳ thật so với ta ra dư dả nhiều. Này 2-3 năm, tam thúc thường xuyên cho chúng ta ra đưa ăn, các ngươi sở dĩ không hảo quá, đó là bởi vì nhà các ngươi phi xui xẻo, trong nhà đồ vật tiền đều tồn không được lúc này mới cấp hỗn không tốt. Nhưng nhà của chúng ta liền không giống nhau, ta ba không nhị thúc tam thúc như vậy sẽ luồn cúi, hắn cũng liền dựa trong đất tiền đồ, nuôi sống ta, này toàn gia Nhưng nhà ta này mà lại không nhiều lắm, chỉ dựa vào trong đất tiền đồ, này quanh năm suốt tháng cũng liền đủ cái ăn uống mà thôi. Ta là trong nhà lão đại, hiện tại cũng không nhỏ, là nên giúp đỡ dưỡng gia Lê Thanh Sơ đem một cái mộc cái đinh đinh hảo sau, lúc này mới nhìn về phía Lê Thanh Binh. Thanh binh ca, ngươi là lão đại giúp đỡ dưỡng ra là hẳn là. Chính là ta không cho rằng ngươi hiện tại tạm nghỉ học ý tưởng là đúng. Ca, ngươi hiện tại tạm nghỉ học đi làm công có thể tìm gì hảo công tác? Muốn làm gì ngươi nhưng có ý tưởng sao? Lê Thanh binh lắc đầu. Không đâu, Lê Thanh sơ cười cười. Chính là a, ngươi hiện tại tạm nghỉ học học cũng không thượng, này sống khả năng còn tìm không, chính là cho ngươi tìm sống, này tiền công khẳng định cũng không ra sao. Cùng với như vậy Người không bằng mấy năm nay hào hào đọc sách làm đại bá lại vất vả mấy năm, vài năm sau người tốt nghiệp đại học này công tác còn sợ không có tốt sao. Thanh Huy còn nhỏ, chờ người tốt nghiệp đại học thời điểm, vừa lúc là hắn muốn vào đại học lúc đến lúc đó người cũng có hào công tác liền có thể thật sự giúp đỡ đại bá. Lúc này sinh viên không giống hiện đại thời điểm như vậy tùy ý có thể thấy được hiện tại sinh viên nhưng tinh quý, một tốt nghiệp liền sẽ cấp phân phối công tác kia công tác đều sẽ không kém đi nơi nào lê thanh binh cúi đầu cẩn thận suy nghĩ đã lâu nhưng ta vào đại học học phí cũng không thấp a dựa ta ba một người không được lê thanh sơ cười cười thanh binh ca ngươi thượng nào nghe nói này vào đại học muốn học phí lê thanh binh ngẩng đầu nghi hoặc nói không cần sao lê thanh sơ lắc đầu Quốc gia hiện tại yêu cầu nhân tài cho nên đang ở mạnh mẽ duy trì nhân tài giáo dục hiện tại vào đại học chẳng những không cần học phí quốc gia còn cấp học bổng đâu tốt nghiệp sau trực tiếp cấp phân phối công tác có càng là trực tiếp cấp phân phối phòng ở. Lê Thanh Bình kích động nói cấp sinh viên phân phối phòng ở. Thanh Sơ, ngươi sao biết đến như vậy rõ ràng. Lê Thanh Sơ cười cười. Ta lúc trước ở chấn trên thời điểm đối này đó cũng hiểu biết không nhiều lắm, là mấy ngày nay vào trong huyện gần nhất ở chợ nông sản từ tài thúc cùng người nói chuyện phiếm khi nghe tới mấy tin tức này. Chợ nông sản nhiều người nhiều miệng, bày quán mọi người vừa đến nhàn rỗi thời điểm liền ái nói chuyện phiếm, Lê Thanh Sơ phía trước ở chợ nông sản thời điểm liền nghe được tài ca cùng người nói chuyện phiếm khi nói lên việc này. Lê Thanh Binh vừa nghe hắn lời này, vội đứng lên vọt vào phòng khách. Ba Thanh Sơ nói vào đại học không cần học phí, nhân gia còn cấp học bổng đâu? Ngươi không cần đi cho ta tránh học phí. Chương 76 người thành phố là cùng người nhà quê bất đồng. Gì? Không cần học phí, Lê Đại Bá ngoài ý muốn đứng lên. Lão Tam, ngươi biết tình huống này sao? Lê phụ lắc lắc đầu. Không nghe nói a, đại ca, ngươi đừng vội, ta kêu Thanh Sơ tiến vào hỏi một chút rõ ràng a. Thanh Sơ tiến vào nói rõ ràng chút, Lê Thanh Sơ đi đến Không chờ Lê Phụ mở miệng hỏi chuyện, Lê Đại Bá sốt ruột trước mở miệng. Thanh Sơ A, vừa mới thanh binh nói ngươi cùng hắn nói này vào đại học không cần học phí còn có học bổng Lê Phụ cũng đi theo mở miệng nói, Thanh Sơ, ngươi này đánh nào nghe tới tin tức ta sao không biết. Lê Thanh Sơ cười ở trước bàn ngồi xuống, Đại Bá, ba ta mới vừa nói đều là thật sự. Này tin tức là ta từ tài thuốc kia nghe tới, lần trước trong nhà bó củi không đủ dùng, ba đi mua bó củi, làm ta đi thị trường xem trong chốc lát quán. Lúc ấy thị trường không có gì người, đại gia liền nói chuyện phiếm khai. Khi đó có người cùng tài thuốc nói chuyện phiếm, nói bọn nhỏ học tập tiêu dùng, sau đó ta liền nghe tài thuốc nói lại vất vả cái một năm chờ cao trung tốt nghiệp thượng đại học về sau liền không cần phải sen vào. Trường học cấp miễn học phí ăn mặc cũng có chính phủ mỗi tháng cấp phát học bổng. Bất quá hiện tại cao trung muốn sửa 3 năm chế, tài thúc đến lại vất vả 2 năm, không phải 1 năm. Lê Phụ gật gật đầu, trách không được vừa mới tài ca nói đến cao trung biến 3 năm chế thời điểm, này hưng phấn trung lại mang theo một tia không rất cao hứng cảm xúc. Lê Đại Bá vui vẻ nói kia muốn nói như vậy nói, thanh binh lại quá 2 năm nếu có thể thi đậu đại học nhà chúng ta cũng không cần cấp ra học phí. Lê Thanh Sơ cười nói, là đâu, đại bá cho nên ngươi đừng vội đi kiếm tiền, cũng đừng làm cho thanh binh ca bỏ học tốt nghiệp đại học về sau nhân gia là sẽ cho thanh binh ca phân phối công tác có tốt còn cấp trực tiếp phân phối phòng ở đâu, đến lúc đó trong nhà tình huống liền sẽ hảo lên. Lê Đại Bá càng nghe càng kích động, còn cấp phân phối công tác phân phối phòng ở, này có này chuyện tốt sao người trong thôn liền không biết đến đâu. Lê Thanh Sơ cười nói, đại bá chúng ta thôn liền không ra quá lớn học sinh, những việc này không biết cũng bình thường a. Lê Đại Bá mãnh gật đầu. Đúng đúng đúng, Lê Phụ cười chụp nhà mình đại ca bả vai một chút. Đại ca hiện tại ngươi này tâm có thể an một ít đi. Tới chúng ta lại uống chút rượu, ngày mai hồi thôn đem đại tàu kia đó, chúng ta hào hào thương lượng một chút mặt sau sự. Lê Đại Bá cũng vui vẻ ngồi trở về cầm lấy chén rượu cùng Lê Phụ tiếp tục uống lên lên. Lúc này cái này nông gia hán từ trên mặt không có lúc trước u sầu, có chỉ là đối tương lai hy vọng. Ngày thứ hai, Lê Đại Bá không hồi thôn, hồi thôn tìm Lê Đại Bá mẫu chính là Lê Mẫu, Lê Đại Bá bên này trực tiếp đã bị Lê Phụ kéo đi chợ nông sản, nhìn một ngày người khác bán thức ăn tình huống. Muốn làm này một hàng, phải trước tới sờ sờ này một hàng sâu cạn. Lê Đại Bá ngồi ở Lê Phụ bên người, một bên nhìn đệ đệ bán quần áo, một bên lưu ý xem bên kia bán thức ăn quầy hàng. Lão Tam, này ra tới mua thức ăn người còn không ít đâu, đặc biệt kia bán bánh bao màn thầu, sinh ý là không tồi a Lê Đại Bá một bên xem, một bên cùng Lê Phụ nói. Lê Phụ cười cười nói ca, người thành phố không giống chúng ta nông thôn người, này người cơ bản mỗi người đều phải thượng công, trong nhà không gì người rảnh rỗi. Giống này bánh bao màn thầu, liền ăn một hai cách nhân ra mới lười đến ở nhà lộng đâu, đều là ở bên ngoài mua. Lê Đại Bá gật gật đầu, người thành phố là cùng chúng ta người nhà quê không giống nhau, làm chúng ta tiêu tiền ở bên ngoài mua ăn kia thà rằng chính mình làm. Lê phụ cấp khách nhân cầm quần áo tiếp nhận tiền sau, liền ngồi đến Lê Đại Bá bên người nhỏ giọng nói, đại ca ta lúc trước đi giao quầy hàng phí thời điểm, này thị trường người phụ trách đem này chỗ ngoặt một khác mặt địa phương cũng cho ta, ta liền bán hạ quần áo không dùng được như vậy đại mà, ngươi nếu là cảm thấy bán bánh bao có thể hành, vậy trực tiếp gác ta bên cạnh bán. ngươi đừng nhìn nơi này vị trí không phía trước những cái đó vị trí hảo, nhưng kỳ thật vị trí này cũng không tồi, chúng ta này chỗ ngoặt địa phương vừa lúc đối với chúng ta cách kia phố đến thị trường bên này đường nhỏ. Chúng ta cách kia phố người tới thị trường bên này, phần lớn trực tiếp từ này đường nhỏ lại đây, mới lời đến từ trước mặt thị trường nhập khẩu tiến vào cho nên chúng ta này mà lượng người vẫn phải có. Lê Đại Bá nhíu mày, chờ ngươi tàu tử tới, chúng ta thương lượng một chút rồi nói sau. Trong thôn, Lê Mẫu vừa trở về liền trực tiếp chạy tới Lê Đại Bá ra. Mẹ tàu tử ở nhà sao? Lê Lão thái Thái nghe được tiếng vang liền đi ra. Lão Tam tức phụ ngươi sao lại về rồi? Đại ca ngươi bọn họ sao còn không trở lại, này ở bên ngoài ăn trụ chính là phải tốn không ít tiền Lê mẫu cười nói, mẹ ta là trở về tiếp ngươi cùng đại tàu đi trong huyện một chuyến, đại ca bọn họ ở trong huyện chờ các ngươi qua đi thương lượng điểm sự đâu Ta đại tàu đâu, lê đại bá mẫu mới vừa ở nhà bếp thu thập, lúc này cũng đi ra Tam đệ muội muốn thương lượng gì sự a? Lê Mẫu cười nói, đại tộc việc này thượng trong huyện chúng ta lại nói, người trước đem trong nhà đồ vật thu thập hảo cấp gà vịt chuẩn bị đủ một ngày thức ăn sau chúng ta liền xuất phát đi trong huyện. Nữ nhân này ra muốn ra cửa liền không các nam nhân phương tiện, các nam nhân nói đi là đi, nhưng các nữ nhân đi phía trước là đến giàn xếp hảo trong nhà trước. Lúc này nhân gia cơ bản đều sẽ dưỡng một ít gia cầm khác không nói, này ra cửa trước khẳng định đến cấp này đó gia cầm chuẩn bị tốt thức ăn cũng không thể bị đói chúng nó. Này đông ngô thôn duy nhất không dưỡng da cầm cũng liền lê phụ nhà bọn họ ai làm cho bọn họ nuôi trong nhà không được đâu, một dưỡng da cầm không phải ném chính là đã chết. Lê lão thái thái cùng Lê đại bá mẫu đi thu thập một phen sau, chạy đến cách vách hàng xóm gia tướng trong nhà viện môn chìa khóa cho nhân gia, nhờ người gia cấp hỗ trợ xem một chút trong viện da cầm. Lúc này thượng trong huyện, đêm nay phòng trừng là đuổi không trở lại, sớm nhất cũng đến ngày mai buổi sáng mới có thể hồi, trong nhà gia cầm không thác cá nhân cấp hỗ trợ xem một chút không thể được. Hết thầy an bài thỏa, mẹ chồng nàng dâu ba người liền đi rồi, chờ các nàng đi rồi, trong thôn một ít phụ nhân đều gom lại cùng nhau thảo luận bọn họ hai nhà người liên tiếp học người vào thành là vì gì. Cuối cùng thảo luận ra kết quả là sáng sớm bình bọn họ một nhà nhất định ở bên ngoài ra gì sự. Này Lê Đại bá bọn họ là đi cứu người. Dù sao người trong thôn nhất trí xem suy sáng sớm yên ổn ra là được. Hà Tiểu lệ nghe xong người trong thôn suy đoán, này âm vài thiên mặt rốt cuộc trong. Trong huyện Lê Phụ sớm liền thu quán, không có biện pháp, hắn nguyên bản kế hoạch hôm nay đi nhập hàng, chính là hôm nay không đi, hắn hiện tại quầy hàng thượng không thừa cái gì hóa. Hắn không còn sớm kiểm nhận quán, ngày mai nên không bán. Ngày mai đến làm tức phụ xem một ngày quán, chính mình đến mang theo tiểu thất chạy nhanh đi tiến một chút hóa, Lê phụ ở trong lòng yên lặng nghĩ. Trong nhà, Lê tiểu cầm chính trộm đạo vào ba mẹ phòng, thật cẩn thận đem 50 đồng tiền trộm nhét vào bọn họ trong phòng tủ quần áo. Nàng tính toán bắt đầu nghiệm chứng một chút này tiền không bỏ ở trên người nàng, có thể hay không lại ném. Trường 77 tam tỷ yêu thích. Bên này chính cất dấu tiền đâu, bên kia Lê Phụ đã đã trở lại, Lê Tiểu Cầm nghe được động tĩnh, vội từ trong phòng ra tới, ở kết quả không ra tới phía trước nàng cũng không dám làm ba mẹ biết nàng tăng tiền sự, bằng không khẳng định sẽ nghiệm chứng không thành. Lê Tiểu Cầm mới từ ba mẹ trong phòng ra tới liền đụng phải Lê Chi Nhiên. tam tỷ, ba ba có phải hay không đã trở lại? Lê Chi Nhiên gật đầu. Đúng vậy, ba cùng đại bá đều đã trở lại. Nói liền vào Lê Phụ bọn họ phòng. Lê Tiểu Cẩm thấy nàng đi vào trong phòng, liền cũng lại đi theo vào nhà. Lê Chi Nhiên tiến phòng liền mở ra tủ quần áo tìm quần áo, Lê Tiểu Cẩm thấy thế vội mở miệng nói, tam tỷ, người đang tìm cái gì à? Lê Chi Nhiên nói, ta tìm xem xem ba mẹ có hay không phá quần áo muốn may vá. Lê Chi Nhiên có cái yêu thích đó chính là thích làm việc may vá, giống trong nhà quần áo phá, nàng chính là may vá lên đều so nhà người khác có sáng ý, đánh mụn vá khả xinh đẹp chính là này mụn vá luôn không được việc không hay hạ liền lại phá. Chỉ là từ trụ tiến tân ra sau, mọi người trong nhà trên người quần áo rốt cuộc không phá qua, Lê Chi Nhiên gần nhất đều không có việc may vá nhưng làm nguyên bản nàng nghĩ đem chính mình quần áo cũ nhảy ra tới bổ bổ, nhưng phiên tới phiên đi cũng không hai kiện trước kia những cái đó quá cũ quần áo đều lưu tại trong thôn nhà gỗ, không mang lại đây đâu. Đem chính mình hai kiện quần áo cũ may vá hảo về sau, Lê Chi Nhiên lại đi tìm những người khác quần áo ở tới phiên Lê Phụ Lê mẫu quần áo trước kia, nàng đã đem những người khác quần áo đều nhảy ra tới may vá hảo lê tiểu cẩm nghe vậy liền có chút khẩn trương nhìn chằm chằm lê chi nhiên phiên quần áo tay nàng vừa mới tách tiền quần áo chính là quần áo cũ tới đợi chút đừng cho nhảy ra tới a ở nhìn đến lê chi nhiên đem kia kiện trang tiền quần áo cũ lôi ra tới khi lê tiểu cẩm hai mắt đều trợn tròn cũng may này quần áo không miệng vỡ lê chi nhiên đem nó triển khai nhìn một vòng sau liền đem quần áo điệp hảo thả lại đi cũng không có phát hiện quần áo trong túi tiền Lê Tiểu Cẩm thấy thế âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Lê Chi Nhiên tìm được hai kiện phá quần áo rời đi khi, vội cũng đi theo đi rồi. Tam tỷ ngươi sao như vậy thích may vá quần áo đâu? Lê Tiểu Cẩm khó hiểu hỏi. Lê Chi Nhiên cười cười. Kỳ thật ta không phải thích may vá quần áo ta là thích đem từng khối vải dệt ở ta trên tay biến thành quần áo kia cảm giác. Này đánh mụn vá thời điểm ta nhìn kia phá động bị ta cấp bổ thượng ta liền vui vẻ tuy rằng này đó mụn vá không hay hạ liền lại phá, mẹ lão nói là ta bổ không hảo cho nên lão phá nhưng ta còn là vui vẻ. Tiểu thất ngươi biết ta nhất tưởng lấy kim chỉ làm gì sao? Lê Tiểu cầm lắc đầu. Không biết tam tỷ ngươi muốn làm gì đâu? Lê chi Nhiên cười nói ta tưởng lấy kim chỉ phùng ra một kiện quần áo tới. Cái này đơn giản a Làm ba mẹ cho ngươi mua điểm bố trở về, ngươi liền có thể phùng a Chúng ta trong thôn không phải còn có người chính mình may áo phục sao? Lê Tiểu cẩm không sao cả nói. Lê chi nghiên lắc lắc đầu. Tiểu thất người đã quên nhà chúng ta tồn không được đồ vật sự. Năm trước mẹ Mỹ lấy bố phiếu mua tới trang phục không rắn chắc liền cầm bố phiếu hướng trong nhà mua bố tính toán mang theo ta cùng nhau chính mình may áo phục. Kết quả cùng ngày đèn dầu đổ trực tiếp đem bố cấp điểm. Bố Tiểu không có cũng liền thôi thiếu chút nữa đem nhà gỗ cũng cấp điểm. Lê Tiểu cẩm chớp chớp mắt nàng thật đúng là đêm này cha cấp đã quên chủ yếu là khi đó nàng còn không có xuyên tới việc này tuy rằng ở nguyên chủ trong trí nhớ là có chính là đối với lê tiểu cầm tới nói ấn tượng vẫn là không khắc sâu bởi vì nàng ở tiếp thu nguyên chủ ký ức thời điểm có điểm giống xem tv giống nhau xem xong liền quên không sai biệt lắm cũng đã bị người nhắc tới thời điểm còn có thể có điểm mơ hồ ấn tượng thôi tam tỷ nhà chúng ta hiện tại không giống nhau a Ngươi xem nhà chúng ta hiện tại tiền có, đại ca nhị ca đều thi đậu cao trung, nhị ca trong đất cũng ra lương, trụ cũng so trước kia hảo trên người quần áo không phá, hiện tại lại mua bố trở về hẳn là không có việc gì. Lê tiểu Cẩm đếm kỹ trong nhà gần nhất thay đổi. Lê Chi Nhiên bước chân một đốn. Ngươi nói cũng đúng, ta đây đến lúc đó cùng mẹ đi nói nói xem. Lê tiểu Cẩm nghĩ nghĩ, tam tỷ, ba ba không phải muốn đi nhập hàng, đến lúc đó ta làm ba ba ở bên kia cho ngươi mang một khối đẹp bố bái. Lê Chi Nhiên đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngươi chủ ý này không tồi da. vậy ngươi nhớ rõ cho ta mang A. Lê Phụ vừa lúc đi vào phòng khách nghe được Lê Chi Nhiên nói, liền hỏi một tiếng. Chi Nhiên, ngươi làm tiểu thất mang cái gì? Lê Tiểu cầm cười tùm tìm nói, ba ba tam tỷ không phải làm ta mang đồ vật là muốn cho ngươi mang. Tam tỷ nói năm trước thời điểm, mụ mụ mua một khối bố tính toán chính mình làm quần áo, không đợi làm, bố liền cháy hỏng. Nàng muốn cho ba ba lần này đi nhập hàng thời điểm ở bên ngoài cho nàng mang một khối đẹp bố trở về làm quần áo. Lê phụ nghe vậy gật gật đầu. Hành đến lúc đó ba ba cho ngươi mang. Lê đại bá cười ha hả nói chi nhiên tay thật xảo đều sẽ chính mình làm quần áo. Lê chi nhiên ngượng ngùng cười cười. Không có lạc đại bá ta cũng liền thử làm còn không biết sẽ làm thành cái dạng gì đâu. Lê đại bá cười nói. Không có việc gì, đến lúc đó làm ngươi đại bá mẫu giáo ngươi, nàng kia vá áo tay nghề vẫn là không tồi. Lê đại bá mẫu nhà mẹ đẻ tổ tông trước kia là làm quần áo cho nên này quần áo còn làm rất có thể. Không phân ra trước Lê Chi Nhiên còn đi theo đại bá mẫu học quá như thế nào làm quần áo đâu. Kia hóa ra hảo, đến lúc đó ta nhất định đem đại bá mẫu tay nghề đều trộm được tay. Lê Chi Nhiên cười nói xong liền cầm quần áo trở về phòng đi. Hiện tại lầu 2 phòng cũng có 2 cái phòng mang lên giường, căn phòng này liền an bài Khai, một gian là Lê phụ Lê mẫu trụ, một gian là Lê chi niên bọn họ Tam tỷ muội trụ. Lầu 2 phòng một gian cấp Lê Thanh Sơ Lê Thanh Viễn trụ, một gian cấp Lê Thanh Vân, Lê Thanh Đoan Cố Minh trụ, mặt khác một gian liền an bài cấp Lê Thanh Binh cùng Lê Thanh Huy K2 ở, đương nhiên bây giờ còn có Lê Đại Bá theo chân bọn họ một khối trụ. Này giường còn không có đánh đủ cho nên đêm nay Lê Thanh Sơ ca hai còn phải ngủ dưới đất ngủ, kỳ thật ngủ dưới đất ngủ nhưng không ngừng bọn họ hai cái, này lầu hai là mộc sàn nhà, Lê mẫu các nàng phía trước đều lau sạch sẽ cho nên hai ngày này rất nhiều người đều không nghĩ ở trên giường tỉ ngủ trực tiếp ngủ trên sàn nhà. Đêm nay Lê Lão thái Thái cùng Lê Đại Bá mẫu tới về sau, ngủ sàn nhà người phòng trừng càng nhiều. Lê Phụ nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, liền cùng Lê Đại Bá đi sân ga bên kia đám người đi. Này đồng hồ vẫn là trước hai ngày Lê Phụ ở tài ca kê hoa 100 đồng tiền mua được liền này mua còn không phải tốt nhất biểu đâu. Này đồng hồ thật sự là cái hàng xa xỉ a. Sân ga bên này, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá đợi trong chốc lát sau, liền nhìn đến xe tới, xe dừng lại có người lục tục xuống xe. Lê Mẫu trước xuống xe, Lê Đại Bá Mẫu đỡ Lê Lão Thái Thái theo sát xuống xe Lê Phụ vừa thấy đến các nàng xuống xe, liền cười kêu lên, mẹ đại thầu Trường 78 về nhà, Lê Đại Bá trực tiếp tiến lên đỡ Lê Lão Thái Thái Mẹ thế nào, người khó chịu không, Lê Lão Thái Thái cười lắc đầu, không khó chịu hảo đâu Lê Phụ cười nói, chúng ta về trước ra đi Đoàn người hướng ra đi đến, ở tiến viện phía trước Lê Phụ nhìn về phía Lê Đại Bá đại ca thật muốn làm mẹ tiến viện sao? lê đại bá cười nói tiến đi, ta này ở hai buổi tối cũng không gặp có việc à? lê lão thái thái nhìn lê phụ cùng lê mẫu nói lão tam, lão tam tức phụ các ngươi tới. lê đại bá cùng lê đại bá mẫu nghe vậy liền thối lui, lê phụ cùng lê mẫu đi lên trước. lê lão thái thái duỗi tay dắt lấy bọn họ hai người tay. lão tam, lão tam tức phụ mẹ tưởng đi vào, nói liền có một giọt nước mắt cát xuống dưới. Ở bị nắm lấy tay kia một khắc, Lê Phụ cũng thiếu chút nữa rơi lệ thật nhiều năm, thật là lâu lắm không cùng lão mẫu thân thân cận. Lê Phụ còn có thể nhịn xuống, Lê Mẫu liền không được nàng là nữ nhân vốn là càng cảm tính một ít bà bà như vậy một chỉnh, nàng này trong lòng cũng là toan nàng thẳng rớt nước mắt. Hai mắt đẫm lệ chung, Lê Mẫu cùng Lê Phụ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền cười rũi tay đỡ lấy Lê Lão thay thái. Mẹ chúng ta về nhà. Hai người nói xong liền đỡ Lê Lão Thái Thái vào trong viện, trong viện mới vừa còn ở lộng giường gỗ Lê Thanh Sơ đằng người đều cùng kêu lên kêu một tiếng. Nãi nãi, Lê Lão Thái Thái cao hứng ứng, nàng này tất cả xong, Lê Thanh Sơ mấy người liền động, có cấp Lê Lão Thái Thái dọn ghế dựa, có cấp đoan thủy, cũng có người cầm quạt hương bồ tới cấp quạt gió. Đối với Lê Thanh Sơ đằng người tới nói, nãi nãi đã đến quá đáng giá bọn họ kích động. Bởi vì sốt ruột, vài người hành động chung còn kém điểm đụng vào. Ai nha, nhị ca, ngươi cẩn thận một chút, thiếu chút nữa đem ta trong tay quả nhiên thủy cấp đâm sái. Lê Chi Nhiên vừa nói, một bên bưng thiếu chút nữa sái thủy cấp Lê Lão Thái Thái. Nãi nãi, thời tiết nhiệt người uống miếng nước trước. Lê Chi Lan cũng cấp Lê Đại Bá Mẫu bưng một chén nước lại đây. Đại Bá Mẫu, người uống nước. Lê Lão Thái Thái cùng Lê Đại Bá Mẫu ngồi ở trong viện thoải mái uống thủy, hưởng thụ bọn nhỏ hiếu tâm. Đãi nghỉ ngơi trong chốc lát chân sau, hai người lúc này mới bắt đầu trong ngoài tay xem phòng ở. Ở bọn nhỏ mang theo Lê lão thay thái, thái cấp nàng xem phòng ở thời điểm, Lê phụ nhỏ giọng cùng Lê mẫu nói, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, người đi mua chút đồ ăn trở về, buổi tối hào hào cấp mẹ làm bữa cơm ăn, ta đi ra ngoài cấp mua cái quạt trở về, không thể làm mẹ ở nhà cấp nhiệt chứ. Lê lão thay thái, thái đã mấy năm chưa đi đến quá gia môn, Lê phụ lúc này thật là hận, không thể đem gì thứ tốt đều cấp lão mẫu thân dọn đến trước mắt tới. Lê Mẫu nghe vậy vội nói, này một cái quạt không thiện nghi, người đến mang lên tiểu thất một khối đi à. Lê Phụ gật gật đầu, nhẹ giọng kêu Lê Tiều cầm cùng nhau ra cửa sau liền thẳng đến bách hóa đại lâu đi. Giống quạt loại này xa hoa hóa tuy rằng bên ngoài cũng có bầy quán bán, chính là Lê Phụ không yên tâm kia đồ vật chất lượng tình nguyện dùng nhiều điểm tiền thượng bách hóa đại lâu đi mua. Vào bách hóa đại lâu, Lê Phụ trực tiếp tìm người hỏi một chút này quạt ở đâu mua sau liền thẳng đến bán quạt cái kia khu vực hoa 200 đồng tiền mua một cái rơi xuống đất phiến về nhà. Ở trả tiền thời điểm, Lê tiểu cầm tâm đều ở lấy máu, này cũng quá quý. Đừng nhìn này quạt giá cả giống như cùng hiện đại không sai biệt lắm, đều là một 200 đồng tiền chính là hiện tại 200 đồng tiền nhưng đỉnh hiện đại 2000 đồng tiền A. Ngẫm lại, 2000 đồng tiền mua cái quạt quý vẫn là không quý A. Này các hiện đại đều có thể mua đài điều hòa. Lê Tiểu cầm tại đây đau lòng đâu, Lê Phụ lại là nửa điểm đau lòng cũng không, có chỉ là hương phấn khiên quạt điện liền hướng trong nhà chạy. Hoàng Quyên mới vừa cấp Lê Minh Khánh đưa xong cơm đi ra bách hóa đại lâu, kết quả liền ở cửa chỗ liếc tới rồi Lê Phụ sườn mặt bởi vì Lê Phụ đi mau, lập tức liền quải không ảnh, Hoàng Quyên liền không thấy rõ. Hẳn là không phải hắn đi. Liền hắn kia nghèo trong túi không hai tiền gia hỏa, từ đâu ra tiền tiến này bách hóa đại lâu mua đồ vật định là nhìn lầm. Hoàng Quyên Biên mặc niệm vào đề trở về nhà. Lê phụ bên này căn bản không đi quản hắn đi bách hóa đại lâu có thể hay không bị Lê Minh Khánh bọn họ nhìn thấy. Hắn sẽ không chủ động đi tìm hắn kia hảo nhị ca, nhưng hắn cũng không sợ hắn hảo nhị ca biết hắn ở trong huyện sự. Hắn tới trong huyện dựa vào là chính hắn cùng hắn không nửa mao tiền quan hệ có gì nhưng sợ hãi. Bởi vì tâm tình hảo chẳng sợ khiêm quạt điện, Lê Phụ cũng vẫn là bước đi như bay, Lê tiểu Cầm bước chân ngắn nhỏ đều đến chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Lê tiểu Cầm đảo cũng lý giải Lê Phụ hiện tại tâm tình, ngần ấy năm chính mình mụ mụ cũng chưa tới trong nhà, này đột nhiên tới, hưng phấn là hẳn là. Tựa như rời nhà bọn nhỏ, đi ra ngoài công tác hai ba cái năm đầu, này phải về nhà, phòng trừng giống nhau sẽ hưng phấn không muốn không muốn. Chạy đến trong nhà, Lê Phụ trực tiếp đem quạt mở ra, phóng tới trên mặt đất trong nhà đột nhiên tới một cái tân ngoạn ý tức khắc đem trong nhà người lực chú ý đều cấp hấp dẫn lại đây. Lão Tam, đây là quạt A. Lê Đại bá vòng quanh quạt xoay hai vòng. Lê Phụ gật gật đầu. Cũng không phải là thứ này còn chết chầm chết chầm. Lúc này quạt bởi vì tài chất quan hệ, đó là thật sự trầm Lê Phụ vừa mới một đường khiêng chạy về tới, này hãn liền không dừng lại quá. kia nó này sao truyền A. Lê Phụ cười cười, chờ ta tiếp hảo đầu cắm, đem điện cắm xuống là có thể xoay. Lê Phụ nói liền cầm tua vít đem quạt đầu cắm cấp tiếp đi lên, theo sau đem điện cấp cắm đi lên. Lê Tiểu cầm nhíu mày nhìn chính vây quanh quạt, thường thường duỗi tay sờ hai hạ nhị ca Lê Thanh Viễn. Nhị ca, người đừng bắt tay duỗi đến quạt bên trong, người mua quạt nói, này quạt khai lên thời điểm, đem tay vói vào đi nói, là sẽ đem ngón tay cấp thức không có. Lê Tiều Cầm lời này cũng không phải là hù dọa người, lúc này quạt dịp nhưng đều là thiết chế, không giống hiện đại đều là plastic Tức khởi ngón tay kia tuyệt đối là rớt khoát lưu loát. Lê Thanh Viễn vừa nghe lời này vội thu tay, mặt khác tưởng rũi tay người cũng đều không dám rũi. Lê Phụ bị Lê Tiều Cầm như vậy vừa nhắc nhở cũng nhớ tới bán quạt sao đã nói, vội lại dặn dò bọn nhỏ một lần, chờ bọn nhỏ đều chạm xa về sau, lúc này mới đè đè nút. Nhấn một cái hạ quạt liền ong ong ong vang lên, ngay sau đó liền có gió thổi ra tới, Lê phụ còn cấp ấn lắc đầu, này quạt liền như vậy lắc đầu thổi lên. Ai nha, này phong cũng thật đại, thổi cũng thật mát mẻ. Lê lão Thái Thái cười nói, Lê phụ nghe vậy cười nói, "Mẹ, mát mẻ là được ta liền sợ ngươi cấp nhiệt chứ." Lê lão Thái Thái nói, "Lão tam, này một cái quạt máy không tiện nghi đi. Ngươi hiếu tâm mẹ biết, nhưng ngươi hiện tại gánh nặng cũng trọng, nên đem tiền tích góp." Mẹ, nhi từ trong lòng hiểu rõ, này tiền nên hoa hoa, không nên hoa sẽ không loạn hoa. Lê lão thái thái gật gật đầu, đều đã phân ra, lão tam cũng đã đương ra làm chủ nhiều năm như vậy, nàng điểm hai câu là được nói nhiều liền không thú vị. Trường 79 phá đám mọi người vây quanh quạt hương phấn thảo luận, Lê tiểu Cầm còn lại là chẳng hề để ý ngồi vào một bên đi, này quạt quá xảo, vẫn là tránh xa một chút ngồi hào. Bên này chính náo nhiệt đâu, Lê Mẫu dẫn theo đồ ăn đã trở lại. Nhà quạt mua đã trở lại a Này phong thật đại a Nàng chính đi một thân hãn đâu, như vậy một thổi, nửa điểm không cảm thấy nhiệt. Mẹ, đại tàu ta mới vừa mua mấy cây bánh bao, chúng ta giữa trưa cơm đều bỏ lỡ, ăn trước nhớ một chút đi. Lê Mẫu nói liền đem trang bánh bao giấy dai túi phóng tới trên bàn. Lê Phụ vừa nghe nàng mua bánh bao liền mở miệng hỏi là thị trường kia ra mua sao? Lê Mẫu cười nói, tự nhiên đúng rồi, này làm gì đều biết được mình biết bǐ sao ta mua không ít, ngươi cùng đại ca cũng nếm một chút đi. Lê Phụ cười gật đầu, âm thầm cấp Lê Mẫu dựng một chút ngón tay cái. Lê Lão Thái Thái mở ra giấy bao thấy bên trong có thật nhiều bánh bao, liền mở miệng oán trách nói, lão tam thức phụ ngươi này cũng mua quá nhiều tốn nhiều tiền a. Muốn ăn bánh bao chúng ta nhà mình làm không hảo sao? Ta này tới một chuyến, ngươi cùng lão tam như vậy nhưng kính tiêu tiền, lần tới ta cũng không dám tới. Lê Mẫu cười nói, mẹ này không phải quá muộn, hiện làm không còn kịp rồi, ngươi xem cơm chiều ta liền chính mình mua đồ ăn trở về làm đâu. Lê Phụ đã đi tới, mẹ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Giữa chư thời điểm, hải hắn nương không ở là chi nhiên cho chúng ta làm cơm chưa ăn, bởi vì không biết các ngươi cái gì thời gian sẽ tới, cũng không dám nhiều làm của các ngươi, sợ thời tiết nhiệt cấp gác hỏng rồi, hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi ăn bánh bao. Lê Lão thái Thái nghe hắn này vừa nói, vội cầm một cái bánh bao ăn lên. Này có ác bá bánh bao ăn, từ đâu ra ủy khuất a Ta chỉ là đau lòng các ngươi tiêu tiền. Lê Đại Bá Mấu cũng cười cầm một cái bánh bao ăn. Mẹ, ngươi cũng đừng thế tam đệ bọn họ đau lòng, ngươi xem bọn họ này sẽ nhiều vui vẻ à. Này tiền tiêu bọn họ vui vẻ liền đáng. Lê lão thái thái gật gật đầu. Là là là ăn, đại ra một khối ăn, ngẫu nhiên ăn một lần, chúng ta cũng xa xỉ một hồi. Lê mẫu vốn là vì làm mọi người đều nếm thử vị, mua đủ nhiều trong nhà người mỗi người đều có thể nếm thượng một cái. Lê lão thái thái cùng Lê đại bá mẫu không ăn cơm trưa mỗi người cấp nhiều mua một cái. Lê Mẫu chính mình cũng không ăn cơm chưa đâu, đem giỏ rau để tiến phòng bếp sau, cũng lại đây cầm bánh bao ăn đâu. Lê Tiểu cầm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, nhà này bánh bao nàng phía trước ăn qua, hương vị là thật không trong nhà làm ăn ngon. Nàng biết mụ mụ mua bánh bao trở về là tưởng cấp nãi nãi, đại bá Mẫu, đại bá nếm một chút vị, làm cho bọn họ trong lòng có cái đế. Đại bá Mẫu, này bánh bao còn không có người bao ăn ngon đâu. Lê Tiểu cầm một bên ăn một bên nói lê lão thái thái cười cười tiểu thất ngươi đây là thèm ngươi đại bá mẫu tay nghề a lão tam tức phụ trong nhà còn có bột mì sao có lời nói đợi chút làm ngươi đại tàu cấp bọn nhỏ làm chút bánh bao man thầu tới ăn lê mẫu cười nói có đâu vậy vất vả đại tàu lê đại bá cùng lê phụ yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái lê lão thái thái ăn hai cái bánh bao sau lại uống một bụng thủy sau liền cười hỏi lão tam ngươi tức phụ không phải nói có chính sự muốn thương lượng sao Dì sự a Lê Phụ cười cười, mẹ cũng không gì đại sự, này không phải đại ca ở nhà ở hai ngày, dì sự cũng không có ta liền nghĩ đem các ngươi cũng kê đó, chúng ta tụ tụ, nhưng này nếu không nói có chính sự, ngươi khẳng định không tới. Lê Phụ nghĩ hiện tại vẫn là trước không nói bán bánh bao sự, tình trong chốc lát đại tàu làm bánh bao thời điểm khẩn trương, vẫn là chờ đại tàu làm tốt bánh bao sau, lại nói. Lê Lão thái thái hồ một chút mặt, tụ liền nói tụ đi. Thế nào cũng phải nói có việc đem ta này một đường cấp khẩn trương. Lê Đại Bá mẫu phá đám nói, "Mẹ, ngươi nào khẩn trương? Ta xem ngươi một đường xem ngoài xe phong cảnh xem rất hoan a." Lê Đại Bá mẫu lời kia vừa thốt ra, một phòng khách người đều cười khai, không khí tốt không được. Náo nhiệt trong chốc lát sau, Lê phụ cùng Lê Đại Bá mang theo Nam hài tử nhóm đi trong viện đem cuối cùng một trương giường gỗ đinh hảo. Lê Mẫu tác cùng Lê Đại Bá Mẫu mang theo Lê Chi Nhiên các nàng hai cái vào phòng bếp bận việc đi. Lê Lão Thái Thái vốn cũng muốn đi phòng bếp hỗ trợ, Lê Mẫu không làm, nếu không phải Lê Đại Bá Mẫu đến làm bánh bao, Lê Mẫu liền Lê Đại Bá Mẫu đều không cho tiến phòng bếp. Mấy năm nay nàng vẫn luôn nghĩ gì thời điểm cấp bà bà cùng tàu tử hào hào làm một bữa cơm ăn đâu, này cơ hội tới, nàng nào còn có thể làm bà bà cùng tàu tử động thủ đâu. Trong phòng khách Lê Tiểu Cầm ngồi ở Lê Lão Thái Thái bên người bồi nàng trò chuyện thiên nãi nãi mới vừa ăn hai cái bánh bao, người khát nước không? Ta cho ngươi đổ nước uống. Lê lão thái thái cười lắc đầu, không khát. Tiểu thất hiện tại thật là càng ngày càng lanh lợi, thật nhận người hiếm lạ. Lê tiểu cầm manh manh cười cười, nãi nãi vậy người hiếm lạ ta không? hiếm lạ lão hiếm lạ. Lê lão thái thái cười sờ sờ, Lê tiểu cầm đầu. Trong phòng bếp, Lê mẫu đang ở nhanh nhẹn bị đồ ăn, Lê đại bá mẫu đang ở cùng mặt hai chị em dâu trên tay làm sống, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Tam đệ muội chúng ta này có bao nhiêu lâu không một khối nấu cơm. Cuối cùng một lần vẫn là chúng ta đầy năm thời điểm, chúng ta cùng nhau cấp chuẩn bị hiến tế phẩm tới. Lê Đại Bá Mẫu một bên hồi ức một bên nói. Lê Mẫu khẽ thở dài một hơi. Cũng không phải là sao. Thật nhiều năm không một khối đã làm cơm. Hôm trước đại ca tới thời điểm ta gác này nấu cơm đâu. Còn cùng bọn nhỏ cùng nhau cho tới lúc trước không phân ra trước chúng ta ăn tết thời điểm chuẩn bị cơm tất nhiên tạc hàng tết náo nhiệt kính đâu. Lê Đại Bá mấu cười gật đầu, là đâu khi đó trong nhà nhiều náo nhiệt người một nhà nhật từ quá đến nhưng có pháo hoa vị. Đâu giống như bây giờ, đệ muội nhà các ngươi hài từ nhiều, đến ăn tết thời điểm khả năng còn không có cảm giác rốt cuộc người còn nhiều nữa, náo nhiệt sao. Chúng ta liền không được từ các ngươi cùng nhị đệ ra phân ra đi sau, nguyên bản một nhà hai mươi mấy khẩu người, nhưng lần này từ liền thừa chúng ta năm khẩu người cùng nhau ăn tết kia quạnh quẽ bộ dáng A. Nửa điểm năm vị cũng đã không có. Lê Mẫu cười cười, "Đại Tẩu, đừng nói các ngươi cảm giác không năm vị ta này cũng giống nhau. Đầu hai năm thời điểm chi nghiên các nàng đều còn nhỏ, trong phòng bếp theo ta một người bận việc thiên kia hai năm trong nhà lại khó thực ta là không bột đố hột nên hồ a." Sau lại hài tử lớn, minh bình này cũng có hào công tác chính là vừa đến ăn Tết thời điểm ta ở phòng bếp một lộng ăn, liền tổng nhịn không được cùng bọn nhỏ nói lên không phân ra khi náo nhiệt. Này càng nói liền càng cảm thấy trong nhà quạnh quẽ. Lê Đại Bá mẫu cười gật đầu. Lúc ấy là thật náo nhiệt người một nhà tâm chỉnh tề tốt tốt đẹp đẹp. Ai thanh tưởng này một phân gia sau nhị đệ cùng nhị đệ muội liền cấp đại biến dạng. Đúng rồi các ngươi tiến trong huyện sau cùng nhị đệ bọn họ đã gặp mặt sao? Bọn họ biết các ngươi tiến trong huyện sao? Lê mẫu lắc lắc đầu. Chưa thấy qua. Bọn họ hẳn là không biết chúng ta tiến trong huyện. Chương 80 sách thanh Lê Lão thay thái. thái. Lê đại bá mẫu nghe vậy nhìn thoáng qua phòng khách sau, đi đến lê mẫu nhỏ giọng nói kia mẹ hôm nay tới, muốn kêu nhị đệ tới sao. Lê mẫu nghe vậy trên tay động tác một đốn, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới này một tầng. Đại tàu ta cũng không biết, đợi chút ta hỏi một chút minh bình đi. Lê mẫu nói âm vừa ra, lê lão Thái thái thanh âm liền vang lên. Không cần hỏi, không cần gọi bọn họ tới. Lê Lão Thái Thái vừa mới ở bên ngoài cùng Lê tiểu Cẩm Hàn Huyên vài câu sau, liền không gì nhưng liêu, nhàn ngồi nàng lại ngồi không được liền đi vào phòng bếp tới nhìn nhìn. Này mới vừa đi đến phòng bếp cửa liền nghe được Lê Đại Bá Mẫu hỏi Lê Mẫu nói. Mẹ, ngươi sao Lê Đại Bá Mẫu đang muốn nói chuyện, Lê Lão Thái Thái rỗi tay bãi bãi. Lão đại tức phụ các ngươi hôm nay chính là đi thỉnh minh khánh một nhà, bọn họ cũng sẽ không tới, bọn họ còn sợ các ngươi là có việc cầu tới cửa càng sợ vào lão tam gia, đợi chút nên xui xẻo thành cái dạng gì. Lê lão thái thái nói đến này, nhìn nhìn hai cái con dâu sau, tiếp tục nói, lão đại tức phụ, lão tam tức phụ, các ngươi mẹ ta không hồ đồ, mấy năm nay lão nhị hai vợ chồng làm người ta là biết đến. Chỉ là ngày thường xem ở đều là chính mình hài tử phân thượng, không nghĩ đem một ít nói quá minh bạch trang hồ đồ thôi. Lần trước lão nhị hồi trong thôn tìm lão tam thời điểm ta vốn là không nghĩ ra mặt cùng lão tam nói cái gì chỉ là sau lại nghĩ hắn nếu là thất nghiệp bọn nhỏ bị tội lúc này mới đi cùng lão tam mở miệng. Nhưng đây cũng là ta cái này đương mẹ nó có thể giúp hắn cuối cùng một sự kiện lòng bàn tay mơ bàn tay đều là thịt a Lần trước bởi vì hắn ta bức lão tam một phen ta này trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Về sau các ngươi tam gia lui tới nên như thế nào tới toàn từ các ngươi chính mình làm chủ không cần ban khoan ta. Ta tự mình sinh hài từ ta hiểu biết, lão đại cùng lão tam đều là trọng tình người, sẽ không vô duyên vô cớ cùng huynh đệ xa cách chỉ có lão nhị là cái lương bạc thật muốn là ngày nào đó lão nhị đem hắn hai cái huynh đệ tâm cấp xét lạnh kia cũng là hắn tự mình làm. Được rồi, hôm nay là vui vẻ nhật tử chúng ta không đề cập tới bọn họ. Tới có gì muốn làm cho, ta cũng tới phụ một chút ở bên ngoài nhàn ngồi, ngồi không được à. Lê Mẫu nghe vậy cười khai cầm một bên đậu giá. Mẹ, vậy ngươi giúp ta tháo xuống đậu giá đi. Hành, mẹ chồng nàng dâu ba người cùng nhau ở trong phòng bếp vội khai. Trong phòng khách Lê Tiểu Cầm nghe Lê Lão Thái thái vừa mới lời nói, không được gật gật đầu. Vân, nãy nãi là cái sách thanh thật tốt, thời gian một chút một chút trốn đi, đảo mắt chân trời thái dương đều phải bắt đầu tay trầm. Bách hóa đại lâu cửa, Lê Minh Khánh vẻ mặt hỉ khí dương dương dẫn theo một vại lá trà hướng ra đi, biên đi còn biên hừ ca. Hoàng Quyên chính cầm bồn ở hàng hiên thịnh đồ ăn. Kết quả liền nghe được nam nhân nhà mình thanh âm, liền cười quay đầu nói: Hắn ba, ngươi đây là có gì hỉ sự a? Nhìn ngươi cao hứng, Lê Minh Khánh dẫn theo một vại lá trà đi đến Hoàng Quyên trước mặt. Tức phụ ngươi biết đây là gì sao? Hoàng Quyên biên bưng đồ ăn vào nhà bên trong hỏi: Đây là gì a? Lê Minh Khánh đi theo nàng phía sau đi vào tới cười nói: Đây là Vân Bình huyện trà, gọi là gì Kim Trâm cứu. Đây là chúng ta bộ trưởng hôm nay cho ta. Nói là cho ta uống, Hoàng Quyên vừa nghe vội kích động nói, gì? Các ngươi bộ trưởng cho ngươi, các ngươi bộ trưởng hiện tại có phải hay không đối với người ấn tượng khá tốt à? Lê Minh Khánh cười gật đầu, kia nhưng không, gần nhất bách hóa đại lâu bán tốt nhất quần áo chính là ta cấp tìm tới, hắn có thể không đối ta vừa lòng sao? Hoàng Quyên cười nói, vừa lòng liền hảo, chỉ cần hắn vừa lòng, về sau nhiều chiếu cố ngươi điểm, ta sẽ không sợ không có hảo tương lai. Lê Minh Khánh đầu tiên là cười gật gật đầu sau lại khẽ thở dài một hơi. Ai lần này vẫn là đáng tiếc điểm, nếu là Lão Tam ngay từ đầu liền cùng ta nói có này đẹp quần áo ta không chuẩn có thể so sánh hiện tại còn hào. Hoàng Quyên nghe được Lê Minh Khánh đề Lão Tam liền nghĩ tới chính mình giữa trưa nhìn lầm sự. Hắn ba ta hôm nay giữa trưa đi cho ngươi đưa cơm thời điểm, giống như ở Bách Hóa đại lâu thấy được Lão Tam. Lúc ấy ta chỉ nhìn đến người nọ sườn mặt, không biết có hay không nhìn lầm rồi. Lê Minh Khánh không sao cả nói, ngươi hẳn là nhìn lầm rồi, liền lão tam kia nghèo dạng nào có kia tiền tiến bách hóa đại lâu. Nói nữa, hiện tại hắn liền kia nhập hàng con đường cũng chưa, phòng trừng cũng sẽ không tới trong huyện bán quần áo. Kia chợ phía nam chàng sở dĩ sẽ nâng giới, nơi này đâu còn có Lê Minh Khánh công lao đâu. Là hắn cùng mua sắm bộ người ta nói kia mà có rất nhiều tiểu quán người bán rong ở nhập hàng, bách hóa đại lâu bán quần áo nếu là bên ngoài cũng có rất nhiều người ở bán, vậy quá hạ giá. Bởi vì hắn nhắc nhở, bách hóa đại lâu phụ trách mua sắm người liền ra một chút tiểu chiêu, lợi dụng chợ phía Nam chàng những người đó bành trướng nội tâm, lập tức liền đem chợ phía Nam chàng thanh danh làm hỏng rồi, hiện tại nơi đó nhưng không có tiểu quán người bán rong đi nhập hàng. Không thể không nói, Lê Minh Khánh Gia Hòa này là quá tổn hại, Lê Phụ không đáp ứng hắn không tiến trong huyện bán, hắn liền trực tiếp chặt đứt Lê Phụ tài lộ. Hoàng Quyên nghe hắn này vừa nói, liền cười nói kia hẳn là ta nhìn lầm rồi. Kia cái gì? Hôm nay cao hứng, người muốn uống hai ly không? Muốn cho ta chỉnh hai ly. Hoàng Quyên nghe vậy khiến cho Lê Thanh Chí đem hắn ba rượu lấy tới, nàng chính mình lại đi ra ngoài hàng hiên lại cấp Lê Minh Khánh nhiều xào một cái đồ nhắm rượu đi. Lê ra bên này, Lê mẫu mẹ chồng nàng dâu ba người đã chỉnh ra một bàn hảo đồ ăn, bởi vì Lê mẫu trưng bánh bao cùng màn thầu, đêm nay liền không có lại lộng khác món chính, trực tiếp màn thầu xứng đồ ăn, bánh bao xứng rau dưa canh. Trong viện, Lê phụ mấy người cũng đã đem giường gỗ đinh hảo, lúc này dọn đến lầu 2 đi trang thượng đâu. Lê lão thái thái thấy đồ ăn không sai biệt lắm, liền đi đến trong viện muốn gọi người. Gì, này một viện người đều chạy chạy đi đâu. Lê Tiểu cầm ngồi ở trước bàn ba ba nhìn trên bàn mỹ thực nghe được nàng lời nói vội vàng mở miệng nói, nãi nãi ba ba bọn họ ở lầu hai trang giường ta đi gọi bọn hắn xuống dưới ăn cơm. Giọng nói lạc người đã chạy lên cầu thang, một thang ở nàng chạy động hạ kéo kẹt kéo kẹt vang. Ba, đại bá ăn cơm. Lê phụ bọn họ mới vừa trang hảo giường, nghe vậy liền cười đi xuống đi. Vì ngồi không chen chúc đêm nay vẫn là khai tam bàn, Lê Lão Thái Thái là trong nhà bối phận tối cao, ngồi ở chủ bàn chủ vị thượng Lê Đại Bá phụ hai vợ chồng cùng Lê phụ hai vợ chồng ngồi ở nàng hai bên, còn có Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Binh hai cái đại tôn từ cùng nhau bồi ngồi. Còn lại người liền đều ngồi vào mặt khác hai bàn đi, có không ghế ngồi, chỉ có thể cùng ngày hôm qua giống nhau đứng. Lê Lão Thái Thái nhìn nhìn một vòng người, khóe mắt có điểm phiếm lệ quang. Đã lâu không nhiều người như vậy cùng nhau tụ ở bên nhau ăn cơm, ăn đi. Đều ăn đi, nói nàng dẫn đầu động đũa, bên người cũng đi theo động Lê Phụ cầm lấy bình rượu. Mẹ, hôm nay muốn uống hai khẩu không? Lê Lão Thái Thái gật đầu. Muốn, Lão Tam cấp mẹ điểm thượng một ly. Trường 81 đồng ngôn vô kỵ sao. Nơi này người, mặc kệ nam nữ đều sẽ uống rượu. Lê Lão Thái Thái tuổi trẻ thời điểm tử lượng cũng là không tồi nhớ trước đây lê lão gia từ còn ở thời điểm nàng ngẫu nhiên còn bồi lê lão gia từ cùng nhau uống thượng hai ly đâu mấy năm nay trong nhà tình huống không tốt lắm bạn già lại đi rồi lê lão thái thái liền không hứng thú uống rượu cũng liền ở tết nhất lễ là thời điểm uống thượng một hai khẩu hôm nay tuy rằng không năm không tiết nhưng tâm tình của nàng so qua năm cao hứng tự nhiên cũng là muốn uống lê phụ rót rượu tay cũng có chút hơi run đã bao nhiêu năm a Hắn còn tưởng rằng đời này lại không cơ hội cấp lão mẫu thân rót rượu đâu. Lê lão thái thái ôn nhu nói, "Lão tam chậm rãi đảo, không nóng nảy a." Cách ngôn nói rất đúng a, tiểu nhi từ đại tôn tử lão nhân gia mệnh căn tử. Lê phụ ở Lê lão thái thái này địa vị đó là tương đương quan trọng, so Lê Minh Khánh nhi tử Lê Thanh trí cái này đại tôn tử địa vị còn cao. Lê phụ ừ nhẹ một tiếng, "Mẹ khen ngược." Lê lão thái thái cười cười cho các ngươi cũng đều mãn thượng chúng ta cùng nhau chạm vào cái ly. lê phụ cấp đại ca đại tàu đều đào thượng rượu cũng cho chính mình cùng tức phụ đào thượng rượu rượu đều khen ngược về sau lê lão thái thái trước cử ly tới chúng ta đều chạm vào cái ly bọn nhỏ không thể uống rượu các ngươi liền ăn trước đồ ăn đi bọn nhỏ căn bản không cần lê lão thái thái tiếp đón sớm đã bắt đầu ở kia ăn uống thỏa thích một ly chạm vào xong lê mẫu vội cấp lê lão thái thái gấp một chiếc đũa đồ ăn. Mẹ, ngươi nếm thử này nói chân heo ta hầm một buổi trưa, nhưng mềm lạt. Lê lão thái thái gắp chân heo nhẹ nhàng cắn một ngụm, Vẫn là cái kia vị ăn ngon. Mẹ, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, làm nhiều đâu. Lê phụ nói cũng cấp lê lão thái thái gắp một khối chân heo. Lê mẫu bên này lại cấp đại tàu gắp đồ ăn, lê phụ cũng cấp đại ca kẹp. Hai vợ chồng hương phấn chỉ lo cấp lê lão thái thái gắp đồ ăn, chính mình cũng chưa ăn mấy khẩu. Lê lão thay thái thấy được liền cười nói, các ngươi đừng chỉ lo cho chúng ta gấp đồ ăn, chính mình cũng ăn đi. Ai, ha ha cùng nhau ăn. Hai người nói cũng động đủ ăn lên, ăn trong chốc lát đồ ăn sau, mọi người bắt đầu cầm màn thầu, bánh bao ăn lên. Ăn bánh bao, Lê Phụ vừa ăn biên bắt đầu liêu khởi chính sự. Đại tầu, ngươi này bánh bao làm vẫn là như vậy ăn ngon a So hôm nay kia mua tới còn ăn ngon, phía dưới bọn nhỏ cũng ở vừa ăn bánh bao biên nói tốt ăn. Lê Đại Bá Mẫu xem bọn họ ăn vui vẻ, liền cười tạc hoan. Các ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút này tự mình trên tay sống đơn giản thực ta ngày mai còn cho các ngươi làm. Lê Tiểu Cầm chớp chớp mắt, Đại Bá Mẫu, nhưng ta thường mỗi ngày đều ăn đến a. Lê Đại Bá Mẫu cười nói, kia đơn giản a. Ngươi cùng Đại Bá Mẫu hồi thôn đi, Đại Bá Mẫu mỗi ngày cho ngươi làm được không a? Lê Tiểu Cầm lắc đầu, không tốt ba ba cùng Đại Bá nói muốn Đại Bá Mẫu tới nơi này bán bánh bao. Ta không cần hồi trong thôn cũng có thể mỗi ngày ăn đến. Lê Tiểu Cẩm biết ba ba bọn họ nói lên bánh bao ăn ngon, là tưởng đem đề tài thiết nhập chủ đề, vì thế nàng trực tiếp xúc một phen. Nàng là Tiểu hài tử từ nàng đề cái đầu, sự tình hảo thuyết khai đâu, rốt cuộc đồng ngôn vô kỵ sao. Lê Lão Thái Thái nghe vậy liền nhìn về phía Lê Phụ Cùng Lê Đại Bá. Các ngươi ca hai nói nói xem tình huống như thế nào dù sao cũng là nhà mình muốn làm việc lê đại bá không làm lê phụ nói chính mình dẫn đầu mở miệng mẹ tam đệ muội không lừa các ngươi hôm nay đem các ngươi cùng nhau kêu tiến trong huyện là có đứng đắn sự muốn thương lượng trong nhà tình huống này ngài cũng biết tuy còn chưa tới không có gì ăn nông nỗi chính là cũng không có có dư a ta nguyên nghĩ cùng nhị đàn một đạo qua bên kia đương thợ mỏ kiếm điểm vất vả tiền lê đại bá nói đến này không đợi hắn tiếp tục nói tiếp lê lão thái thái đã trước mở miệng đánh gãy hắn Hiên nơi nào là vất vả tiền kia rõ ràng là bán mạng tiền A. Ta nhưng nghe thiết chứng mẹ nó nói qua, này nếu hà quặc không từ giếng mỏ đi lên phía trước này đầu chính là tạm cư ở trên cổ. Nhà ta tuy rằng khó còn không tới sống không nổi nông nỗi ta không được ngươi đi làm này sống. Lê Đại Bá cười cười, mẹ kia đương thợ mỏ người cũng không ít này sống không ngươi nói như vậy tao. Nói nữa, muốn không này đó thợ mỏ mạo nguy hiểm hạ quặng khai thác kia chúng ta dân chúng phải dùng quặng quốc gia phải dùng quặng thời điểm, làm sao? Lê lão thái thái vẫy vẫy tay, biểu tình nghiêm túc nói, ta biết này sống không như vậy không xong, cũng biết những cái đó hạ quặng công nhân đều không dễ dàng, càng minh bạch công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn đạo lý. Ta không cho ngươi đi, chỉ là bởi vì ta là mẹ ngươi, ta không nghĩ ta nhi tử có một chút nguy hiểm, một chút cũng không được. Người khác đi ta quản không được ngươi là ta nhi tử ta liền quản. Lê Đại Bá Mấu cũng mở miệng nói, hắn ba, này sống không thể làm ta cũng không đồng ý ta đi thiết chứng ra hỗ trợ xử lý hậu sự thời điểm kia thiết chứng tức phụ phương tầu tử trong tay nắm tiền khóc người đều mau không có. Ta biết nhà chúng ta khó, nhưng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực a Hiện tại chính sách hảo ta này không phải vẫn luôn ở thích có tiền, nghĩ mua đầu heo con trở về sao. Tiền đã tích góp đủ rồi, chúng ta hồi thôn liền đi chấn trên bắt được một con trở về ta nghiêm túc hầu hạ nó, dưỡng đến ăn Tết khi cũng có thể bán điểm tiền. Chúng ta từ từ tới, một chút tích góp tổng có thể đem nhật tử hướng hảo quá. Lê Đại Bá mẫu nói đến phía sau thời điểm, một cái không nhịn xuống cũng khóc. Lê Phụ thấy thế vội mở miệng nói, đại ca ngươi cũng thật là đại thờ dốc, lời nói đều không nói rõ, nhìn đem mẹ cùng đại tàu cấp xòa. Lê Phụ trước nói Lê Đại Bá hai câu sau đó mới cười cùng lê lão thái thái các nàng giải thích mẹ đại tẩu các ngươi trước đừng có gấp đại ca sẽ không đi đương thợ mỏ kế tiếp thời gian lê phụ đem hắn như thế nào thuyết phục lê đại bá không đi đương thợ mỏ cùng với hắn cấp lê đại bá đề nghị bán bánh bao sự đều nói lê lão thái thái cùng lê đại bá mẫu nghe xong bán bánh bao điểm tử sau nhất thời đều trầm mặc đi xuống lê phụ cười nói mẹ đại tẩu thị trường kia ra bánh bao các ngươi hôm nay cũng ăn cảm giác hương vị thế nào Lê lão thay thay nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hương vị là không ngươi đại tầu làm ăn ngon, chính là này cũng có khả năng là chúng ta chính mình ăn quán ngươi đại tầu làm khẩu vị, lúc này mới cảm thấy nhân gia không thể ăn. Người này ra có thể tại đây địa phương làm khởi sinh ý thuyết minh hương vị vẫn là có thể, nói không chừng nhân gia người thành phố liền thói quen ăn nhà hắn đâu. Lê phụ lắc lắc đầu, mẹ không phải như thế, này bán bánh bao sạp cũng bất quá là năm nay mới bắt đầu bán. Này phía trước bánh bao màn thầu cũng đều là thượng tiệm cơm mới có mua, nơi khác là mua không được, phía trước mua bánh bao còn phải phiếu gạo, không phiếu gạo đều mua không thành. Đầu năm chính sách xuống dưới, phiếu gạo hủy bỏ, mọi người có thể bày quán làm tiểu sinh ý, này đột nhiên có cái không cần phiếu gạo là có thể mua được bánh bao địa phương, mọi người tự nhiên sẽ đi mua hai cái. Rốt cuộc cố ý đi làm hai cái bánh bao tới ăn nói quá phiền toái. Trường 82 Tiểu Thất có Phúc Khí Này phía trước đâu, chỉ có này một nhà bán bánh bao, không tương đối, đại gia liền sẽ không cảm thấy này bánh bao ăn ngon không, chỉ cần không cần chính mình động thủ làm, đó chính là tốt. Cho nên này một nhà sinh ý vẫn luôn không tồi, nhưng lúc này nếu là còn có mặt khác một nhà bán bánh bao xuất hiện hương vị còn so này một nhà hảo đồng dạng tiền có thể mua được càng tốt ăn bánh bao ta tưởng mọi người đều sẽ lựa chọn đến càng tốt ăn kia ra mua đi. Lê Phụ một hơi đem ý nghĩ của chính mình nói. Lê lão thái thái nghe vậy gật gật đầu nói, "Ngươi nói có điểm đạo lý, lão đại, lão đại tức phụ các ngươi nghĩ như thế nào?" Lê đại bá cười nói, "Mẹ Tam đệ nói chú ý này thời điểm, ta kỳ thật rất tâm động, chính là tâm động dưới lại có điểm sợ hãi. Dù sao cũng là làm buôn bán sao, này buôn bán liền không có bao kiếm, ta cũng sợ vạn nhất tiền ném đá trên sông làm sao bây giờ? Đây là cái đại sự ta liền nghĩ đem các ngươi đều gọi tới, chúng ta một khối thương lượng thương lượng." Lê lão thái thái nhìn về phía con dâu cả. Lão đại tức phụ người nói như thế nào. Lê đại bá mẫu cầm lấy một cái bánh bao. Mẹ ta chính là một cái tiểu phụ nhân. Này bánh bao ở trong mắt ta chính là ngày thường cấp người trong nhà làm món chính thôi. Ta thật đúng là không nghĩ tới dựa nó tới kiếm tiền. Này tam đệ đột nhiên nhắc tới ta còn rất ngốc nhưng vừa mới tam đệ nói một chút ta rất tán thành. Này nhưng phàm là cái biết sinh sống, đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm, hoa giống nhau tiền liền sẽ thường mua càng tốt đồ vật. Tựa như chúng ta ra cửa mua đồ vật thời điểm, cũng là sẽ hóa so tam gia, hy vọng mua được càng tốt càng tiện nghi đồ vật. Liền điểm này, không phải ta khoe khoang, này bánh bao ta là thật làm ăn ngon, đừng nói này bên ngoài bán, chính là chúng ta thôn, người khác cũng là biết ta làm bánh bao ăn ngon điểm này nghi sự. Liền hướng điểm này, ta muốn đi thử xem xem, tí hảo có lẽ trong nhà điều kiện có thể có điều cải thiện tí kém, nhà chúng ta tình huống này liền như vậy, tổng sẽ không càng kém đi nơi nào. Lê Đại Bá mẫu nói âm lạc trong phòng khách các đại nhân đều trầm mặc. Lê Đại Bá có chút ngoài ý muốn nhìn về phía chính mình tức phụ, hắn còn tưởng rằng muốn khuyên tức phụ bày quán bán bánh bao, đến phí không ít công phu đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền. Hai mẹ nó, ngươi này gì thời điểm biến như vậy gan lớn. Lê Đại Bá mẫu cười lắc đầu, liền vừa mới biến đại, vẫn là bị ngươi dọa đại, ngươi đều phải chạy tới đương thợ mỏ ta còn có gì không dám làm. Lê Đại Bá nghe vậy hắc hắc nở nụ cười lê tiểu cầm đứng ở bàn nhỏ trước cười tủm tỉm nghe các đại nhân bên này lưu nội dung chờ nghe được đại bá mẫu mặt sau lời nói sau ám chọc chọc nghĩ đại bá hảo phúc hắc a trước đề thợ mỏ sự sau đề bày quán sự này rõ ràng chính là cố ý đem người dọa sợ sao lê lão thái thái nghe xong con dâu cả nói ngay sau đó vỗ đùi hành nếu các ngươi đều muốn làm kia chúng ta liền thử xem chỉ là chúng ta đều tới trong huyện trong nhà những cái đó ra cầm liền không thể lưu tại trong thôn đến đem chúng nó đều làm ra Lê Đại Bá cười cười, này đơn giản ta ngày mai liền hồi thôn đem chúng nó đều bắt được lại đây, trước dưỡng ở tam đệ bọn họ viện này, chờ chúng ta thuê hảo phòng ở lại đem chúng nó bắt được về nhà dưỡng. Thật muốn hồi thôn, đến ta cùng ngươi cùng nhau hồi, muốn thu thập đồ vật nhưng không đơn giản là này đó ra cầm. Lê Đại Bá mẫu nói, Lê Lão Thái Thái cũng gật đầu, ta cũng đến hồi, đúng rồi, Lão Đại, ngươi kia trong đất sao lỏng? Nói đến trong đất, Lê Thanh Viễn có quyền lên tiếng. Hắn lập tức đứng lên nói, nãy ta mỗi tuần đều sẽ hồi trong thôn xem một cái trong đất tình huống ta đến lúc đó giúp đại bá cùng nhau xem hai mắt muốn không gì sự đại bá liền không cần trở về. Nếu là trong đất hại trùng ta đây liền cùng đại bá cùng nhau trở về cấp chuẩn bị dược là được không nhiều lắm sự. Lê Tiểu Cầm nhìn đỉnh đặc mà nói nhị ca cười ở lê chi lan bên tai nhỏ giọng nói tứ tỷ nhị ca phía trước còn bởi vì trong nhà mà không nghĩ tới trong huyện đâu. Không nghĩ tới lúc này khuyên khởi nãi nãi tới, hắn nhưng thật ra một bộ một bộ. Lê Trì Lan cũng nhỏ giọng trả lời tiểu thất người đừng nhìn nhị ca học tập không đại ca hào, nhưng hắn ngoài miệng công phu có thể so đại ca khá hơn nhiều, hắn nếu là tưởng hống người, nhưng sẽ hống. Ở trong thôn thời điểm, hắn tả một tiếng thuốc hữu một tiếng ra, lăng là đem trong thôn những cái đó thuốc bá cấp hống đem lão kinh nghiệm đều truyền thụ cho hắn. Lê Đại Bá cũng gật đầu nói, mẹ trong đất sự ta cùng thanh xa sẽ coi chừng tốt ngươi không cần lo lắng. Lê Lão Thái Thái gật gật đầu, hành các ngươi trong lòng có sự tính là được. Lê Phụ thấy sự tình nói không sai biệt lắm, liền mở miệng đem Lê Tiểu Cầm cấp gọi vào trước mặt. Tiểu Thất đem tiền cấp ba. Lê Tiểu Cầm nghe vậy vội đem 200 đồng tiền đào ra tới, Lê Phụ tiếp nhận tiền mở ra phóng tới trên bàn. Đại ca, này 200 đồng tiền là ta trước cho ngươi mượn. Mặc kệ làm gì sinh ý, đều đến phải có tiền vốn, không tiền vốn là không được. Người cũng không cần cùng ta nói cái gì không thể tiền cho ta mượn khi ta là huynh đệ liền nhanh nhẹn đem này tiền thu, hảo hảo đem bánh bao quán chi lên. Này tiền ta trước không cho ngươi, ngươi cũng biết ngươi đệ trong tay tiền tồn không được cho các ngươi các ngươi cũng tồn không được này tiền trước phóng tiểu thất này các ngươi biết là được. Phải dùng thượng tiền thời điểm, đem tiểu thất kêu lên cùng đi là được. Lê Phụ phía trước vẫn luôn tồn không được tiền, cũng từng nghĩ tới đem tiền cho Lê Lão thay thái bọn họ, làm cho bọn họ giúp chính mình tồn tiền, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, này tiền chỉ cần thuộc về Lê Phụ ra kia Lê Phụ đem nó phóng tới ai nơi đó đều đến ném. Cho nên hiện tại Lê Phụ chẳng sợ lấy ra tiền nói cho Lê Đại Bá, nói này tiền là mượn cho hắn, khá vậy không thể lập tức đem tiền cho hắn, chỉ có thể đem này tiền còn phóng Lê tiểu Cầm bên này thu. Lê Tiểu Cẩm khẽ nhúc nhích nói chuyện, nàng rất thường nói này tiền hẳn là có lẽ khả năng sẽ không ném. Tính, vẫn là chờ thực nghiệm kết quả ra tới rồi nói sau. Lúc này chính mình đều còn không xác định đâu. Lê Đại Bá cười gật đầu. Đại ca đã biết làm buôn bán muốn tiền vốn, này tiền đại ca trước cùng ngươi mượn. Lê Đại Bá minh bạch chính mình đệ đệ dụng ý, biết Lê Phụ là sợ bạch cho chính mình, chính mình không cần. Cho nên dùng mượn sao cách nói, đương đệ đệ như thế có tâm, hắn này đương đại ca đương nhiên cũng đến rất khoát điểm. Lê Phụ thấy đại ca đồng ý, liền cười làm Lê Tiểu cẩm đem tiền thu. Lê Tiểu cẩm rũi tay đem tiền cầm lấy tới nhét trở lại ba lô con, Lê Lão thái thái nhìn nàng bộ dáng, cười đem nàng kéo đến trước mặt. Chúng ta tiểu thất là cái có phúc, như vậy một cái tiểu nhân nhi đã là cái bà quản gia trên người suỷ nhiều như vậy tiền. Về sao A, khẳng định là cái hưởng phúc mạnh. Lê mẫu nghe vậy cười nói tiếp, mẹ, người nói rất đúng, ta cũng cảm thấy tiểu thất có phúc. Từ nàng không ngốc về sau, nhà này nhật tử liền đi theo biến hảo lên đâu. Lê tiểu cầm nghe vậy hơi nhướng mày, chính mình đương nhiên là có phúc, chính mình chính là tiểu cầm lý đâu, nàng muốn không phúc nói, người khác liền càng không phúc khí. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 83 tiểu thất đầu óc sống, ai, không đúng, còn có một cái lớn hơn nữa phúc bảo ở kia đâu. Lê Tiểu Cầm quay đầu nhìn về phía cố minh, ngay sau đó từ Lê Lão thay thái trong lòng ngực tránh thoát khai, lộc cộc chạy về cố minh bên người. Chủ bàn bên này, liêu song chính sự đại gia lại vui vẻ ăn lên, ăn đến cuối cùng các đại nhân đều uống không sai biệt lắm, lúc này mới nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lê Phụ sáng sớm liền dậy, đỉnh có chút say xe đầu sốt ruột hoảng hốt đi đem Lê Tiểu Cầm cũng cấp kêu lên. Tiểu Thất mau đứng lên cùng ba ba một khối nhập hàng đi. Lê Tiểu Cầm mơ hồ từ trên giường ngồi dậy. Lê Mẫu cùng Lê Lão Thái thái bổn ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, nghe được động tĩnh liền ra tới nhìn nhìn. Đi đến Lê tiểu cầm mấy tỉ muội ngủ phòng trước, Lê lão thái thái nhìn bên trong sáng sớm bình hỏi, "Lão tam, ngươi hôm nay muốn đi nhập hàng sao?" Lê phụ gật gật đầu, "Đúng vậy, mẹ, ngày hôm qua uống cao hứng ta đã quên cùng các ngươi nói chuyện này." Trong nhà hóa mau không có, không đi nhập hàng đợi chút nên đoạn hóa, này mới vừa tiến trong huyện tới bán, muốn lão không khai quán không tốt. Lê lão thái thái gật gật đầu, là cái này lý kia cái gì cơm sáng mau hảo các ngươi ăn xong cơm lại đi đi. Lê phụ gật đầu, muốn ăn, ăn xong rồi lại đi. Lê mẫu nghe vậy vội quay lại đi phòng bếp đem đồ ăn cấp xào. Tối hôm qua ăn du trọng sáng nay nấu chính là cháo, đồ ăn liền xào một chậu rau xanh cùng một mâm đậu hù cùng trứng gà. Ngày hôm qua làm màn thầu không ăn xong, Lê mẫu cũng cấp nhiệt. Trải qua Lê Phụ này một kêu, một phòng người đi lên, vừa lúc không cần Lê Mẫu nhất nhất đi gọi người đi lên. Ăn cơm sáng thời điểm, Lê Phụ Giao đã nói tức phụ ta đi nhập hàng hai ngày này, người giúp ta đi khai một chút quán. Lê Mẫu đang muốn đáp ứng, Lê tiểu Cẩm đã trước mở miệng. Ba ba, làm đại ca đi bày quán đi. Mụ mụ mỗi ngày đều ở nhà căn bản không đi quầy hàng bên kia, ngược lại là đại ca thường xuyên đi quầy hàng kia cho ngươi đưa cơm, giúp ngươi xem quầy hàng, những cái đó mua quần áo người nhận thức đại ca so nhận thức mẹ nó còn nhiều. Lê Tiểu cầm nguyên bản không tưởng như vậy đi nói, rốt cuộc nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ, nguyên chủ phía trước cũng là cái ngốc ngốc tính tình, nàng tốt ra lời này suốt khẩu hiện có điểm quá mức thông minh chút chỉ là ba ba lâm thời nói muốn đi nhập hàng, nàng không thể không nói. Không ra Lê Tiểu Cẩm sờ liệu, nàng lời này mới vừa nói xong, Lê Phụ đám người liền đều nhìn về phía nàng. Tiểu thất người người này nho nhỏ, đầu óc nhưng thật ra sống thức a Lê Lão thái thái cười khen nói. Lê Tiểu Cẩm cười cười. Nãi nãi, đây đều là ba ba giáo, ba ba phía trước giáo ca ca nói không thể quang đọc chết thư, muốn nhiều xem nhiều học nhiều động não. Lê Phụ nghe vậy ha ha cười hai tiếng sau, nhìn về phía Lê Thanh Sơ. Lão đại, ba ba dạy ngươi, ngươi muội muội nhưng thật ra so ngươi học còn nhanh. Lê Thanh Sơ cười cười. Tiểu thất thông minh, Lê Tiểu cầm chớp chớp mắt. Ba ba, làm đại ca đi bầy quán đi. Sau đó làm mụ mụ cùng chúng ta cùng đi nhập hàng đi. Làm mụ mụ giúp ngươi cùng nhau chọn một ít đẹp quần áo trở về bán. Lê Mẫu nghe vậy cười nói, mụ mụ nơi nào sẽ chọn mụ mụ không đi. Lê Tiểu cầm cười tùm tìm nói, mụ mụ tới mua quần áo đều là một ít A-Z thầm thầm, nãy nãy ngươi chỉ cần đem ngươi thích quần áo chọn trở về là được ngươi thích những cái đó A-Z nhóm hẳn là cũng sẽ thích đi. Lê Mẫu nghe vậy cười lắc đầu nói không được Lê Phụ lại là trầm tư một chút sau, mở miệng nói ân, vậy thanh sơ đi bày quán tức phụ ngươi cùng chúng ta một đạo đi nhập hàng. Lê Mẫu chần chờ nói thật làm ta cùng đi a. Lê Phụ cười nói ta cảm thấy Tiểu thất nói rất đúng, ngươi cùng đi nhìn xem đi coi như là đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút mấy năm nay đi qua cũng không mang ngươi ra quá xa nhà lê lão thái thái cũng cười nói lão tam tức phụ ngươi liền cùng lão tam cùng đi đi dạo trong nhà mặt có ta cấp bọn nhỏ lẩu ăn tối hôm qua cho tới mặt sau thời điểm để qua hôm nay lê đại bá cùng lê đại bá mẫu cùng nhau hồi thôn đi trước đêm trong nhà cấp an trí thỏa đáng một chút lê lão thái thái liền trực tiếp không trở về thượng tuổi ngồi xe mệt ở nhà nghỉ ngơi liền hảo lê mẫu cười cười vậy vất vả mẹ lê lão thái thái vẫy vẫy tay, không vất vả có thể cho bọn nhỏ nấu cơm ăn, ta cao hứng còn không kịp đâu. lê đại bá mẫu cười nói tiếp, đệ muội, mẹ nói lời này chính là đại lời nói thật, ở nhà nấu cơm thời điểm mẹ thường nhắc mãi nói muốn cấp thanh sơ bọn họ huynh muội mấy cái nấu cơm đâu. lê mẫu cười cười, mẹ này sau này a cơ hội có rất nhiều. một đốn cơm sáng liền như vậy ở mọi người nói nói cười cười gian kết thúc. Lầm xuất phát thời điểm, Lê Phụ nhìn về phía Lê Đại Bá nói, đại ca, hai ngày này ngươi cùng đại thầu về trước ra đem trong nhà đồ vật đều thu thập hảo đến nỗi trong huyện thuê nhà gì đó, chờ ta trở lại lại cùng ngươi cùng nhau làm. Lê Đại Bá gật đầu, ta đã biết các ngươi chạy nhanh xuất phát đi nhà ga đi. Lê Phụ gật gật đầu cùng Lê Lão Thái Thái nói một tiếng sau liền xuất phát. Ga tàu hỏa, Lê Phụ cứ theo lẽ thường đi xếp hàng mua phiếu, Lê Mẫu cùng Lê Tiểu Cầm ở một bên chờ. Lê Mẫu đây là lần đầu tiên ngồi xe lửa, đứng ở chỗ này còn rất không được tự nhiên. Bực này ngồi xe người thật đúng là nhiều A. Lê Mẫu cảm khái nói, Lê Tiểu Cầm nhìn nhìn bốn phía, là so với phía trước người nhiều một chút. Phía trước không nhiều người như vậy, cũng không biết hôm nay vì cái gì nhiều người như vậy. Lê Phụ bài hơn nửa ngày đội mới mua được phiếu. Còn Hảo mua phiếu, chỉ là xe này thời gian vãn một chút, đến bên kia đều trời tối, mấy ngày nay nói là các nơi trường học khai giảng, ngồi xe người nhiều thiếu chút nữa mua không thượng phiếu. Chờ chúng ta tới rồi bên kia, nhất định phải trước đem hồi trình phiếu cấp mua. Lê Tiểu Cầm nghe vậy gật gật đầu, nguyên lai like là đụng phải khai giảng cao phong kỳ A. Trách không được người nhiều như vậy. Thảm, người nhiều trong chốc lát khẳng định lại sẽ bị tễ thảm, sớm biết rằng hẳn là đem cố minh ca ca cùng nhau mang lên, thất sách thất sách A lên xe thời điểm, như Lê Tiểu Cẩm sở liệu tễ người đi đều đi bất động, nàng giải thiếu chút nữa đều tê rớt. Lê Mẫu lần đầu tiên ngồi xe lừa chờ thật vất vả tê đến một cái trên chỗ ngồi ngồi sau, nàng nhìn dòng người nhỏ giọng hỏi Lê Tiểu Cẩm. "Tiểu thất ngươi kia bao?" Lê Tiểu Cẩm cười cười, "Mụ mụ, không có việc gì, hảo hảo tại đây đâu." Lê Mẫu quay đầu nhìn nhìn, "Người này cũng quá nhiều đi, các ngươi mỗi lần ngồi xe đều là như vậy tê sao?" Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Cũng không phải mỗi lần đều như vậy tế lạc lần này nhất tế. Lê phủ cũng mở miệng nói, lần này nhất tế trước kia cũng có tế thời điểm, khá vậy không hôm nay như vậy tế. Có một lần chúng ta đi thời điểm, một thùng xe liền không vài người chúng ta còn một người nằm một loạt ghế dựa ngủ đâu. Hôm nay này tế, đừng nói nằm xuống ngủ, liền này ngồi tưởng duỗi chân dài đều không quá được rồi. Sớm biết rằng như vậy tế ta liền không cho ngươi cùng nhau tới tế. Lê Mẫu nghe vậy cười cười. Vì sao không cho ta cùng nhau tới tễ? Ta cùng ngươi nói, ta kỳ thật sớm liền tưởng cùng ngươi cùng nhau ra tới, cảm thụ một chút ngươi vất vả, chỉ là phía trước vẫn luôn thượng công, trong nhà hài từ cũng nhiều, đi không khai, lúc này mới không cùng nhau tới. Trường 84 lão bà so hài từ quan trọng, Lê Phụ nghe vậy cười ha hà nói, ngươi muốn đi, mới vừa làm ngươi một đạo đi thời điểm, ngươi còn chần chờ đâu? Lê Mẫu thẹn thùng cười, ta này không phải nghĩ mẹ tới trong nhà ta không được ở nhà cấp thu xếp sao? Lê Phụ cười gật đầu. Biết người có hiếu tâm, về sau mẹ cùng đại ca bọn họ cũng đều trụ trong huyện, nhà chúng ta hiện tại cũng có thể cùng mọi người bình thường lui tới, chúng ta về sau chậm rãi tận hiếu, đem mấy năm nay thiếu tận hiếu tâm đều bổ thưởng. Lê Mấu cũng gật gật đầu. Hảo, muốn ta nói, trực tiếp làm mẹ trụ nhà chúng ta đi. Đại ca này đi thuê nhà, khẳng định không bỏ được thuê quá lớn phòng ở, nhà chúng ta nhà ở nhiều, mẹ lưu nhà chúng ta trụ cũng đủ, trụ ta cũng có thể ở mẹ trước mặt nhiều tận điểm hiếu. Lê Phụ cười lắc đầu. Người cũng tưởng quá Mỹ còn tưởng đem mẹ từ đại ca ra đoạt lấy tới A. Vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, không diễn. Bên này có cái quy cục phân ra sau, cha mẹ là đi theo trường tử gia sinh hoạt, lê đại bá người này lại là cái có hiếu tâm, thật thành người, mới sẽ không đồng ý làm cho bọn họ ra tới cấp lão mẫu thân dưỡng lão đâu. Lê mẫu ôn nhu nói ta liền tưởng Mỹ sao trở về ta liền cùng đại ca, đại tàu thương lượng đi, liền tính không thể đem mẹ toàn cướp được tự mình ra đi ta đây cũng đến theo chân bọn họ tranh thủ một chút chẳng sợ một tháng làm mẹ đi nhà chúng ta trụ chức mười ngày nửa tháng cũng đúng a. Lê phụ cười gật đầu, hành đi trở về ta bồi ngươi một khối thương lượng đi. Lê tiểu cầm ở một bên nghe trong lòng đột nhiên ấm áp cái này gia mặc kệ điều kiện như thế nào, người nhà tâm đều là thiện. Phía trên lão nhân hiểu lý lẽ, trung gian cha mẹ tôn lão ai ấu, phía dưới bọn nhỏ mỗi người cũng không phải kém, như vậy gia đình liền sẽ không kém đi nơi nào. Cho dù có kia trôn hố một ngày, cũng sớm muộn gì có thể từ hố bỏ ra tới. Này không, hiện tại cũng đã bỏ ra tới. Xe lung lay về phía trước đi tới, tuy rằng bởi vì chen chúc ngồi cực không thoải mái, chính là sớm đã bị đánh thức Lê tiểu Cẩm vẫn là cấp siêu ngủ rồi. Lê Mẫu thấy nàng ngủ rồi, sợ nàng ngủ không thoải mái, liền đem nàng cấp ôm ngủ. Lê Phụ nhìn ngủ Lê Tiểu Cẩm cười cùng Lê Mẫu nói: Tiểu thất đây là chỉ heo con các nào đều có thể ngủ, đặc biệt là ngồi xe. Mỗi lần ngồi xe nàng đều ngủ cực hương. Lê Mẫu rối tay cấp Lê Tiểu Cẩm điều chỉnh tư thế ngủ. Có thể ngủ mới hảo a. Này Tiểu Hải từ phải có thể ăn có thể ngủ mới có thể trường sao? Lê Tiểu Cẩm thẳng ngủ đến xe muốn tới chạm khi mới bị Lê Mẫu cấp siêu tỉnh. Tiểu thất tỉnh tỉnh muốn xuống xe. Lê Tiểu Cẩm xoa đôi mắt ngồi dậy. Tới rồi. Một bên hỏi, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngoài cửa sổ thiên đã hắc thấu. Lê Phụ cười xoa xoa nàng tóc, tiểu thất ngươi này một đường ngủ lại đây, buổi tối chờ hà còn ngủ được sao? Lê Tiểu Cẩm manh manh nói, ngủ a. hiện tại làm ta tiếp tục ngủ, ta còn có thể ngủ. Khi nói chuyện xe lửa tiến đứng, chờ xe vừa đến chạm, Lê Phụ mang theo Lê Mẫu cùng Lê Tiểu Cẩm tễ xuống xe sau, này không khí mới xem như biến mới mẻ. Cuối cùng tới rồi, hôm nay này xe ngồi chính là thật không thoải mái a Này đại mùa hè, một xe người tễ ngồi, này không khí làm sao hào. Tức phụ đói bụng đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì, lại đi tìm trụ địa phương. Lê Phụ cười hỏi, Lê Tiểu Cẩm vừa nghe ăn cái gì, đôi mắt lập tức sáng, giữa trưa ngồi xe thượng bởi vì quá tễ cũng chưa ăn cơm đâu, nếu không phải sáng nay uống lên cháo, lại ăn màn thầu, sao có thể đỉnh đến bây giờ a Lê Mẫu ôn nhu nói, ngươi xem an bài đi, ta này lần đầu đi theo ngươi ra cửa, ngươi nói sao lộng liền sao lộng sao. Nói chuyện, ba người liền đi ra nhà ga, Lê Phụ mang theo Lê Mẫu đi ly nhà ga không xa một tiệm mì từ ăn mì. Tức Phụ, nhà này mặt ăn ngon, ta lần đầu tiên cùng tiểu thất tới này, liền tới này ăn qua, ngươi nếm một chút. Lê Phụ nói đã kêu ba chén mặt tới, không đợi mặt tới đâu, Lê Tiểu cầm bụng đã thầm thì kêu lên, nhưng chờ mặt thật sự tới, nàng cũng không vội vã động đũa. Mà là ngoan ngoãn chờ Lê Phụ động đũa, lúc này mới đi theo động đũa. Lê Mậu ăn một ngụm mặt liền không được gật gật đầu. Này mặt là ăn ngon, bên trong tương cũng ăn ngon, liền không biết này tương là sao điều. Lê Thiều Cẩm vừa ăn biên gật đầu. Mụ mụ ta cũng cảm thấy này tương ăn ngon, nếu là làm mụ ca nếm một chút này mặt, hắn có thể ăn ra tới này tương sao điều không. Lê Mậu ăn mì động tác một đốn, không biết a. Người ngũ ca phía trước ở kia tiệm cơm quốc doanh trước mặt ngồi sổm ngồi sổm góc tường, thâu sư là có thể chỉ huy ta làm ra đồ ăn tới, này nếm thử hương vị không biết có thể hay không làm được. Lê Tiểu cầm nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía Lê Phụ. Ba, lần tới mang ngũ ca cùng nhau tới ăn một chút đi. Lê Phụ gật đầu, hành, lần sau mang người ngũ ca tới. Ba người cơm nước xong, Lê Phụ liền mang theo mẹ con hai người một hàng đi nhà khách ở lại. Ngày thứ hai, thiên sáng ngời, ba người liền ra nhà khách, vừa ra nhà khách, Lê Phụ thấy được nhân lực xe ba bánh, đã kêu một chiếc xe tới kéo bọn hắn đi bắc thị trường. Ngồi trên xe ba bánh, Lê tiểu Cầm cười tùm tỉm đối Lê Mẫu nói, mụ mụ, lần sau ngươi còn bồi chúng ta cùng nhau tới nhập hàng đi. Ngươi gần nhất ba ba liền cấp kêu xe ba bánh, phía trước đều là đi tới đi thị trường. Lê Phụ nghe vậy cười sờ sờ nàng phát đỉnh. Tiểu thất ngươi lời này nói giống như ba ba kêu xe ba bánh đều là vì mẹ ngươi dường như. Ba phía trước cũng mới đến quá này, đối này cũng không thân sao. Kia xe ba bánh cũng không dám gọi bậy sao. Lê Tiểu cầm bĩu môi, nàng mới không tin lời này đâu, mấy ngày nay xem xuống dưới, nàng biết ba ba là cái lợi hại, hắn rõ ràng chính là đối tức phụ so đối hài tự hào. Ngồi xe ba bánh tới rồi bắc thị trường, Lê Phụ liền mang theo mẹ con hai người đi vào tìm lão quầy hàng nhập hàng đi vừa đi đi vào lê mẫu sẽ nhỏ giọng cùng lê phụ nói này thị trường thật đại so chúng ta kia trong huyện thị trường còn đại lê phụ cười nói nơi này là thành phố lớn tự nhiên không phải chúng ta kia tiểu huyện thành có thể so này thị trường đủ đại đi nhân gia còn không ngừng này một cái thị trường đâu đây là lão thị trường cũng kêu bắc thị trường kia đầu còn có cái tân thị trường cũng kêu chợ phía nam tràng a đối ngươi lần trước nói qua kia chợ phía nam tràng chính là ngươi lúc trước nhập hàng địa phương đúng không Lê Mẫu nói, Lê Phụ lần trước tới tiến song hóa trở về liền đem nhập hàng phát sinh sự cấp nói. Lê Phụ gật gật đầu. Đúng vậy, hai người biên lưu biên hướng trong đầu đi, Lê Phụ trực tiếp đi tới lần trước nhập hàng quầy hàng. Đại ca ta lại tới tìm ngươi nhập hàng. Quán chủ nghe được Lê Phụ tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lại đây. Hết huynh đệ, ngươi này liền lại tới nhập hàng. Quán chủ có điểm ngoài ý muốn, đối với Lê Phụ, quán chủ là ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên đụng tới Lê Phụ như vậy, mới đến tiến một lần hóa liền cùng hắn ước định về sau nhập hàng giới vị người. Lê Phụ cười gật đầu, là đâu, lại tới nhập hàng, đại ca gần nhất nhưng có gì tân hình thức sao? Quán chủ chỉ chỉ quầy hàng thượng hắn còn chưa mở ra túi da rắn. Người tới xảo, nhìn này, đây là ta mới vừa tiến trở về hóa, ngươi xem hai mắt. Trường 85 gì thời điểm ăn bánh bao còn thành ủy khuất? Lê Phụ nghe vậy vội thấu qua đi, quán chủ mở ra phong khẩu dây thừng, đem trong túi quần áo nhất nhất đem ra. Nhìn một cái đây là ta tân tiến một đám tiểu hài tử xiêm y, lúc này muốn khai rằng thật nhiều nhân gia cha mẹ đều phải cấp bọn nhỏ đặt mua như vậy một hai kiện quần áo, lúc này bọn nhỏ quần áo đúng là hảo bán thời điểm. Quán chủ biên lấy quần áo, biên nói. Lê Phụ nhìn này đó quần áo, trong lòng đối quán chủ nói là tán thành, hắn lần trước tới nhập hàng thời điểm cũng vào một ít bọn nhỏ quần áo, trước hai ngày bọn nhỏ quần áo một ngày tiêu không nhiều lắm, nhưng hai ngày này đột nhiên liền nhiều lên. Lần này hắn tới nhập hàng trước liền nghĩ muốn nhiều tiến điểm bọn nhỏ quần áo. Lê Mấu cũng nhích lại gần cùng nhau xem quần áo, giúp đỡ Lê Phụ chọn lựa mấy khoản nàng cảm thấy tốt quần áo. Lê Thiều Cầm còn lại là yên lặng đứng ở một bên nhìn. Ở nàng xem ra, này niên đại quần áo kỳ thật không có như vậy, đa dạng hóa, mỗi kiện quần áo kém cũng không lớn, giống nam sinh nhiều lắm chính là nhan sắc không giống nhau, vải dệt không giống nhau, cổ áo biến biến đổi, mặt khác không gì. Nữ sinh nhưng thật ra còn đa dạng hóa một chút, có váy, có trang phục, cũng có tùy ý áo trên đáp quần dài. Lê Phụ lần này dùng một lần vào biến không nhiều lắm có 10 túi quần áo, trong đó có một nửa đều là hài tử một nửa là đại nhân. Quán chủ không nghĩ tới Lê Phụ lập tức lại tiến nhiều như vậy hóa, thì đến không được ở kết tiền hàng thời điểm đều rớt khoát cấp lau số lẻ. Lê Phụ cười cảm tạ quán chủ, đại ca, ngươi đây là cho ta tỉnh kêu xe bò tiền a, muốn kéo hóa đi nhà ga. Lê Phụ vẫn là tính toán kêu xe bò, bởi vì xe bò tiện nghi một ít kéo hóa còn nhiều. Quán chủ vui tươi hớn hở nói, người chiếu cố ta sinh ý tà ý thứ này một chút cũng là hẳn là sao? Lê Phụ cười nói. Hắc hắc chúng ta về sau thường hợp tác A. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, cùng quán chủ Hàn Huyên trong chốc lát thiên hậu, Lê Phụ làm Lê mẫu cùng Lê Tiểu Cẩm trước tiên ở quầy hàng bực này một chút, hắn đi kêu xe bò tiến vào. Gọi tới xe bò trang song hóa sau, Lê Phụ ba người theo xe bò đi ra thị trường sau, hắn liền ngăn cản một chiếc nhân lực xe ba bánh. Ngồi ở nhân lực xe ba bánh thượng, Lê Tiểu Cẩm lại lần nữa ở trong lòng âm thầm phun tào ba ba thật đúng là trọng sắc nhẹ hài a Mụ mụ gần nhất, không cần chân đi đường cũng không cần ngồi xe bò, đãi ngộ trực tiếp bay lên một bậc a. Đi vào ga tàu hỏa, Lê phụ càng là không cho Lê mẫu hỗ trợ dỡ hàng đi kéo vận, chỉ làm nàng cùng Lê tiểu Cẩm ở một bên chờ chính mình ở kia tá. Nhìn đến này, Lê tiểu Cẩm đã vô lực phun tàu, đại ca tới thời điểm, này cu li nhưng không thiếu làm a. Đem hóa đều kéo vận hảo về sau, Lê phụ còn đi mua mấy cái bánh bao lại đây. Tức phụ, một lát liền chuyến xuất phát, không kịp đi ra ngoài ăn, trước hủy khuất người ăn mấy cái bánh bao lót dạ ha. Này vé xe là bọn họ ngày hôm qua đến thời điểm, Lê Phụ trước tiên lấy lòng phiếu, chuyến xuất phát thời gian là giữa trưa một chút, trở lại trong huyện đều đã buổi tối, này nếu là phía trước nói, Lê Phụ giống nhau không mua lần này xe, rốt cuộc hơn phân nửa đêm đến trong huyện không hảo lộng sao. Hiện tại không giống nhau, ra liền ở trong huyện đâu, hạ ga tàu hỏa là có thể về nhà. Lê phụ vừa nói vừa đem bánh bao đưa cho tức phụ, Lê Mẫu tiếp nhận bánh bao, cười nói: "Giờ thời điểm ra cửa chỉ có thể ăn bánh bao còn thành ủy khuất." Lê Tiểu Cầm tiếp nhận bánh bao, vừa ăn biên cười trộm. Lê phụ cười ăn một ngụm màn thầu. "Kia sao, ta liền cảm thấy mang tức phụ ra cửa chỉ cấp tức phụ ăn bánh bao chính là ủy khuất không được sao?" Lê Tiểu Cầm ăn nha đều toan, thân cha ra: "Ngươi cũng thật sẽ tú a." Ăn xong đồ vật, Lê phụ nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thất ta còn thừa bao nhiêu tiền a?" Lê Thiều cầm lắc lắc đầu, "Không có tiền, ngươi vừa mới nhập hàng đem phải cho đại bá tiền đều cấp hoa 30 đồng tiền. Chúng ta sổ tiết kiệm tiền lại là định kỳ, lấy không ra, cho nên ba ba, ngươi sau khi trở về đến mau chóng kiếm tiền đem này 30 điền thưởng tránh cho đại bá phải dùng tiền khi không có tiền." Lê Phục cười vẫy vẫy tay, "Không có việc gì, không có việc gì, đại ca ngươi hai ngày này ở nhà nhìn quán đâu, hắn tổng không đến mức một kiện quần áo không bán đi đi. Tiền phương diện, ngươi không cần lo lắng." Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, nàng thật đúng là không lo lắng tiền, lại vô dụng, nàng còn có giấu đi kia 50 đồng tiền đâu. Vân, trở về liền đi xem kia 50 đồng tiền còn ở đây không? Về nhà xe lửa như tới khi giống nhau tễ, có một lần kinh nghiệm lúc sau, Lê Mẫu ở lên xe thời điểm, đều hiểu được như thế nào bảo vệ Lê Tiểu Cẩm. Bị che chở Lê Tiểu Cẩm, trong lòng kia kêu một cái ngọt a, Bị người che chở cảm giác thật tốt. Nửa đêm, xe lửa đến chạm, hạ xe lửa, Lê Phụ liền hướng kéo vận chạm nơi đó đi dò hỏi hàng hóa tới rồi không? Biết được hóa còn chưa tới, ba người liền về trước ra. Bởi vì đã đêm đã khuya trong nhà người đều ngủ. Lê Phụ ba người tiến viện khi cố ý đem động tác phóng đại một ít. Sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì bọn họ sợ cố ý đem động tác phóng nhẹ, ngược lại sẽ dọa về đến nhà người chờ hạ nghĩ lầm trong nhà tiến tặc liền không hảo Bởi vì bọn họ động tĩnh đại, ngủ ở lầu một cùng Lê Chi Nhiên Hai thì muội ngủ một phòng Lê Lão Thái Thái lập tức liền tỉnh, mặt khác bọn nhỏ tắc còn ngủ hương đâu. Lê Lão Thái Thái là lão nhân, miên vốn dĩ liền thiền, lại ngủ ở lầu một sẽ bị đánh thức thực bình thường. Bởi vì Lê Phụ Cùng Lê Mẫu vào sân cũng không phóng nhẹ động tác hai người còn trò chuyện thiên đâu, Lê Lão Thái Thái vừa nghe bọn họ thanh âm liền biết là bọn họ đã trở lại. Lão Tam, các ngươi đã trở lại a Lê lão thái thái từ phòng nội đi ra cười nói. Lê phụ vội mở miệng nói, mẹ đem ngươi cấp đánh thức ngươi trở về tiếp tục ngủ đi. Chúng ta trong chốc lát tẩy tẩy cũng nghỉ ngơi. Lê lão thái thái gật gật đầu, xoay người phải về phòng thời điểm, nhớ tới gì lại quay lại đầu hỏi, lão tam các ngươi như vậy vãn trở về trên đường ăn cơm không có. Lê phụ cười nói ăn qua, mẹ ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi thi hành ta đây đi ngủ các ngươi nếu là muốn nước ấm nói lò than thượng ấm nước có a lê lão thái thái nói liền vào nhà lê mẫu chờ lê lão thái thái vào nhà lúc này mới tay chân nhẹ nhàng vào nhà bếp phía trước cố ý lộng đại động tĩnh là không nghĩ dọa đến người lúc này tay chân nhẹ nhàng còn lại là không nghĩ xảo đến người vào nhà bếp lê mẫu trước cấp đoái thủy làm lê phụ cùng lê tiểu cẩm giặt sạch một phen mặt cùng tay sau lúc này mới đi thêm củi đốt chảo nóng minh bình, lúc này chậm trực tiếp vất điểm mặt quấy một chút ăn hai khẩu đối phó một chút đi. Lê mẫu biên nhóm lửa biên nói, bọn họ hôm nay một ngày, trừ bỏ bữa sáng đứng đắn ăn cơm chứ cũng chỉ ăn hai cái bánh bao, buổi tối ở trên xe trực tiếp liền không ăn, lúc này trong bụng trống không thực, nếu không ăn một chút gì, sợ là sẽ ngủ không được. Vừa mới Lê phụ cùng Lê lão thai thai nói ăn qua, đó là không nghĩ làm lão mẫu thân hơn phân nửa đêm đi ngủ còn phải lên cấp thu xếp ăn. Hành liền vứt điểm mặt đi. Lê mẫu tay chân mau, không hai hạ liền nấu hảo mặt cho mỗi chén mì thêm điểm tà quá khương tỏi mỡ heo cùng nước tương một quấy liền có thể ăn. Trường 86 mỡ heo trộn mì, hương. Lê tiểu cầm đoan quá mặt liền từng ngụm từng ngụm ăn lên, đừng nhìn này chỉ là đơn giản mỡ heo trộn mì, nhưng này mặt hương vị nhưng hảo. Heo kia dù vốn dĩ ăn lên liền so dầu thực vật hương, này mỡ heo vẫn là tà quá, bên trong khương tỏi một tạc kia mùi hương mỹ thực. Ba người ăn qua mặt, giặt sạch chân liền trực tiếp đi ngủ, bởi vì quá muộn, sợ lại lăn lộn sẽ xào người trong nhà, liền không có tắm rửa. Vì không xào đến Lê Lão Thái Thái nghỉ ngơi, Lê Tiểu Cầm càng là trực tiếp ngủ ở ba mẹ trong phòng. Ngày thứ hai, ngày mới lượng, Lê Phụ cùng Lê Mẫu liền dậy cùng nhau tới Lê Phụ liền đi trước đoái điểm nước tắm rửa sau thay sạch sẽ quần áo liền trực tiếp ra cửa. Lê Mẫu còn lại là đi trước nhà bếp thu xếp bữa sáng, Lê Lão Thái Thái cũng nổi lên trực tiếp liền tới rồi nhà bếp. Lão tam tức phụ, lão tam này còn không có ăn cơm sáng liền ra cửa làm gì nha. Lê mẫu đang ở vo gạo nghe vậy cười nói, mẹ, minh bình là đi nhà ga nơi đó nhìn xem tiến hóa tới rồi không? Lần này tiến hóa nhiều, là làm kéo vận trở về tối hôm qua chúng ta đến thời điểm, hóa còn chưa tới, lúc này cũng không biết tới rồi không có. Lê lão thái thái gật gật đầu, là như thế này a kia hắn trong chốc lát lấy hóa còn trở về à không? Hẳn là phải về, như vậy nhiều hóa không thể lập tức liền đều đặt tới quán bên kia Mẹ, đại ca cùng đại thầu còn không có trở về sao Lê mẫu thấy lúc này cũng không có nhìn đến Lê đại bá cùng Lê đại bá mẫu thân ảnh Phỏng đoán hai người hẳn là còn không có hồi trong huyện đâu Còn không có, đại ca ngươi đi phía trước nói Hắn muốn đem trong nhà dùng một lần chuẩn bị cho tốt về sau lại đến trong huyện Lê lão thái thái biên cầm đồ ăn tới tẩy biên nói Lê Đại Bá nhưng không bỏ được hoa một chuyến lại một chuyến tiền xe qua lại chạy vội truyền nhà. Hơn nữa hắn lúc này trong huyện Quầy Hàng còn không có bắt đầu bãi tới trong huyện cũng có thể trước tiên ở Lê Phụ gia trước ở Nhờ Chân cùng Lê Phụ một nhà lúc trước gặp phải tình huống không giống nhau cho nên hắn không cần quá vội vàng dọn đã có thời gian hắn khẳng định là muốn đem trong nhà cấp thu thập hảo lại đến trong huyện. Hai mẹ chồng nàng dâu nói chuyện phiếm đương khẩu, bọn nhỏ cũng lục tục đi lên, Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan ở trong viện rửa mặt một chút sau liền trực tiếp tới nhà bếp, các nàng còn không biết Lê phụ Lê Mẫu trở về sự đâu, tiến nhà bếp thấy Lê Mẫu thân ảnh, hai người đều ngoài ý muốn một chút. Mẹ, ngươi chừng nào thì trở về a? Ba cùng tiểu thất đâu? Nãy ta tới rửa rau, ngươi đến một bên ngồi nghỉ đi. Lê Chi Nhiên nói liền cùng Lê Lão Thái Thái đoạt sống. Lê Lão Thái Thái bị đoạt sống liền cười ha hà ngồi xuống một bên đi. Lão Tam tức phụ thấy không, ngươi không ở hai ngày này a? Này hai nhà đầu cũng cùng ta các loại đoạt sống, căn bản không cho ta cơ hội nấu cơm. Lê Mẫu cười nói, mẹ bọn nhỏ làm như vậy mới đúng vậy, các nàng đều trưởng thành, những việc này các nàng có thể làm nên các nàng làm, sao có thể làm ngươi vẫn luôn vất vả a? Cùng Lê Lão Thái Thái sau khi nói xong, Lê Mẫu lại nhìn về phía Lê Trinh nghiên chi nhiên, người ba đi nhà ga lấy hóa đi tiểu thất ở chúng ta phòng ngủ đâu, tối hôm qua sợ đánh thức các ngươi, liền không làm tiểu thất hồi các ngươi phòng ngủ. Đang nói, Lê Thanh Sơ cũng tới nhà bếp nghe Lê Mẫu nói Lê Phụ đi nhà ga lấy hóa, vội nói, ba như thế nào không gọi ta cùng đi. Ta đây liền đi nhà ga. Lê Mẫu kêu lên, Thanh Sơ, người trước đừng đi, người ba đi rồi có trong chốc lát người lúc này đi, không chừng có thể gặp phải. Lê Thanh Sơ nghĩ nghĩ. Hành ta đây đi trước thị trường đem quán chi, trong chốc lát ba nếu là tá hóa, cũng hảo đem hóa mang lên, tránh cho không kịp. Lê Thanh Sơ nói liền đem Lê Thanh Viễn cũng cấp kêu đi rồi. Lê Mẫu nhìn nhìn, không thấy được Lê Thanh Binh hai anh em, liền mở miệng hỏi, mẹ, đại ca bọn họ có phải hay không đem Thanh Binh K2 cũng mang về. Lê Lão Thái Thái cười nói, đảo không phải đại ca ngươi kêu, là Thanh Binh nói phải đi về giúp đỡ thu thập sợ mệt ngươi đại ca đại thẩu Lê Mẫu cười gật đầu. Nhà chúng ta này đó hài tử đều là tốt, Lê lão thái thái cũng gật gật đầu, đích xác đều là tốt, chính là lão nhị này một phòng có điểm không biết cố gắng a. Ga tàu hỏa bên này, Lê phụ vừa nghe hóa đã tới rồi, lập tức tìm tới một chiếc xe bò đem hóa kéo về ra. Trong nhà cháu đều đã nấu hảo, đồ ăn cũng đều xào hảo, Lê mẫu thấy Lê phụ vẫn luôn không trở về liền mở miệng nói, mẹ chúng ta ăn trước đi. Đừng đợi, Lê lão thái thái nhìn nhìn viện môn khẩu, "Hành, ăn trước đi." Tiểu tử nhóm đều ăn no trong chốc lát mới có thể có sức lực giúp đỡ các người ba dỡ hàng. Lê Lão Thái thái ra lệnh một tiếng, đại gia liền khai ăn, Lê Thanh Sơ vừa mới khai xong quán khiến cho Lê Thanh viễn trước thù quán, hắn về trước tới chờ Lê Phụ. Lúc này ăn cơm, hắn liền ăn cực nhanh, nghĩ ăn xong rồi chạy nhanh đi đổi nhị để trở về ăn. Kết quả hắn này mới vừa ăn xong, Lê Phụ liền đi theo xe bò đã trở lại, người một nhà trực tiếp trước dỡ hàng. Lê lão thái thái thấy một sân đôi mười tới túi quần áo có chút lo lắng nói, lão tam ngươi lần này từ tiến nhiều như vậy hóa trở về có thể được không? Phía trước Lê Phụ cũng từng dùng một lần từng vào 10 túi quần áo, bất quá hắn lúc ấy ở trong huyện liền bán vài túi, mang về thôn không nhiều lắm, hơn nữa phía trước Lê lão thái thái cũng chưa thấy qua hắn nhập hàng tình huống. Này đột nhiên nhìn đến một sân hóa, sẽ lo lắng cũng bình thường. Lê Phụ cười cười, mẹ không có việc gì ta trước kia cũng có từng vào nhiều như vậy hóa không cũng đều bán không sai biệt lắm sao, ngẫu nhiên có một ít hóa đế đè ép xuống dưới, liền nhà mình xuyên. Ba thị trường quầy hàng đã khai hảo, nhị đệ ở bên kia nhìn đâu, ngươi xem muốn thượng này đó hóa, ta cấp trước lấy qua đi mang lên, ngươi cơm nước xong lại đi thị trường. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói. Lê phụ cười nói, tức phụ, lúc trước hàng hóa chuyên chờ thời điểm, ngươi cũng ở một bên nhìn, ngươi đem mỗi khoản hình thức đều lấy ra một túi, đợi chút ta cùng Thanh Mùng một khởi mang đi thị trường, ta đi vào ăn hai khẩu liền ra tới. Lê Mẫu nhẹ giọng đáp đã biết ngươi mau vào đi ăn đi. Chờ Lê Phụ vào nhà ba lượng khẩu đem cơm ăn ra tới khi Lê Mẫu bên này cũng đem hóa cấp đều đem ra, giả dạng làm hai nửa túi, Lê Phụ cùng Lê Thanh mùng một người khiêng nửa túi đi thị trường. Thị trường, Lê Thanh viễn vừa thấy bọn họ hai người lại đây, liền giúp đỡ cùng nhau đem hóa cấp dọn xong. Dọn xong quán, Lê Phụ liền bắt đầu đuổi người. Được rồi, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Thanh Sa đều còn không có ăn cơm đâu. Lê Thanh Sơ cười nói, ba làm nhị đệ trở về ăn cơm là được ta ăn cơm xong, bồi ngươi bãi một lát quán. Hành kia Thanh Sa về trước đi, đợi chút tiểu thất đi lên, làm nàng lại đây một chút. Lê Phụ Nhàn Nhạt nói, Lê Thanh Viễn cười nói, ba ta đây về trước. Một bên tài ca nhìn bọn họ phụ tử ba người hỗ động, hâm mộ nói, Minh Bình A. Nhà ngươi bọn nhỏ sao mỗi người đều như vậy hiểu chuyện đâu. Còn bồi ngươi tới bầy quán, nhà ta kia ba cái, mỗi người đều chỉ lo chính mình chơi đủ rồi lại nói. Lê Phụ cười nói, tài ca, ngươi liền ghét bỏ đi. Lần trước ngươi nhà trên tới, đi thời điểm ta nhưng nhìn đến là hai cháu trai đỡ ngươi đi, cứ như vậy, ngươi còn ghét bỏ. Ngươi muốn thật ghét bỏ, không bằng đem đại cháu trai, chất nữ đều cho ta gia sản hài tử được. Trường 87 đối xử tử tế, một bên mặt khác quán chủ nghe vậy đều cười nói, Minh Bình A. Ngươi này tưởng liền có điểm mỹ tài ca nhưng bảo bối hắn kia đại nhi tử, luyến tiếp đem hài tử cho ngươi. Chính là chính là, hắn mỗi ngày đều nói nhà mình ba cái hài tử quá ít đâu, nào bỏ được đem hài tử đều cho ngươi a Mọi người một đốn nói chêm chọc cười, tài ca chỉ có thể oanh người. Đi đi đi các ngươi tới hạt thấu gì náo nhiệt, oanh xong người tài ca lại nhìn về phía lê phụ quầy hàng. Nghe đại cháu trai nói ngươi hai ngày này đi nhập hàng, này đó đều là tân hóa đi. Lê phụ gật đầu. Là đâu, này đều mới vừa tiến trở về đâu, vừa mới mới lấy về tới, này không nóng nảy vội hoảng mang lên sao. Chính trò chuyện, đã có người ngừng ở quầy hàng trước, Lê Phụ vội bắt đầu tiếp đón khách nhân. Trong nhà, Lê Tiểu cẩm ngủ đến tự nhiên tỉnh mới bỏ dậy cùng nhau tới liền nhìn đến Cố Minh ngồi ở mép giường thủ đâu Vừa thấy Lê Tiểu cẩm tỉnh, Cố Minh lập tức đem bàn tay ra, Tiểu cẩm này tiền cho ngươi. Lê Tiểu Cẩm không ở hai ngày này, Lê Thanh Sơ thu quán sau liền sẽ đem tiền cấp Cố Minh Cẩm. ai làm trong nhà trừ bỏ Lê Tiểu Cẩm bên ngoài, liền thừa hắn có thể trang tiền đâu. Lê Tiểu Cẩm xoa đôi mắt ngồi dậy tiếp nhận tiền liền tới eo lưng trong bao trang, theo sau liền xuống giường nắm Cố Minh cùng nhau ra phòng. Giắt thượng thu kia một khắc thoải mái cảm lại lần nữa truyền khắp toàn thân A. Nàng thật là quá thích cùng Cố Minh ca ca giắt tay đi vào phòng khách, Lê Thanh Viễn đã ngồi ở kia ăn cơm, ngửi được cơm mùi hương, Lê Tiểu Cầm vội ném ra Cố Minh tay toàn bộ chạy đến trong viện rửa mặt. Bị ném rất tay Cố Minh, ánh mắt hơi hơi đổi đổi, chờ nhìn đến Lê Tiểu Cầm một tẩy hảo liền trực tiếp chạy tới nhà bếp, hắn trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nãi nãi, mụ mụ Lê Tiểu Cầm một chạy tiến nhà bếp liền ngọt ngào gọi người. Lê mẫu đang cùng Lê lão thái thái biên thu thập biên nói chuyện phiếm đâu, thấy nàng chạy vào, liền cười nói: "Tiểu thất tỉnh, rửa mặt hảo sao?" Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, tẩy hào, kia mụ mụ cho ngươi đoan cơm ăn, ngươi đi trước phòng khách chờ. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy liền trực tiếp chạy về trong phòng khách ngồi chờ chờ đến lê mẫu cho nàng bưng tới cháo, nàng liền gấp không chờ nổi ăn lên. Vẫn là ở nhà thoải mái à, vừa tỉnh tới liền có cái gì ăn, vân, về sau có thể không ra đi vẫn là không cần đi ra ngoài hào. Nghĩ vậy, Lê Tiểu Cầm ăn một lần xong cơm liền lại chạy về ba mẹ phòng, mở ra tù quần áo từ bên trong móc ra kia kiện cũ quần áo mùa đông ra tới. Đãi tù quần áo trong túi móc ra tiền về sau, Lê Tiểu Cầm vui vẻ cười. Tiền không ném, xem ra thật sự có thể không cần vẫn luôn từ chính mình trang tiền, thật tốt quá, về sau không cần lại đi nhập hàng. Lê Tiểu Cầm quang ngẫm lại liền vui vẻ không được trực tiếp đem tiền nhét trở lại trong quần áo sau, liền chạy ra phòng lôi kéo cố minh đi thị trường. Vừa mới ăn cơm thời điểm, Lê Thanh Viễn đã cùng nàng nói Lê Phụ làm nàng đi thị trường xử. Lê Tiểu cẩm lôi kéo Cố Minh chạy chậm nhằm phía thị trường, nàng nguyên bản nghĩ vừa đến thị trường liền cùng ba ba nói tiền sự, kết quả gần nhất đến thị trường, nàng đã bị quầy hàng trước vây quanh người cấp xỏa. Người này cũng quá nhiều đi, đang ở vội vàng lấy tiền Lê Thanh Sơ ngó thấy hai người thân ảnh, vội kêu lên tiểu thất Cố Minh, mau tới hỗ trợ. Lê Tiểu cẩm cùng Cố Minh vội chạy tới hỗ trợ. Có bọn họ hai cái giúp đỡ lấy tiền, Lê Thanh Sơ giúp đỡ Lê Phụ cùng nhau cấp khách nhân lấy quần áo, này quầy hàng trước khách nhân rốt cuộc đều bị chiếu cố tới rồi. Một bên nhìn tài ca không tự hiểu là nuốt nước miếng một cái, này sinh ý cũng thật tốt quá điểm đi. Này bán quần áo gì thời điểm cũng biến tốt như vậy bán. Tài ca nghĩ vậy, quay đầu nhìn về phía thị trường lối vào kia hai nhà bán quần áo quầy hàng, chỉ thấy nơi đó quạnh quẽ cũng không có bao nhiêu người, cùng thường lui tới một cái dạng, một ngày cũng là có thể bán cái bầy thám kiện. Trong nhà, Lê Mẫu cùng Lê Lão Thái Thái cùng nhau đem trong phòng bếp đều thu thập hào, liền cười đối nói, mẹ ta đi ra ngoài mua điểm trúng ngọ đồ ăn, người muốn cùng nhau đi ra ngoài đi một chút không? Lê Lão Thái Thái tới trong huyện đầu còn không có đi ra ngoài đi đâu, hai ngày này trong nhà ăn đồ ăn vẫn là Lê Mẫu bồi Lê Phụ ra cửa nhập hàng trước chọn mua đâu. Lê Lão Thái Thái cười cười, hành a ta cũng đi ra ngoài đi một chút xem một chút. Lê mẫu đề ra giỏ rau, liền kéo lê lão thai thái cánh tay cùng nhau ra ra môn. Mẹ đã lâu không cùng ngươi như vậy ra cửa, lúc trước ta mới vừa gả vào cửa thời điểm, lúc ấy trong lòng nhưng khẩn trương, cũng không biết nên như thế nào cùng cha mẹ chồng ở chung đâu. Nhưng lúc ấy ta vừa mới vào cửa, mẹ ngươi liền như vậy kéo tay của ta cùng nhau ra cửa mua đồ ăn, liền lần này ta liền cảm giác được cùng ở nhà mẹ đẻ khi cùng ta mẹ một khối ra cửa cảm giác lập tức liền biến không khẩn trương. Lê mẫu vừa đi vừa nói chuyện. Lê lão Thái Thái cười cười. Ta chính mình cũng là từ tức phụ biến thành bà bà, biết tân tức phụ mới nhập môn đều sẽ khẩn trương, liền nghĩ muốn như thế nào mới có thể cho các ngươi không khẩn trương. Lúc trước mặc kệ là ngươi đại tẩu, nhị tẩu, vẫn là ngươi, mới vừa vào cửa ngày hôm sau, ta đều sẽ như vậy lãnh các ngươi ra cửa mua đồ ăn, vì chính là cho các ngươi cảm giác được ở nhà mẹ đẻ cái loại cảm giác này, cho các ngươi đừng câu thúc. Lê mẫu gật gật đầu. Mẹ đối chúng ta tốt nhất trách không được người trong thôn đều nói chúng ta mấy chị em dâu có phúc khí đụng tới hảo bà bà. Từ xưa đến nay, khó nhất chỗ quan hệ chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhưng này khó nhất chỗ ở nhà bọn họ ngược lại là không tồn tại. Phân gia phía trước các nàng mấy cái chị em dâu gian cũng là không có nửa điểm khắc khẩu, vẫn luôn cùng tốt đẹp mỹ. Đúng là bởi vì không phân gia trước quá tốt đẹp thế cho nên phân gia sau, đại gia mới có thể như vậy hoài niệm khi đó điểm điểm tích tích tam huynh đệ gian khả năng cũng liền lão nhị lê minh khánh hai vợ chồng là đối phân ra trước sinh hoạt không có nửa điểm hoài niệm đi lê lão thay thái, thái vỗ nhẹ nhẹ lê mẫu tay cái gì hảo bà bà hư bà bà ta không biết ta chỉ biết nhân gia đem cô nương gả đến tự mình ra vậy đến đối xử tử tế nàng vào nhà của chúng ta môn về sau chính là chính mình người nhà ta lúc trước mới vừa gả tiến lê gia thời điểm Cũng cùng các ngươi giống nhau khẩn trương, chúng ta năm ấy đại điều kiện so hiện tại còn khổ, nhưng chính là như vậy gian khổ điều kiện hạ. minh bình nãi nãi cũng là tận khả năng cho ta thiện ý, đãi ta cái này con dâu tựa như đãi nàng thân khuê nữ giống nhau. minh bình nãi nãi cũng chỉ có người công công này một cái hài tử đánh ta vào cửa sau, nàng liền nói cái này hảo, nàng có hai hài tử. minh bình ra ra nãi nãi là thiệt tình đem ta cái này con dâu đương tự mình hài tử ta cũng liền thiệt tình đãi bọn họ như thân sinh cha mẹ. Sau lại ta lại sinh minh bình bọn họ tam huynh đệ, đem bọn họ nhị lão cao hứng gặp người liền khen ta. Ta gả tiến lê gia thẳng đến bọn họ nhị lão lần lượt ly thế trung gian 20 năm sau, bọn họ chưa bao giờ lớn tiếng quát lớn quá ta ta cũng chưa từng đỉnh bọn họ nửa câu miệng. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp quá cực kỳ hòa hợp. Các người mấy cái vào cửa thời điểm, ta liền nghĩ, không cầu bên, chỉ cầu chúng ta mấy cái mẹ chồng nàng dâu chi gian cũng chỗ hòa hợp người một nhà tốt tốt đẹp đẹp liền hào. Trường 88 tiểu đầu ngốc là cái tham ăn quỷ. Chỉ tiếc ta rốt cuộc là không bằng minh bình nãi nãi có bản lĩnh dạy ra minh khánh này hỗn tiểu tử cũng mang ra ngươi nhị tẩu này căn gậy thọc cướp. Lê lão thái thái nói đến này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lê mẫu vội trần an nói, mẹ, nhị ca nhị tẩu sự không phải ngươi sai. Lê lão thái thái lắc lắc đầu, còn mất dạy, lỗi của cha. Hài từ không giáo hảo, làm phụ, mẫu là có trách nhiệm. Ngươi nhị ca người này. Không phải hiện tại mới hư, lúc trước tính tình liền không được Minh Khánh đánh tiểu liền ái cùng hắn ca, hắn đệ phân cao thấp yêu thích cùng người khác so cái cao thấp tính tình lại là cực ích kỷ. Lúc trước cho hắn làm mai thời điểm, liền nghĩ cho hắn tìm kiếm một cái hiểu lý lẽ tính tình hiếu thắng tới chấn chấn hắn. Nhưng ai ngờ đến, ngươi kia nhị tẩu là cái cách thùng rỗng, đã đắn đo không được ngươi nhị ca chính mình trong xương cốt ích kỳ kính cùng tiểu thông minh cũng đều bị ngươi nhị ca cấp câu ra tới. Chúng ta này nguyên bản có huynh đệ đều kết hôn liền có thể phân ra quy củ, nhưng nhà chúng ta vẫn luôn kéo không phân ra, ngươi biết là vì cái gì sao?" Lê lão Thái Thái nói đến này nhìn về phía Lê Mẫu, Lê Mẫu nhu nhu cười. "Biết a, ba mẹ thích náo nhiệt tưởng cả gia đình ở bái. Lê lão Thái Thái vui mừng vỗ vỗ Lê Mẫu tay. "Ngươi là cái thông tuệ, tất nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì." Nơi này đầu đích xác có chúng ta này hai lão gia hòa một chút tư tâm, chúng ta là sợ a. Sở các ngươi mấy nhà ly tâm, nghĩ mấy nhà người gác một khối sinh hoạt mấy năm, chỗ ra điểm cảm tình, có lẽ có thể hảo điểm. Ai biết hết thảy đều là vô dụng công, người công công mới đi, hắn lâm chung thời điểm còn lôi kéo minh bình mấy huynh đệ tay, không được giao đãi, làm cho bọn họ huynh đệ nhất định phải cùng nhau trông coi. Nhưng lão nhị này làm ai không đề cập tới, không đề cập tới cái này làm cho người sốt ruột ngoạn ý nhi. Hai người vừa lúc đã từ nhỏ ngõ nhỏ đi đến thị trường bên này, Lê Mẫu vội rời đi Lê Lão Thái Thái lực chú ý. Mẹ, ngươi xem, nhà chúng ta quầy hàng chạm kế tiếp mãn người. Lê Lão Thái Thái vừa nghe vội hỏi nói, nào nha? Cái nào quầy hàng là nhà chúng ta? Lê Lão Thái Thái chưa bao giờ đã tới thị trường, cho nên cũng không biết nhà mình quầy hàng ở đâu đâu. Mẹ, ngươi xem người nọ nhiều nhất chính là. Lê Lão Thái Thái vội nhìn về phía người nhiều nhất cái kia vị trí, vừa lúc có một người khách nhân mua xong quần áo đi rồi, nàng rời đi quầy hàng thời điểm, Lê Lão Thái Thái thông qua khe hở thấy được Lê phụ sườn mặt. Nhà ở kia ở kia ta nhìn đến Lão Tam. Nhiều người như vậy, Lão Tam nên lo liệu không hết đi. Đi chúng ta qua đi giúp một chút vội. Lê Lão Thái Thái nói liền phải đi qua hỗ trợ. Lê mẫu vội đem nàng ngăn cản, bên kia người nhiều như vậy, bà bà qua đi nếu như bị tễ khái chứ, sao chỉnh Mẹ chúng ta không cần đi hỗ trợ ta mới vừa nhìn, thanh sơ tiểu thất cố minh đều ở kia hỗ trợ đâu. Chúng ta không bán quá đồ vật sao một chút qua đi hỗ trợ, đừng cho làm trở ngại chứ không giúp gì. Lê lão thái thái nghe vậy mảnh gật đầu. ngươi nói rất đúng, chúng ta vẫn là đừng qua đi thêm phiền hào, đi chúng ta đi mua đồ ăn, về nhà cho bọn hắn làm tốt ăn. Này một chuyến bán xuống dưới, bọn họ nhưng vất vả. Hai mẹ chồng nàng dâu nói liền tránh đi đáng người đi đến thị trường bán đồ ăn kia khu vực. Chờ các nàng mua xong đồ ăn trở về đi đường qua quầy hàng thời điểm, quầy hàng trước đã không vừa mới như vậy nhiều người, Lê Phụ cũng nhìn đến các nàng. Mẹ tức phụ các ngươi đây là mua xong đồ ăn, gì thời điểm đi qua đi ta sao không nhìn thấy a Lê Phụ cười biên cấp khách nhân trang quần áo biên nói. Lê Lão Thái Thái cười nói, mới vừa đi qua khứ thời điểm, người bên này người nhiều chúng ta liền không thò qua tới. Lê Phụ nghe vậy cố ý trang đáng thương nói, mẹ các ngươi nhìn đến ta này lo liệu không hết quá nhiều việc cũng bất qua tới giúp một chút thật nhẫn tâm. Lê lão thái thái biết hắn ở đậu thú cũng phối hợp thúc mặt. Vâng, là nhẫn tâm, nhẫn tâm đi mua xong đồ ăn tính toán về nhà cho ngươi làm ăn ngon. Lê Phụ nghe vậy cười ha hà nói, mẹ hôm nay chuẩn bị gì ăn ngon. Người tức Phụ nói tốt lâu chưa cho các ngươi làm sương sườn cơm ăn, giữa chưa cho các ngươi làm sương sườn cơm, này không, mua hai căn sương sườn đâu. Một bên đang ở cấp khách nhân thối tiền lẻ lê tiểu cầm, vừa nghe đến sương sườn cơm ba chữ, đôi mắt lập tức sáng lên. Sương sườn cơm A, nàng xuyên tới ăn đệ nhất bữa cơm chính là sương sườn cơm A. Kia hương vị thật là tuyệt, một bên cố minh nhìn đến nàng này biểu tình, lại lần nữa khẳng định phía trước phỏng đoán. Tiểu đầu ngốc là cái tham ăn quỷ, xem ra về sau hắn phải học học như thế nào làm tốt ăn, miễn cho về sau nàng muốn ăn thời điểm chính mình sẽ không làm. Lê Tiểu Cẩm đem tiền tìm hảo về sau, liền quay đầu nhìn về phía Lê Phụ. Ba ba, ta có thể đi về trước sao? Lê Phụ cười cười, về đi, Cố Minh cũng trở về, lúc này người không nhiều lắm ta và ngươi đại ca ở là được. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe lời này, đào một ít tiền lẻ cấp Lê Phụ sau, liền nắm Cố Minh tay chạy tới Lê Mẫu bên người. Nãi nãi, mụ mụ chúng ta trở về đi, tổ tôn bốn người một khối trở về nhà. Đến cửa nhà thời điểm còn đụng phải mới từ trong thôn trở về Lê Đại Bá cùng Lê Thanh Binh hai người. Lê Lão Thái Thái nhìn đến Lê Đại Bá bọn họ lập tức vui vẻ kêu lên, Lão Đại các ngươi đã trở lại, trong nhà đều thu thập hào. Lê Đại Bá chính mồ hôi đầy đầu khiêng một đại bao hành lý, nghe vậy không trả lời trước mà là trước đem hành lý khiêng vào trong viện chờ đem đồ vật buông xuống, lúc này mới nói, mẹ đều thu thập hào. Còn có hành lý ở sân ga kia đâu ta trước lại qua đi dọn một chút, trễ chút trở về lại cùng ngươi nói, tỉ mỉ. Lê Mẫu vừa nghe lời này, vội kêu Lê Thanh Viễn, Lê chi nghiên các nàng một khối đi dọn hành lý. Sân ga bên kia, Lê Đại Bá Mẫu cùng Lê Thanh Huy đang xem hành lý, liền nhìn đến Lê Đại Bá cùng Lê Mẫu đám người lại đây. Đệ muội, ngươi sao cũng lại đây? Lê Đại Bá Mẫu hỏi, lại đây cùng nhau dọn điểm, hôm nay nhiệt sớm một chút dọn về ra các ngươi cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi một chút. Lê mẫu cười trả lời, nói chuyện đương khẩu, đã khom lưng đem hành lý đề thưởng. Bởi vì lần này người nhiều, hành lý nhưng thật ra dùng một lần liền cấp dọn xong rồi. Trong nhà, Lê lão Thái thái đã lấy ra chén, cho đại gia khen ngược một chén lại một chén nước sôi để nguội lạnh. Nghe được bên ngoài viện môn có động tĩnh, nàng vội lại đề ra lò than thượng ấm nước, đem nước ấm cho đại gia đưa ra tới. Tới, ra đổ mồ hôi nhưng đừng tẩy nước lạnh a. Đoái điểm nước ấm tẩy a. Lê Đại Bá mẫu vội muốn lại đây tiếp ấm nước, mẹ ta tới đói, ngươi nghỉ ngơi, ai ta lại không dọn hành lý, có gì nhưng nghỉ, ngươi thành thật nghỉ ngơi. Lê Lão thái thái tránh đi Lê Đại Bá mẫu rũi lại đây tay, trực tiếp dẫn theo nước ấm đổ một chút đến bồn gỗ. Lê Đại Bá trực tiếp từ giếng đánh nước giếng đi lên đoái thượng, mọi người nhất nhất rửa mặt sau, lúc này mới ngồi vào trong phòng khách thổi quạt. Bởi vì mới ra đổ mồ hôi, quạt phong cũng không dám khai quá lớn, chỉ khai một ở kia lắc đầu. Lão đại, trong nhà đều thu thập hảo sao, chúng ta một nhà cũng đều tới trong huyện, người trong thôn nhưng có nói gì không? Lê lão thái thái mở miệng hỏi, trường 89 ác nhân còn cần ác nhân ma. Lê đại bá mẫu vừa nghe bà bà nói, không chờ Lê đại bá mở miệng đâu, nàng trước sốt ruột nói, mẹ đừng nói nữa, người cũng không biết trong thôn truyền thành gì giảng. Nói gì tam đệ ở bên ngoài phạm tội, chúng ta đều tới trong huyện vớt người. Nguyên lai like lần trước Lê Mẫu Hồi thôn đem Lê Lão thái thái cùng Lê Đại Bá mẫu cũng tiếp tiến trong huyện sau, người trong thôn liền bắt đầu đoán bọn họ đều đi trong huyện làm gì. Này đoán tới đoán đi hơn nửa người có tâm thêm mắm thêm muối, liền cấp biến thành Lê Phụ ở trong huyện phạm tội, bị bắt, Lê Mẫu Hồi thôn là tới tìm Lê Đại Bá bọn họ tiến trong huyện vớt người đi. Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mẫu người một nhà mới vừa hồi thôn, liên tiếp thu tới rồi một ít thật để bụng quan chờ dù sao cũng là một cái thôn người, cũng có người là thật quan tâm Lê Đại Bá ra cùng Lê Phụ một nhà. tỷ như Lão Căn Thúc Vương Mỹ loại người này. Từ Lão Căn Thúc Vương Mỹ những người này kia nghe nói trong thôn nhắn lại sau, Lê Đại Bá khí đều muốn đánh thượng Hà Tiểu Lệ ra. Chờ đến Lê Đại Trụ tới cử quan tâm Lê Phụ tình huống khi Lê Đại Bá khí trực tiếp mắng chửi người. Lê Đại Trụ nhà các ngươi liền không thể mong ta tam đệ ra một chút hảo sao. Lê Đại Trụ từ Lê Đại Bá bên này hiểu biết đến, người Lê Phụ ở trong huyện hảo hảo đâu, chỉ là sinh ý quá hảo không rảnh trở về, lúc này mới làm Lê Mẫu trở về. Gọi bọn hắn một nhà đi trong huyện đó là người sáng sớm bình cho hắn thân cháu trai tìm hảo học giáo, cho hắn thân ca tìm hảo đường ra. Nhân ra Lê Đại Bá một nhà đi trong huyện căn bản không phải đi vứt người, là đi thay hình đổi dạng quá thượng hoàn toàn mới nhân sinh. Mà trong thôn này một hai ngày có quan hệ Lê Phụ một nhà không tốt lời đồn đãi đều là từ tự mình mẹ tức phụ trong miệng truyền ra tới. Hiểu biết đến hết thầy sau, Lê Đại trụ mặt đỏ rốt cuộc ở không nổi nữa, thở phì phì hướng về nhà trực tiếp đem mẹ nó mắng một đốn, đem Hà Tiểu Lệ đánh một đốn. Lão căn thuốc cùng Vương Mỹ biết Lê Phụ một nhà không có việc gì sau, cứ yên tâm rời đi Lê Đại bá ra, Vương Mỹ càng là ở về nhà trên đường giúp Lê gia bổ phách sao. Lê Lão Thái Thái nghe xong, Lê Đại Bá mẫu nói khí hung hăng mà phi một ngủ. Ta phi kia đại trụ nương cùng đại trụ tức phụ chính là một đôi đen tâm mẹ chồng nàng dâu cả ngày liền biết chú người khác, liền bọn họ như vậy, sau khi chết xuống đất phía dưới thế nào cũng phải bị rút lưỡi không thể. Lê mẫu cười trấn an nói mẹ ngươi đừng nóng giận, giống các nàng như vậy đều không cần chờ sau khi chết là sẽ có hiện thế báo. Các nàng lão không thể gặp nhà người khác hảo, loại người này nhà mình số phận cũng sẽ không hảo đến nào đi. Hơn nữa giống các nàng như vậy, đều không cần chúng ta làm cái gì, chỉ cần nhà chúng ta đem Nhật thử quá hảo, các nàng là có thể bị chọc tức không được. Lê Mẫu nói mới vừa nói xong, Lê Đại bá mẫu liền cười nói, tam đệ muội lời này rất đúng, nhưng không phải có hiện thế báo sao. Nhà bọn họ lúc này nhưng loạn đâu. Nguyên lai like này hà tiểu lệ cùng đại trụ nương đang nghe nói bọn họ đều đi trong huyện quá ngày lành đi, trong lòng đồ kia kêu một cái khó chịu. Đại trụ nương đánh tuổi trẻ thời điểm liền không quen nhìn lê lão thay thái, hâm mộ nàng có thể sinh, hâm mộ nàng có cái hào bà bà. Đại trụ nương gả cho đại trụ hắn cha sau, liền vẫn luôn bị nàng kia ác bà bà lăn lộn, mặt sau nàng sinh lê đại trụ sau liền rốt cuộc không sinh dưỡng, nhật tử liền càng khổ sở rốt cuộc năm ấy đại người chú ý nhiều từ nhiều phúc nhà ai không phải vài cái hài tử đại trụ nương bà bà lúc trước chính là sinh năm cái nhi tử một cái nữ nhi đại trụ cha là đứng hàng lão nhị hắn các huynh đệ đều là dưới trướng có vài đứa con trai liền đại trụ cha chỉ có đại trụ này một cái nhi tử bởi vì cái này đại trụ nương bà bà càng trướng mắt nàng đối nàng không đánh tức mắng. Đại trụ cha đối chính mình nương cùng tức phụ chi gian sự phiền không được cũng lời quản cuối cùng càng là dẫn theo cái bao vây liền đi rồi cho tới bây giờ cũng chưa trở về quá. Đại trụ nương khổ nhật tử vẫn luôn ngao tới rồi nàng bà bà đi rồi, đại trụ cưới vợ sau, lúc này mới hào quá lên. Mà nàng đối hà tiểu lệ dùng kia một bộ một bộ, đều là nàng từng ở bà bà thuộc hạ tiếp nhận. Tuổi trẻ thời điểm đại trụ nương Nhật Tử liền quá so lê lão thái thái kém, nàng bị bà bà ngược đãi, lê lão thái thái bị cha mẹ chồng phụng ở lòng bàn tay. Nàng nam nhân chạy, lê lão thái thái bị lê lão gia tử vẫn luôn sủng đến lão. Tuổi trẻ thời điểm so bất quá, mấy năm nay lê gia ba cái hài tử, hai phòng không tiền đồ, một phòng có tiền đồ lại bất hiếu, đại trụ nương ở một bên xem nhưng vui vẻ. Nhưng không từng tưởng, này phút cuối cùng, nhân gia lại trực tiếp muốn đi trong huyện hưởng phúc ngẫm lại là có thể đem người cấp tức chết. Đại trụ nương nghĩ lê lão thai thái sự, ngực liền đổ hoàng, lại bị nhi tử một mắng, này liền giận sôi máu, ngắm đến một bên đứng hà tiểu lệ, trực tiếp đem sai đều về tới rồi hà tiểu lệ trên người, trừ khởi một bên cây trồi liền hướng hà tiểu lệ trên người tiếp đón. Hà tiểu lệ tâm tình cũng đang khó chịu đâu, mới vừa lại ăn lê đại trụ một đốn tấu, lúc này lại bị đại trụ nương đánh, nhất thời khó thở, một cái dùng sức liền đem cây trồi cấp đẩy khai, đại trụ nương bị này cổ sức lực cấp mang té ngã. Này một quang ngã còn đem đầu cấp khái chứ, trực tiếp liền cấp quang ngã tê liệt. Lúc này chính nằm liệt trên giường đâu, mà người khởi sướng hà tiểu lệ lại bị lê đại trụ thu thập một đốn sau, hiện tại còn phải mỗi ngày cấp đại trụ nương đoan phân đoan nước tiểu đâu. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái thành thật phía trước bị đại trụ nương như vậy nhiều tra tấn, hiện tại nàng nằm liệt nàng nhưng không phải có cơ hội tra tấn đã trở lại sao. Lê đại trụ ở nhà khi nàng coi như cái hiếu thuận tức phụ đoan phân đoan nước tiểu, ban ngày Lê đại trụ bắt đầu làm việc nàng liền mặc kệ đại trụ nương chết sống, không cho nàng đoan cơm ăn còn làm nàng bị nước tiểu phao thẳng chờ đến Lê đại trụ mau kết thúc công việc trở về thời điểm mới có thể cho nàng đổi một bộ quần áo chăn. Đại trụ nương bởi vì té ngã thời điểm, não bộ xuất huyết chẳng những người nằm liệt lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể thừa nhận cha tấn, lại không nói nên lời ra tới. Bất quá nàng cũng không phải cái thiện cha biết buổi tối thời điểm Lê Đại trụ ở nhà khi Hà Tiểu Lệ không dám không hầu hạ nàng, liền nhưng kính ở buổi tối làm yêu, không một lát liền nước tiểu một chút, nếu không liền kéo một chút, không được đầy đủ kéo xong, lăn lộn Hà Tiểu Lệ tới cấp nàng đổi. Hai mẹ chồng nàng dâu liền như vậy cho nhau tra tấn, thật thật là ứng câu kia ở ác gặp ác cách ngôn, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Lê Lão thái thái nghe xong Lê Đại Bá mẫu nói đại trụ nương khí chúng gió sau, đột nhiên không nghĩ lại nghe các nàng này hai mẹ chồng nàng dâu sốt ruột sự. Thôi thôi, mặc kệ các nàng ra sự, tỉnh hỏng rồi chúng ta tâm tình. Nói nói khác các ngươi đem trong nhà đồ vật đều thu thập hảo không có. Lê Đại Bá mẫu cười nói, đều thu thập hảo, mẹ chúng ta viện môn chìa khóa vẫn là cấp cách vách vương thẩm để lại một phen làm nàng cách cái một đoạn thời gian thượng chúng ta kia phòng cấp hỗ trợ khai hạ môn cửa sổ thông một chút phong lê lão thái thái gật gật đầu ngươi nhưng có cho nhân gia mua điểm đồ vật không có này muốn nhờ người ra hỗ trợ cũng không thể làm nhân gia bạch giúp a mua ta cấp mua một cân kẹo đậu phộng cho nàng tiểu tôn tự ăn còn cấp mua một cân nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ vương thẩm thu nhưng vui vẻ đâu Lê Đại Bá mỗ cười đem chính mình bị đồ vật nói. Chương 90 miệng quạ đen kỹ năng hoàn toàn đốt sáng lên. Tại đây nhiên đại có bị thượng như vậy một phần lễ, xem như thực có thể. Lê lão thái thái vừa lòng gật gật đầu, ngươi làm việc thỏa đáng ta yên tâm. Nǐ ngươi trong chốc lát sau, Lê Mẫu liền tiến nhà bếp chuẩn bị cơm trưa đi, Lê Thiều Cẩm vừa thấy mụ mụ tiến nhà bếp liền cũng đi theo vào. Cố Minh cũng theo sát sau đó theo đi vào. Tiến nhà bếp, Lê Tiểu Cầm liền nhìn đến Lê Mẫu đã ở kia rửa sạch xương sườn, nàng lập tức ngồi xuống bếp trước mắt tiểu ghế gỗ thượng, Cố Minh còn lại là đứng ở Lê Mẫu bên người, nhìn nàng nấu cơm. Lê Mẫu thấy Cố Minh đứng ở một bên, liền cười nói Tiểu Minh chạm này làm gì đâu. Đi ra ngoài chơi đi, Cố Minh lắc lắc đầu, ta muốn nhìn thím nấu cơm. Vậy xem đi, Lê Mẫu nói liền đem rửa sạch sẽ xương sườn hạ nồi chắc một chút thủy, này có lo than về sau, dùng nước ấm chính là phương tiện. Chỉ là Lê Mẫu vẫn là càng thích dùng củi lửa bếp nấu cơm, bên này mới vừa đem xương sườn chắc hào thủy, nàng liền ngại lò than hỏa không đủ đại cũng là một cái than nắm quản lò than, hỏa là so ra kém củi lửa. Chi Lan tiến vào cấp mụ mụ thiêu hạ hỏa, Lê Mẫu đối với bên ngoài kêu một tiếng, kết quả tiến vào lại là Lê Đại Bá Mẫu, Lê Mẫu nhìn đến nàng vào được vội nói, đại tẩu ngươi tới làm gì? Ngươi này một đường dọn đồ vật mệt, làm Chi Lan tới là được. Lê Đại Bá Mẫu cười lắc đầu mệt gì a này một đường đều là kia xe cấp kéo tới ta cũng liền vừa mới cùng các ngươi cùng nhau dọn một chuyến đồ vật mà thôi lúc này sớm nghỉ quá mức chúng ta đại nhân đều nhàn rỗi đâu cũng đừng sai sự hài tử chúng ta hai người cùng nhau nấu cơm còn có thể tán gẫu nói nàng liền ngồi tới rồi bếp mắt trước mặt biên nhóm lửa biên đậu lê tiểu cẩm tiểu thất có thể hay không nhóm lửa a lê tiểu cẩm lắc lắc đầu đại bá mẫu ta sẽ không vân kia đại bá mẫu giáo ngươi muốn hay không a Lê Tiểu cầm mảnh lắc đầu, không cần, Lê Đại bá mẫu cười cười, vì cái gì không cần, bởi vì học xong phải nhóm lửa A, giống tứ tỷ như vậy, Nga Tiểu thất không nghĩ nhóm lửa A, kia Tiểu thất muốn làm gì đâu, Lê Tiểu cầm tưởng đều không cần tưởng liền bụt miệng thốt ra. Ăn cơm, phụt, ha ha ha, Lê mẫu buồn cười lắc lắc đầu, Đại tàu Tiểu thất đứa nhỏ này khi còn nhỏ bị tội, bị chúng ta sủng hư, này nên sẽ việc nhà nàng là một cái cũng không nghĩ học. Lê Gia Gia Phong vẫn luôn thực hảo, không có cái loại này nữ hài tử nên làm việc nhà, nam hài tử không cần ý tưởng. Lê Gia Hài tử mặc kệ nam nữ thù công nghiệp đều là sẽ làm chỉ là ngày thường nữ hài tử thận trọng chút nhà bếp sống đại bộ phận từ nữ làm, nam hài tử sức lực đại chút trong nhà muốn sức lực sống liền phần lớn là nam hài tử làm. Người một nhà bên trong cũng liền Lê Tiểu Cầm này tiểu nhân nhi không cần làm việc. Lê Đại Bá mẫu sờ sờ Lê Tiểu Cầm phát đỉnh, không có việc gì. Tiểu thất còn nhỏ, về sau lại học là được, chính là không học cũng không có việc gì, từ trước nàng dáng vẻ kia, ngươi cùng tam đệ không biết thao nhiều ít tâm. Hiện giờ nàng này thông minh hoa khai, về sau lại như thế nào, đều so lúc trước cường, không cần lo lắng. Lê mẫu gật gật đầu, như thế, từ tiểu thất hảo về sau, ta này tâm a liền lỏng. đặc biệt là này hai tháng hỉ sự liên tiếp không ngừng, ta cảm giác chính mình cuộc sống này quá đến tựa như rơi vào trong vại mật. Lê đại bá mẫu gật gật đầu cũng không phải là ngươi hiện tại cả người nhìn đều so lúc trước tinh thần, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a. Lê Tiểu Cầm nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mụ Mụ, này một nhìn kỹ thật đúng là liền giác nàng toàn bộ tinh khí thần đều không giống nhau. Lê Mẫu hiện tại một khuôn mặt tựa như hiện đại nữ nhân hóa trang điểm nhẹ giống nhau, ngay cả khóe mắt kia ban đầu nhàn nhạt tế văn hiện tại cũng đều không có. Mà này biến hóa lúc trước là không, dù sao ở nhà bọn họ tới trong huyện phía trước là không có. Nói cách khác này biến hóa là trước nay trong huyện về sau, nhà bọn họ tới trong huyện lúc sau cùng ở trong thôn duy nhất bất đồng địa phương liền ở chỗ chính mình đem mụ mụ vận rùi cấp khóa lại. Chẳng lẽ nói, này vận rùi đối mụ mụ tới nói kỳ thật là cái thứ tốt. Lê Thiều cầm nghĩ liền lại cẩn thận cảm thụ được mụ mụ trên người vận rùi, bởi vì nàng dùng phúc vận đem này khóa lại, mụ mụ trên người vận rùi hiện tại không có chạy loạn này vận rùi nồng hậu trình độ đó là tương đương nùng. Mà làm vận rùi vật dẫn, Lê Mẫu lúc này chính mặt mày hồng hào cùng Lê Đại Bá Mẫu trò chuyện thiên, không có chút nào không khỏe cảm. Lê tiểu Cầm nghĩ lần trước mụ mụ sinh bệnh khi tình huống, lúc ấy mụ mụ xuống ruộng, hẳn là trên người vận rùi toàn chạy đến trong đất cho nên liền cấp bị bệnh chính mình khi đó không làm rõ ràng trạng huống đi trong đất đầu kiến dài vận rủi nhiều còn tưởng rằng nàng là bị vận rủi cấp hướng trực tiếp đi lên liền đem trên người nàng vận rủi cấp phiến không còn một mảnh kết quả nàng nguyên bản chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng bị chính mình một phiến cấp phiến nằm viện ngày hôm sau chính mình đi xem nàng trên người nàng vận rủi khôi phục một chút tinh thần đầu hào một ít kết quả bị chính mình một phiến lại bệnh tình tăng thêm mà hiện tại vận rủi tràn đầy Mụ mụ ngược lại thân thể bổng bổng, tổng hợp này hết thải tới xem, này vận rủi hẳn là thật là mụ mụ thân thể chất dinh dưỡng a. Lê Tiểu Cẩm không biết chính là, này vận rủi nhưng không ngừng là lê mẫu thân thể chất dinh dưỡng, nàng còn là lê mẫu bàn tay vàng miệng quạ đen kỹ năng quan trọng năng lượng. Vận rủi càng mãn, này miệng quạ đen tiên đoán năng lực liền càng chuẩn này không nàng vừa mới mới nói hà tiểu lệ cùng đại trụ nương lão ngóng trong nhà người khác không tốt nhân ra như vậy nhà mình số phận cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi lê đại trụ đã bị giáng cấp chấn trên hồng phủ xưởng máy móc lắp ráp phân xưởng lê đại trụ đang ở ai phê bởi vì vừa mới hắn tổ trưởng ra hậu quả nghiêm trọng cấp thấp sai lầm một người tân tiến xưởng công nhân ở sử dụng lắp ráp thiết bị khi thao tác không lo sử một đài lắp ráp cơ báo hỏng lê đại trụ a lê đại trụ người nói người này tổ trưởng là như thế nào đương Này tân tiến sưởng công nhân ngươi không hảo hảo mang một chút khiến cho hắn đi thượng thủ. Ngươi biết này một đài máy móc bao nhiêu tiền sao? Hơn ngàn a nhà máy nếu là làm ngươi bồi nói, ngươi bồi khởi sao? Phân sưởng chủ nhiệm khí một cái kính thẳng mắng. Liền nhà các ngươi phá sự nhiều nhất, từng ngày liền biết xin nghỉ về nhà làm sự tình, một chút tâm tư cũng chưa đạt ở công tác thượng Nếu ngươi tâm lực không đủ khiêng không được này gánh nặng, này tổ trưởng ngươi cũng đừng làm, vẫn là đương hồi ngươi tiểu công nhân đi thôi. Kia ai, thu xếp đông, về sau ngươi chính là các ngươi tổ tổ trưởng, cho ta mang hào. Đến nỗi này máy móc bồi thường vấn đề, liền chờ nhà máy phía trên lãnh đạo lên tiếng về sau rồi nói sau. Phân xưởng chủ nhiệm nói xong liền đi rồi, bên người cũng đều kết thúc công việc đi ăn cơm trưa chỉ để lại vẻ mặt tái nhợt lê đại trụ ở kia bị loát tổ trưởng chức vị, một tháng thiếu 10 đồng tiền tiền lương đây đều là việc nhỏ, Lê Đại trụ hiện tại lo lắng nhất chính là nhà máy thật làm hắn bồi kia máy móc tiền. Tuy nói thật bồi sẽ không làm hắn một người bồi, chính là kia chính là đại gia hòa a. Đều quán xuống dưới hắn cũng đến bồi trước tiểu 1000 tiền a. Hắn một năm tiền lương mới mấy trăm a, như thế nào bồi khởi? Chương 91 có người đỏ mắt, dùng củi lửa bếp nấu cơm chính là mau, trong nồi xương sườn cơm đã phiêu suốt trận trận mùi hương. Lê Tiểu Cầm ngồi ở bếp trước mắt nghe bụng đều thầm thì kêu lên. Cố Minh còn lại là toàn bộ hành trình ở nhớ Lê Mẫu nấu cơm bước đi, lúc này cơm mau hảo, Lê Mẫu lại cắt một ít hành, rau thơm bị chờ sốc cái nắp liền đem chúng nó đều hạ tới rồi trong nồi, lại múc một ít tà quá mỡ heo đi vào cùng nhau quấy đều. Này rau thơm, hành, ru tiến nồi, lập tức đem sương sườn cơm mùi hương lại để cao một cái cấp bậc thẳng đem Lê Tiểu Cầm thèm muốn lưu nước miếng. Ủ chính là cái này vị, lúc ấy mới vừa xuyên tới, nếu không phải bị này mùi hương câu lấy, nàng đều thường một đầu đâm chết xuyên đi trở về đâu. Lê Mẫu phía trên ở cuối cơm, Lê Đại Bá Mẫu bên này liền đem hòa cấp triệt triệt hòa thời điểm, nhìn đến đã chạy đến bếp biên ước lượng chân chạm kia xem Lê Tiểu Cẩm, buồn cười nói tiểu thất ngươi lại đi phía trước thăm điểm, cả người đều đến rớt trong nồi. Lê Đại Bá Mẫu lời này chính là khoa trương, rốt cuộc Lê Tiểu Cẩm lại như thế nào cũng không phải một hai tuổi tiểu oa nhi còn không đến mức rớt trong nồi r Chỉ là nàng lúc này cổ đích xác rũi có điểm trường là được. Lê mẫu buồn cười nhìn tiểu nữ nhị ôn nhu nói tiểu thất mới vừa làm tốt cơm, bệ bếp là nhiệt ngươi tiểu tâm chút đừng nâng tới rồi. Hoặc là ngươi trực tiếp đi bên ngoài ngồi chờ trong chốc lát mụ mụ liền cấp đem cơm bưng tới. Lê tiểu cầm nghe vậy thanh thúy ứng, tốt mụ mụ, nói xong liền trực tiếp chạy đến bên ngoài chờ. Nhìn nàng bóng dáng, Lê đại bá mẫu cười nói tiểu thất tính tình hoạt bát không ý ta. Đúng vậy. Hiện tại nhưng thật ra cùng mặt khác hài tử không hai dạng. Hai chị em dâu khi nói chuyện, lấy tơi chén, cấp người trong nhà nhất nhất đánh cơm. Bởi vì đáy nồi còn có thừa ôn, không đánh xong cơm không thể vẫn luôn lưu tại trong nồi, như vậy sẽ bị giường đất làm, lê mẫu liền cầm cái đại buồn tới đem cơm thịnh lên, đặt ở trên bệ bếp, như vậy cơm sẽ không làm, cũng sẽ không lạnh rớt. Thịnh hào cơm, nàng lại hướng trong nồi thêm thủy, này thủy trong chốc lát có thể dùng để rửa chén. Trong phòng khách mọi người đã ở ăn, Lê Mẫu đi ra đối với đang ở ăn cơm Lê Thanh Viễn nói, "Thanh sa, ngươi ăn xong về sau đi đem ngươi ba cùng đại ca ngươi đổi về tới ăn xong cơm." Ngày thường, Lê phụ cơm trưa đều là trực tiếp đưa đến bên kia đi, nhưng hôm nay giữa trưa Lê Mẫu lại tính toán kêu hắn đã trở lại. Bởi vì Lê Đại Bá bọn họ đều đã trở lại, tuy rằng Lê Đại Bá bọn họ chưa nói cái gì, nhưng Lê Mẫu nơi nào sẽ không biết bọn họ trong lòng nôn nóng, cho nên liền nghĩ làm Lê Phụ giữa chưa trở về ăn cơm thuận tiện cùng Lê Đại Bá tâm sự này phía sau sự như thế nào lộng. Lê Thanh Viễn nhanh chóng ăn hai chén xương sườn sau khi ăn xong liền chạy. Thị trường, Lê Phụ thấy Lê Thanh Viễn tay không tới liền mở miệng hỏi, mẹ ngươi giữa chưa cơm còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Lê Thanh Viễn lắc đầu chuẩn bị cho tốt ta đều ăn, mẹ để cho ta tới đổi ngươi cùng đại ca trở về ăn, đại ba tới. Lê Phụ vừa nghe Lê Đại Ba tới liền minh bạch trực tiếp mang theo Lê Thanh mùng một khởi về nhà ăn cơm, giữa chưa thời điểm thị trường bên này cũng là không gì người, lưu cá nhân cũng chính là nhìn đồ vật thôi, Lê Thanh viễn một người lưu lại là được. Về đến nhà, Lê Phụ vừa ăn cơm vừa cùng Lê Đại bá trò chuyện. Đại ca ta nghĩ trong chốc lát mang ngươi đi trước long ca kia một chuyến. Tuy rằng ngươi mặt sau bảy quán phải dùng địa phương phía trước long ca liền đều cho ta, nhưng ta nghĩ vẫn là đi một chuyến, đại ca ngươi lại cấp sao một phần quầy hàng phí tương đối hảo, tỉnh phía sau phiền toái. Lê Đại Bá gật gật đầu, là, này tiền đến hoa, đến nhân ra địa bàn kiếm ăn, nên cấp hiếu kính vẫn là đến cấp. kia muốn chuẩn bị bao nhiêu tiền? Bên này mỗi tháng quầy hàng phí là 10 đồng tiền, đại ca ngươi này lần đầu tiên đi, trừ bỏ tháng này quầy hàng phí mặt khác lại cấp thượng 20 đồng tiền đương hiếu kính đi. Lê Phụ nói, Lê Đại Bá gật gật đầu. Hành, Lê Đại Bá mẫu ở một bên nghe trong lòng thẳng lấy máu, này còn không có kiếm tiền phải trước xuất huyết, này huyết không ra còn không được. Cơm nước xong, Lê Thanh sơ hồi quầy hàng thượng thủ quán, Lê Phụ mang theo Lê Đại Bá đi cùng tài ca nói một tiếng, trực tiếp nhảy qua tài ca đi tìm Long ca nói, không tốt. Tài ca nghe xong Lê Phụ nói cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Minh Bình A, ngươi người này chính là quá quen tay, quá nhận người thích. Đi thôi giờ lúc này không gì người ta mang các ngươi đi tìm Long Ca. Tài ca nói kiện Lê Thanh Sơ ca hai đều ở trực tiếp đã kêu lại đây một cái giúp hắn xem quầy hàng sau, liền mang theo Lê Phụ hai huynh đệ đi tìm Long Ca. Long Ca trong tiểu viện, Long Ca chính rất có hứng thú nhìn Lê Phụ này tuy rằng chỉ là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt nhưng Lê Phụ ở Long Ca đây là treo hào. Ai làm nhân gia biết điều A. Gần nhất liền cho hắn đưa hiếu kính, không chỉ có như thế, người này sinh ý cũng là làm thật tốt. Hảo đến làm đồng hành đều đỏ mắt mấy ngày nay thị trường lúc trước bày quán bán quần áo kia hai nhà đều tìm được hắn nơi này, muốn cho hắn ra mặt đi đem lê phụ cấp đuổi. Chỉ là hắn rất thưởng thức lê phụ người này, liền đem kia hai nhà cấp đuổi rồi. Lòng ca tiếp nhận tiền, bộ dáng này các ngươi huynh đệ ít nhiều a một miếng đất giao hai phân tiền, lê phụ cười cười, không lỗ mệt gì a chúng ta này mà có phúc chỉ cần chúng ta tới này có thể tránh đến tiền, lại nhiều giao một phần cũng là nguyện ý. Long ca cười ha ha lên, ngươi tính tình này, ta thích lời tuy nói như vậy, nhưng ta cũng không thể cho các ngươi quá có hại, như vậy các ngươi bên cạnh mà lại lấy một khối, ba cái quẩy hàng, các ngươi về sau giao hai phân quẩy hàng phí là được. Lê phụ nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp cười nói, chúng ta đây còn chiếm tiện nghi, đa tạ Long ca chiếu cố. Long ca gật gật đầu, hảo thuyết, đều là huynh đệ sao? Kia cái gì, ngươi này đại ca tính toán làm cái gì sinh ý? Lê Đại Bá trả lời tính toán bán điểm bánh bao, man thâu gì? Bán ăn, này ở phía sau bãi nhưng sẽ có hại a. Muốn hay không ta cho ngươi xem xem đằng trước có gì hảo địa phương không? Long ca nói đã ở trong lòng tính toán muốn đem thị trường ban đầu bán bánh bao nhân ra cấp thỉnh đi, đem mà cấp Lê Đại Bá. Lê Phụ vừa nghe hắn lời này âm liền nháy mắt đã hiểu, vội mở miệng nói cảm ơn Long ca hảo ý. Không cần phiền toái, ta ca liền tưởng ở ta này bên cạnh bãi, hai huynh đệ dựa gần hào chiếu ứng, nói nữa chúng ta này mới đến, vẫn là không đắc tội người hào. Long ca cười gật đầu, người nếu nói như vậy, vậy như vậy làm đi, người là cái thấy sự cực minh bạch về sau định có thể có cái hảo toàn bộ hành trình. Tới, có chuyện này ta và ngươi nói nói, ngươi trong lòng cũng có cái số một chút. Kế tiếp Long ca liền đem thị trường kia hai nhà bán quần áo tường đuổi Lê Phụ đi, bị hắn đuổi rồi sự nói. Lê Phụ nghe vậy vội từ trong túi đào 20 đồng tiền đưa cho Long Ca Long Ca cảm ơn ngươi Này nhắc nhở đề hảo A Việc này ngươi yên tâm Ta sẽ đi xử lý tốt Sẽ không làm Long Ca khó xử Long Ca cười cười Khó xử nhưng thật ra không vì khó Này hai nhà cũng là không gì chỗ dựa ta Chủ yếu là cho ngươi để cái tỉnh Trường 92 hỏa khí sinh tài sao Lê Phụ gật gật đầu Ta minh bạch hỏa khí sinh tài sao Lê Phụ tự nhiên minh bạch Long Ca ý thức thị trường kia mấy cái, Long Ca đều bãi bình, nguyên có thể không cần nói với hắn, lúc này nói cho hắn, là tưởng nhắc nhở hắn tiểu nhân vật Long Ca có thể giúp đỡ bãi bình, nhưng nếu là nào một ngày hắn động quý nhân format phải cẩn thận, cho nên vẫn là đến điệu thấp chút, già Long Ca sân, tài ca vỗ nhẹ Lê Phụ bả vai. Người cũng không cần quá mức lo lắng, thị trường những người đó, Long Ca lên tiếng đều là có thể bãi bình. Lê Phụ cười cười chưa nói cái gì tài ca nghiễm nhiên là không có minh Bạch Long ca lời nói thâm ý. Tài ca ta này đại ca cũng là cử gia tới trong huyện đến thuê nhà trụ ngươi này nhưng có diện tích điểm nhỏ phòng ở cho thuê sao. Ta đại ca người nhà khẩu thiếu một ít nếu không căn phòng lớn. Lê Phụ mở miệng hỏi. Tài ca cười cười, có a nhà của chúng ta đối diện kia ra trong nhà có một bộ nhà cũ muốn cho thuê các ngươi muốn hay không đi xem. Lê Phụ gật gật đầu, hành đi xem. Ba người nói trực tiếp không trở về thị trường, quài cái cong đi xem phòng ở. Bởi vì phòng ở là tài ca đối diện kia ra, tài ca cũng không phòng ở chìa khóa, liền đi về trước tìm phòng chủ. Phòng chủ vừa nghe bọn họ muốn xem phòng, vội nhiệt tình dẫn bọn hắn đi nhìn. Này nhà cũ cũng khéo, liền ở lê phụ thuê sân đi qua đi hai ba ra, chỉ là này phòng ở không có lê phụ bọn họ thuê đài. Này phòng ở cách cục nhưng thật ra cùng Lê Phụ thuê giống nhau, tường vây vừa tiến đến chính là một cái tiểu viện, trong viện cũng có khẩu giếng, duy nhất bất đồng chính là này phòng ở là cách một tầng lâu, có hai cái phòng, một gian phòng khách, một gian nhà bếp. Bởi vì phòng ở ai gần, mới vừa đi quá ra môn thời điểm, Lê Đại Bá trực tiếp kêu lên Lê Đại Bá mẫu cùng nhau tới xem phòng. Như thế nào, tức phụ, Lê Đại Bá nhỏ giọng hỏi Lê Đại Bá mẫu. Lê Đại Bá mẫu trần chờ một chút, phòng ở là còn hành, chính là phòng thiếu chút. Chỉ có hai gian phòng, bọn họ có điểm không đủ chủ A. Lê Đại Bá gật gật đầu, là thiếu chút ít nhất đến có cái tam phòng A. Nhưng này thích hợp phòng ở nơi nào có như vậy hào tìm. Lê Đại Bá mẫu lại nhìn thoáng qua hai cái phòng. Hắn ba ta vừa mới nhìn một chút này phòng ngủ chính phòng đại. Đến lúc đó chúng ta dùng chút tấm ván gỗ một cách làm mẹ cùng hai hài tử ngủ nghỉ không. Lê Đại Bá vừa nghe cũng lại đi nhìn nhìn phòng ngủ chính. Hành như thế cái biện pháp vậy thuê này phòng ở. Hành hỏi hạ tiền thuê thích hợp liền thuê, hai người một thương thảo hào, liền đi cùng phòng chủ nói tiền thuê sự, ở thuê nhà một chuyện thượng lê phụ toàn bộ hành trình lặng im. Hai huynh đệ đã từng người đương ra làm chủ rất nhiều năm, đại ca tới trong huyện mới vừa tiếp xúc sinh ý, này sinh ý thượng sự, hắn cấp giúp đỡ có thể. Giống loại này thuê nhà việc nhỏ vẫn là làm đại ca cùng đại tàu chính mình quyết định là được không cần quá nhiều đi can thiệp. Chờ bọn họ thuê hào phòng ở sau, Lê Phụ cùng tài ca trở về thị trường, Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mẫu trực tiếp lưu lại bắt đầu quét thước vệ sinh. Lê Mẫu cùng Lê Lão Thái Thái cũng mang theo bọn nhỏ cùng nhau lại đây giúp đỡ cấp quét thước. Người nhiều lực lượng đại, bất quá một buổi trưa thời gian, phòng ở liền thu thập ra tới, Lê Đại Bá bọn họ sáng nay mới vừa dọn tiến Lê Phụ trong tiểu viện hành lý cũng đều an trí tới rồi bên này. Trong viện, gà vịt cũng bị cái lồng cái ở bên trong, phòng ngừa chúng nó khắp nơi tán loạn. Lê Đại Bá Mẫu nhìn thu thập đổi mới hoàn toàn phòng ở cười nói: "Đệ muội à, hôm nay buổi tối trong nhà đừng khai hỏa ta đây liền đi mua đồ ăn ở bên này ăn à." Lê Mẫu cười nói: "Đại tẩu, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại gì lúc, từ đâu ra đồ ăn mua? Ta lúc trước khiến cho chi nghiên hai tỷ muội về nhà đem cơm trưng thượng, trong chốc lát còn thượng ta kia đầu xào rau ăn cơm đi. Ngươi nơi này khai hỏa cơm vẫn là chờ ngày mai đi. Ngày mai ta một ngày đều ăn vạ ngươi này ăn." Hành hành hành, đừng nói lại một ngày, người mỗi ngày lại đều được. Lê Đại Bá mẫu cười nói. Đoàn người nói nói cười cười lại trở về Lê Phụ gia Lê Phụ vừa vặn cũng thu quán đã trở lại. Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá mẫu xào vài món thức ăn, người một nhà liền vô cùng náo nhiệt ăn lên. Hôm nay không có lại uống rượu, này rượu cũng là không thể mỗi ngày uống. Cơm nước xong, không chờ Lê Đại Bá mở miệng nói về nhà đâu, Lê Mẫu đã trước mở miệng. Đại ca ta có chuyện này cùng ngươi thương lượng một chút. Tam đệ muội gì sự? Ngươi nói. Lê Mẫu cười nói, ta tưởng cùng ca đoạt mẹ đâu, làm mẹ trụ nhà ta biết không? Lê Đại Bá gật gật đầu. Hành ta biết mấy năm nay, ngươi không có thể cùng mẹ thân cận, mới thân cận hai ngày không đủ. Nhà này phòng còn không có cách hảo, giường cũng còn không có đánh hảo, căn phòng này thu thập hảo phía trước mẹ còn trụ ngươi này cho các ngươi lại nóng hồi hai ngày. Chờ trong nhà phòng cách hảo, giường đánh hảo, mẹ lại qua ta nơi đó đi. Lê Mẫu vừa mới bắt đầu thấy hắn đồng ý, chính vui vẻ đâu, kết quả hắn này câu nói kế tiếp vừa ra, liền biết là bạch cao hứng. Đại ca, ngươi biết ta nói ý gì? Lê Mẫu cả giận, Lê Đại Bá cười ha hà nói, ân ta biết, bất quá đệ muội a. Ngươi cũng đừng suy nghĩ a. ai làm ta chiếm cái trường đâu, ngươi đoạt không đi mẹ, chỉ có thể đi quái tam đệ hắn không được, không trước sinh ra a. Lê Đại Bá lời này vừa ra, một viện người cười khai, lại hàn huyên trong chốc lát thiên hậu. Lê Đại Bá một nhà bốn người liền hồi nhà mình phòng ở đi, người khác cũng đều tẩy tẩy ngủ. Này trong thành phòng ở còn có cái so nông thôn tốt địa phương chính là, nơi này phòng ở nhà mình trong viện có WC kia WC còn có thể đương tắm rửa phòng. Không cần giống ở trong thôn thời điểm, muốn thượng WC thời điểm, muốn sao ở nhà dùng cái bô, muốn sao chạy ra đi ngồi xổm kia công cộng hố phân. Nhưng này có phương tiện địa phương liền có không có phương tiện địa phương, nơi này trong huyện liền vô pháp giống ở trong thôn đại mùa hè thời điểm có thể trực tiếp chạy sông nhỏ biên tắm rửa. Chỉ có thể từng bước từng bước dẫn theo Thủy Tiến trong WC tắm rửa. Sắp đi ngủ thời điểm, Lê tiểu cẩm vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như đã quên gì sự, đang suy nghĩ đâu kết quả đã bị Lê Lão thái thái cấp ôm ngủ, nãi nãi ôm ấp thoải mái đâu, lại có quạt phong ở kia thỉnh thoảng thổi không hay hạ Lê tiểu cẩm liền cấp ngủ rồi. Đêm khuya, mọi người ở đây đang ở ngủ ngon thời điểm, Lê Phụ, Lê Mẫu, Lê Lão Thái Thái cùng với Lê Thanh Sơ mấy cái huynh đệ tìm muội lại đột nhiên đều bị một giấc mộng cấp bừng tỉnh Lê Phụ đột nhiên ngồi dậy bên cạnh hắn, Lê Mẫu cũng ngồi dậy. Tức Phụ ta mới vừa làm một giấc mộng, ta mới vừa cũng làm một giấc mộng, ngươi mộng gì? Cá, một cái tiểu hồng cá, có phải hay không tiểu thất biến thành kia cá? Lê Mẫu truy vấn nói, đúng vậy, ngươi sao biết đến, ngươi cũng cùng ta làm giống nhau mộng. Lê Mẫu gật gật đầu, hai người nhanh chóng xuống giường, trực tiếp khai cửa phòng liền phải chạy tới cách vách gian. Kết quả cửa này vừa mở ra, liền nhìn đến Lê Thanh Sơ bọn họ mấy huynh đệ cũng từ trên lầu xuống dưới. Các ngươi sao đều xuống dưới? Lê phụ hỏi, Lê Thanh Sơ hơi thở gấp nói, chúng ta vừa mới đều bị một cái đồng dạng mộng dọa tỉnh, xuống dưới nhìn xem Thiều Thất. Chương 93 đây là chuyện tốt Lê Phụ cùng Lê Mẫu nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, vội đẩy ra phòng môn, trong phòng tối tăm ánh đèn hạ, Lê Lão Thái Thái đang ngồi ở đầu giường, giường đôi chỗ Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan cũng đều ngồi ở kia. Lê Phụ mấy người bước nhanh đi đến, mẹ, ngươi sao ngồi không ngủ à, mới vừa ngủ, bị giấc mộng đánh thức, Lê Mẫu nghe vậy vội nói, mẹ, ngươi cũng mơ thấy. Lê Lão Thái Thái cười gật đầu, nhu hòa nhìn về phía đang ở ngủ say Lê Tiểu Cẩm. Đây là chuyện tốt, đừng kinh hoàng. Lê lão Thái Thái cười nói, "Mẹ, ngươi biết cái gì sao?" Lê phụ hỏi, Lê lão Thái Thái gật gật đầu, "Việc này a là ngươi nãi nãi cùng ta nói, các ngươi huynh đệ mấy cái cũng không biết. Lúc trước ngươi nãi không sinh ngươi bà phía trước, trong nhà điều kiện rất kém cỏi, lại chính vùng chiến loạn kia Nhật Thứ quá đến nha là có hôm nay không ngày mai." Chính là kỳ liền kỳ ở thường ngươi nãi nãi hoài thượng ngươi ba sau, trong nhà hết thảy liền thay đổi, ở kia chiến loạn niên đại, từng nhà đều sầu ăn, nhưng ngươi ra chỉ cần đi ra ngoài, là có thể gặp phải thứ tốt trở về. Sau lại liền ở ngươi ba sinh ra trước một ngày, ngươi ra ra nãi nãi cùng là một giấc mộng, trong mộng ngươi nãi nãi chính ôm một cái tiểu hồng cá. Chờ bọn họ bừng tỉnh sau, ngươi nãi nãi liền bụng đau, sau đó ngươi ba ba liền sinh ra, từ ngươi ba ba sau khi sinh, trong nhà điều kiện liền càng tốt một chút, đương nhiên cùng hiện tại so là vô pháp so, nhưng ở năm ấy đại tính tốt. Mặt sau lại đã trải qua các loại náo động, nhưng nhà chúng ta vẫn luôn bình bình an an vượt qua, trong nhà không nói cái khác, ăn uống luôn là không lo. Ngươi nãi nãi cùng gia gia đều nói kia tiểu hồng cá là có đại tạo hóa linh vật, đầu thai đến nhà chúng ta là nhà chúng ta phúc khí. Lúc trước có kia gì không thể nói chuyện này liền chưa từng dám ở các ngươi tam huynh đệ trước mặt đề, sợ truyền ra đi, nhà chúng ta nên tao ương. Người ba đi rồi, các ngươi tam huynh đệ liền biến không thuận lòng ta minh bạch là bởi vì người ba đi rồi, nhưng lại cũng không dám nói, hôm nay nếu không phải mơ thấy tiểu thất việc này, ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói. Các ngươi ở chỗ này có một cái tính một cái, việc này nghe xong liền đem nó lạn ở trong bụng, đừng cho ta ra bên ngoài nói. Mọi người vội gật gật đầu, lê mẫu nhìn tiểu thất. Mẹ kia ấn ngươi nói như vậy, tiểu thất cùng cố minh liền thật là có đại tạo hóa trách không được từ tiểu thất hảo tiểu minh tới sau trong nhà số phận liền biến hảo. Lê lão thai thai nhíu mày, lão tam tức phụ này cùng tiểu minh có gì quan hệ? Lê mẫu nghi hoặc nói các ngươi không mơ thấy tiểu minh sao? Không a, ngươi mơ thấy tiểu minh gì? Lê phụ hỏi, lê mẫu cười nói ta mơ thấy tiểu minh cùng tiểu thất đều biến thành cá. Tiểu Minh biến kia tiểu hồng cá so tiểu thất còn đại còn phì đâu, nó trên người còn mang theo một chút kim sắc vầy cá đâu, bọn họ đang ở một hồ dung ngoạn nhưng vui vẻ đâu. Tức phụ người mộng cùng ta không giống nhau, ta chỉ mơ thấy tiểu thất không có tiểu Minh. Ta cũng là, ta cũng là, Lê Thanh Sơ đằng người cũng phụ họa nói. Lê Mẫu có chút ngốc, Lê Lão Thái Thái cười cười. Không có việc gì, khả năng ngươi cũng là có tạo hóa, mơ thấy đồ vật càng nhiều, ngươi cùng lão tam có thiện tâm, nhận nuôi cố minh cấp tự mình ra nhận nuôi một đại phúc bảo đã trở lại. Được rồi, đây là chuyện tốt, không cần lo lắng, cũng đừng quá đương hồi sự nhi, phía trước sau đối tiểu thất bọn họ hai cái, về sau còn như thế nào tới là được. Chính là có một chút trong nhà thật muốn là có gì đại sự thời điểm, nhiều nghe một chút tiểu thất ý kiến. Mọi người gật gật đầu, liền đều tan từng người trở về phòng, chỉ là hồi là trở về, một chốc một lát đều ngủ không được, duy nhất ngủ Hương cũng liền lê tiểu Cẩm cùng Cố Minh hai người. Bọn họ lúc này cũng đang ngồi mộng đẹp đâu, mơ thấy chính mình ở giao trì ngao du đâu. Chỉ là Lê Tiểu Cẩm du du liền đụng phải kia thảo người ghét đại phi ca, lập tức liền cấp xọa tỉnh. Lê Tiểu Cẩm mơ mơ màng màng ngồi dậy, chờ phát giác là chàng mộng sau, thở phì phì nhỏ giọng mắng: Sú phi cá liền ta nằm mơ đi giao chỉ chơi ngươi đều phải tới phá hư, thật là quá đáng giận. Trong phòng khách Lê Đại Bá một nhà bốn người cũng chính nghe Lê Lão Thái Thái nói lên tiểu hồng cá sự, bởi vì bọn họ hôm qua cái cũng mơ thấy tiểu hồng cá chỉ là bọn hắn mộng không như vậy rõ ràng, không mơ thấy Lê Tiểu Cẩm chỉ mơ thấy một cái tiểu hồng cá mà thôi. Được rồi, việc này chính là như vậy, các ngươi nghe một chút phải, đừng ra bên ngoài nói. Lê Lão Thái Thái dặn dò nói, Lê Đại Bá một nhà vội gật đầu. Lê Minh Khánh ra, đồng dạng nằm mơ mơ thấy tiểu hồng cá bọn họ, phong cách lại là cùng Lê Phụ bọn họ bên này không giống nhau. Chỉ thấy Lê Minh Khánh cùng nhau giường liền đối với Hoàng Quyên nói, tức phụ, giữa chưa thời điểm mua con cá trở về thiêu đi. Ta này thèm cá thèm nằm mơ đều mơ thấy cá. Đang ở làm cơm sáng Hoàng Quyên vội ứng tiếng nói, hành ta tối hôm qua cũng mơ thấy cá, là có đoạn nhật thử không thiêu cá ăn, trễ chút ta liền đi mua con cá trở về cùng tồn tại hành lang nấu cơm cách vách hàng xóm nghe thấy hoàng quyên nói liền cười nói a quyên ngươi muốn đi thị trường mua ca vừa lúc chúng ta một khối đi thôi ta nghe nói gần nhất thị trường có ra bán quần áo bán tiểu hài từ quần áo khá xinh đẹp này mau khai giảng đi cấp hài từ chỉnh một thân hoàng quyên cười cười lý tỷ thị, thị trường bán quần áo có thể hảo đến nào đi a ta ngày hôm qua mới vừa ở bách hóa đại lâu cho ta ra thanh chí mua quần áo liền bất hòa ngươi cùng đi mua Lý Thị nghe vậy có chút xấu hổ cười cười. Đúng vậy, ta cấp đã quên, nhà ngươi Minh Khánh ở Bách Hóa Đại Lâu đi làm đâu kia cái gì, chúng ta này thu vào thật sự là luyến tiếc hoa cái kia tiền cấp bọn nhỏ mua quần áo xong, bọn nhỏ lớn lên mau, này ngày thường cũng liền mua điểm tiện nghi xuyên xuyên. Chờ thêm năm, đến lúc đó nhất định thượng Bách Hóa Đại Lâu hảo hảo đặt mua một bộ, đến lúc đó nhưng đến làm nhà ngươi Minh Khánh cho chúng ta tới điểm yêu đãi a Hoàng Quyên ngoài cười nhưng trong không cười. Hải, nhà của chúng ta Minh Khánh cũng chỉ là cái làm công, sao có thể làm cái này chủ A. Đến lúc đó làm hắn giúp đỡ cho ngươi chọn hạ khoản thức nhưng thật ra có thể. Kia cái gì ta này đồ ăn hảo, liền bất hòa ngươi hàn huyên A. Hoàng quyên nói liền bưng đồ ăn vào nhà tiến phòng liền khinh thường cùng Lê Minh Khánh nói, cách vách kia lý thì thật là cười chết cá nhân cùng chúng ta lại không nhiều thục há mồm khiến cho ngươi đến lúc đó cho nàng yêu đãi mặt cũng thật đại. Lê Minh Khánh cười cười. Cái loại này người, người lý nàng làm gì? Rõ ràng là cái quỷ nghèo mệnh lại muốn phùng má giả làm người mập mua không nổi bách hóa đại lâu đồ vật cũng đừng cậy mạnh sao kia thị trường một trào một đống hàng rẻ tiền. Chính là nói mới vừa nàng còn tưởng ước ta một đạo đi thị trường bên trong mua tiểu hài từ quần áo ta nói liền kia thị trường bán có thể cho hảo đến nào đi. Lê Minh Khánh cười ha hà nói người muốn lý giải nàng cùng ngươi không phải một cái cấp bậc nhà nàng cái kia kiện cũng liền xứng xuyên kia thị trường bán hàng rẻ tiền. Hoàng Quyên cười cười, cũng không phải là, nói đến cùng vẫn là ngươi có bản lĩnh ta cùng hài từ lúc này mới đi theo một đạo hưởng phúc. Biết ngươi nam nhân có bản lĩnh, về sau liền cho ta nghe điểm lời nói, đừng giống đầu hai năm như vậy vọng tưởng bò ta trên đầu đi tác oai tác phúc. Chương 94 BBQ Mới vừa kết hôn kia 2 năm, Hoàng Quyên từng nghĩ tới đem Lê Minh Khánh dạy dỗ thành một cái thê quản nghiêm, hơn nữa lúc ấy có Lê Lão ra từ cùng Lê Lão thay thái cho nàng chống lưng, liền ở Lê Minh Khánh trước mặt rất là hiếu thắng một đoạn thời gian. Hoàng Quyên cười nói, hắn ba, lúc trước kia cũng là ba mẹ làm ta quản ngươi, bằng không ta một cái cô dâu mới nào dám quản đàn ông A. Hoàng Quyên toàn bộ đem trách nhiệm toàn đẩy đến cha mẹ chồng trên người. Lê Minh Khánh khẽ hừ một tiếng. Hừ ta ở ta ba mẹ trong mắt vẫn luôn chính là tam trong bọn trẻ mặt nhất không tiền đồ. Cho ta đại ca cùng tam đệ tương tức phụ thời điểm liền cấp tương kia thông tình đạt lý. Cho ta tương tức phụ thời điểm liền cho ta tìm cái lợi hại tới quản ta. Suy hiện tại như thế nào? Hải tử trung ai nhất tiền đồ? Nhà chúng ta ai quản ai a Hoàng Quyên cười phụ họa nói. Đó là ba mẹ không ánh mắt ta nam nhân nhưng lợi hại ta cam tâm tình nguyện nghe ngươi. Trong tiểu viện, Lê Tiểu Cẩm xoa đôi mắt bỏ lên giường đi rửa mặt đánh răng, kết quả nàng mới vừa đi đến bên cạnh giếng, liền nghe được tứ tỷ thanh âm. Tiểu thất người trước đừng nhúc nhích, Lê Tiểu Cẩm lập tức mắc kẹt ở kia, chỉ thấy Lê Chi Lan nhanh chóng từ nhà bếp chạy ra, đem Lê Tiểu Cẩm kéo ly bên cạnh giếng sau, lúc này mới nói tiểu thất A. Người tưởng đánh răng rửa mặt đúng không? Người chạm nơi này là được A, biệt ly miệng giếng thân cận quá, không an toàn. Tối hôm qua từ nghe xong nãi nãi nói lên Ra Ra xong việc, Lê Chi Lan liền vẫn luôn suy nghĩ một chuyện đó chính là từ Gia Gia đi rồi, trong nhà nhật tử liền không dễ chịu lắm, hiện tại hảo quá là bởi vì tiểu thất kia chính mình nhưng đến đem tiểu thất cấp xem trọng, không thể làm tiểu thất đi rồi, bằng không trong nhà liền lại đến không ngày lành qua. Bởi vì cái này, Lê Chi Lan hiện tại biến phá lệ cẩn thận giống bên cạnh giếng loại này có nguy hiểm địa phương, cũng không thể làm tiểu thất đi. Vạn nhất tiểu thất biến thành cá theo nước giếng dô tàu làm sao? Này trong thôn lão nhân trước kia giảng quá chuyện xưa liền có kia cá từ giếng chạy, nghe nói giếng này còn có thể thông hướng kia đáy biển vương cung đâu. Lê Tiểu Cẩm xoa xoa đôi mắt, tứ tỷ nhưng ta trước kia liền ở bên cạnh giếng tẩy A. Đó là trước kia hiện tại ta nói không được liền không được người có nghe hay không tứ tỷ lời nói. Lê Chi Lan nghiêm túc hỏi, Lê Tiểu Cẩm vội gật đầu, nghe, về sau không đi bên cạnh giếng? Lê Chi Lan nghe vậy lúc này mới cười. Tiểu thất thật ngoan, nói xong liền đi bưng thủy lại đây làm Lê Tiểu Cẩm rửa mặt. Lê Tiểu Cẩm biên đánh răng biên nhìn trong viện. Tứ tỷ những người khác đâu. Lê Chi Lan nhàn nhạt nói, ba ba ra quán ca bọn họ đi đại bá ra hỗ trợ không cùng chi gian, đinh dường ván gỗ, nãy cùng mẹ tam thì qua đi giúp đại bá mẫu cùng nhau chuẩn bị khai hòa cơm. Chủ yếu là đại bá mẫu còn không có dạo qua bên này thị trường. Mẹ mang đại bá mẫu đi làm quen một chút trong nhà theo ta cùng ngươi còn có Tiểu Minh ở nhà. Lê Tiểu Cầm đem trong miệng phao phao phun rớt xúc một chút khẩu sau hỏi cố Minh ca ca cũng còn ở nhà sao. Lê Chi Lan gật gật đầu. Ở A, hắn còn không có rời giường đâu. Lê Tiểu Cầm nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Cố Minh ca ca còn không có rời giường sao. Nhưng hắn mỗi ngày đều khởi rất sớm A. Lê Tiểu Cẩm nói liền lộc cộc chạy vào nhà, lên lầu 2, xông thẳng hướng Cố Minh ngủ phòng. Cố Minh ca ca thái dương phơi mông lạc, nhanh lên rời giường. Lê Tiểu Cẩm người chưa tới thanh tới trước nằm ở trên giường ngủ Cố Minh nghe vậy nhíu mày nhăn, chờ đến Lê Tiểu Cẩm chạy đến mép giường thời điểm, hắn cũng đột nhiên một chút mở mắt. Kia mở trong ánh mắt đầu tiên là có một tia lạnh lẽo, sau lại khôi phục bình thường. Tiểu Cẩm, là người ở kêu ta sao? Cố Minh mở miệng hỏi. Đối diện Lê Tiểu Cẩm lúc này có điểm ngây ngốc bởi vì nàng bị Cố Minh mới vừa trợn mắt khi ánh mắt cấp sọ tới rồi, ánh mắt kia sao như vậy giống đại phì cá đâu? Không nên a, kia đại phì cá không phải ở giao trì chơi chính sảng sao? Sao có thể ở chỗ này? Tiểu Cẩm, ngươi làm sao vậy? Cố Minh khẽ đẩy đẩy Lê Tiểu Cẩm bả vai. Lê Tiểu Cẩm hoàn hồn. A, không có việc gì, Cố Minh ca ca, ngươi hôm nay như thế nào ngủ nướng? Cố Minh nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Ta khởi chậm sao? Lê Tiểu cẩm gật gật đầu. Đúng vậy, ta đều rời giường, người nói vãn không muộn đi. Đi theo cùng nhau lên lầu Lê Chi Lan nghe vậy phụt một chút cười. Tiểu thất ngươi còn biết ngươi là nhà chúng ta khởi nhất vãn a. Lấy chính mình tới so thời gian. Lê Tiểu cẩm mặt không đỏ tim không đập gật đầu nói ta biết a. Ta nhất có thể ngủ nướng. Ba người nói đùa vài câu liền xuống lầu, xuống lầu sau Cố Minh đi rửa mặt Lê Tiểu Cầm tắc trực tiếp ngồi xuống trước bàn cơm, Lê Chi Lan đi cho bọn hắn đoan cơm sáng. Hôm nay cơm sáng là cháo sứng dưa chua xào thịt mùa hè thời điểm ăn chút dưa chua nhưng khai vị. Cháo vẫn luôn ôn, độ ấm vừa vặn tốt ăn lên lần lần sảng. Lê Tiểu Cầm bưng lên cháo liền uống, uống một bụng sau liền gấp dưa chua ăn lên. Không một hồi đi cố minh cũng lại đây, Lê Chi Lan cho hắn cũng đánh một chén cháo sau liền trực tiếp ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Tiểu thất tối hôm qua nửa đêm thời điểm ta đều chạy đến ngươi mép giường đi xem ngươi, ngươi biết không? Lê Chi Lan cười hỏi. Lê Tiểu cẩm vừa ăn biên lắc đầu. Không biết tứ tỷ ngươi đại buổi tối không ngủ được xem ta làm gì. Hắc hắc xem nhà ta đại phúc bảo a Đêm qua ta cùng nãy, ba mẹ ca ca tỷ thì, thì còn có lão ngũ bọn họ đều làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi biến thành một cái tiểu hồng cá, dọa chúng ta đều chạy đến ngươi mép giường đi xem ngươi. Lê Chi Lan cười đem tối hôm qua sự nói, nàng này vừa nói nhưng đem Lê Tiểu Cẩm dọa không nhẹ trên tay nắm chiếc đũa đều rớt. Xong đời, ba bi quy, như thế nào còn sẽ tập thể nằm mơ này chuyện xảy ra? Chính mình này không phải bại lộ sao, cái này phải bị trở thành quái vật thiêu đi. Lê Tiểu cầm nghĩ vậy ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài thiên ông trời A, Không mang theo như vậy chơi người, người đem ta ném đến này cứu cấp còn đem ta thân phận cấp bảo là tưởng đùa chết ta à. Hành đi, đùa chết cũng hảo chính mình có thể nhân lúc còn sớm đi trở về. Lê Tiểu cầm nghĩ vậy, đang muốn mở miệng đâu, liền nghe Lê Chi lan lại mở miệng. Tiểu thất nguyên lai like ngươi là cùng gia giống nhau có đại tạo hóa người a. Khó trách lúc trước vẫn luôn có điểm mơ màng hồ đồ nguyên lai là còn không có khai trí. Này một khai trí, lập tức cấp trong nhà mang đến hảo may mắn. Kế tiếp thời gian, Lê Trì Lan đem Lê Lão thay thái, thái nói có quan hệ Lê Lão ra từ sự đều cùng Lê Tiểu cẩm nói. Lê Tiểu cẩm nghe miệng càng trương càng lớn, khiếp sợ đều đã quên nàng yêu nhất mỹ thực. gì ngoạn ý, chính mình ra ra cũng là Tiểu cẩm lý tới. Hợp lại tự mình ra còn thừa thải Tiểu cẩm lý. Lê Chi Lan nhìn đến Lê Tiểu Cầm khiếp sợ bộ dáng nửa điểm cũng không giật mình, nàng ngày hôm qua mới vừa nghe nãi nói thời điểm cũng như vậy khiếp sợ tới. Lê Chi Lan tiến nhà bếp cấp Lê Tiểu Cầm một lần nữa cầm một đôi chiếc đũa, nhét vào nàng trong tay. Thực ngoài ý muốn đi, ta tối hôm qua mới vừa nghe được thời điểm cùng ngươi giống nhau. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát cơm nên lạnh, tiểu thất tiểu minh vừa mới nghe được cái này đừng ra bên ngoài nói a. Trường 95 áo choàng rớt, Lê Tiểu cầm chết lặng tiếp nhận chiếc đũa ăn lên từ nàng xuyên đến này đến bây giờ, nàng lần đầu tiên thể nghiệm một phen cái gì kêu ăn mà không biết mùi vị gì. Một khác bên cố minh nhìn như thực bình tĩnh ở ăn cái gì, nhưng này trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Bởi vì liền ở Lê Chi Lan nói thời điểm, hắn nhớ tới hắn tối hôm qua làm mộng, hắn mơ thấy chính mình biến thành một con cá ở một cái trong ao du ngoạn tới, du ngoạn thời điểm hắn còn đụng phải một cái rất giống Lê Tiểu Cầm Tiểu Hồng Cá chỉ là nó lập tức liền chạy không ảnh. Chính mình vẫn luôn ở kia trong ao tìm, nhưng chính là không tìm thấy. Liền bởi vì hắn vẫn luôn ở trong mộng tìm cái kia Tiểu Hồng Cá cho nên hắn sáng nay mới khởi đã muộn. Thị trường bên này, Hoàng Quyên dẫn theo rổ lại đây mua đồ ăn, mua cá ở mua xong đồ vật phải đi thời điểm, phát hiện thị trường chỗ sâu trong có một đống người tụ ở một khối, liền tò mò hỏi bên cạnh một cái quán chủ. Vị này đại ca, bên kia sao như vậy nhiều người a Hoàng Quyên hỏi quán chủ cũng là cái bán quần áo, nghe được Hoàng Quyên hỏi chuyện liền tức giận trở về câu. Cũng liền một bán quần áo, bán quần áo cũng theo ta như vậy, không hiểu được những người đó làm gì đều hướng lên trên thấu. Hoàng Quyên nghe hắn nói như vậy, nhìn lướt qua hắn quầy hàng tượng quần áo sau thấy đều là một ít thổ rớt tra quần áo sau liền không có hứng thú qua đi xem náo nhiệt trực tiếp dẫn theo rổ ra thị trường. Về đến nhà khi còn cùng cách vách Lý Thị đụng phải, Lý Thị cười ha hà tiến lên. A Quyên ta hôm nay đi thị trường mua một kiện quần áo cho ta ra tiểu siêu, khả xinh đẹp cho ngươi xem xem A. Hoàng Quyên đạm cười cự tuyệt, không cần, Lý Thị ta mới vừa ở thị trường nơi đó cũng nhìn. Ngươi cũng ở A những cái đó quần áo đẹp không? người mua sao? Lý Thi kích động hỏi. nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là ta hôm qua không phải mới vừa mua qua sao? cho nên liền không lại mua con nít con nôi, không cần mua nhiều như vậy. Hoàng Quyên giả ý nói. Lý Thi vừa nghe vội gật đầu. người lời này đối quần áo một năm có thể thêm cái hai ba kiện liền không tồi. lúc này đều cấp thêm ăn tết khi nên không có tiền thêm quần áo. Hoàng Quyên cười cười, cũng không phải là kia cái gì ta này trước vào nhà dọn dẹp một chút a. Hoàng Quyên nói liền đẩy cửa ra vào nhà tiến phòng trên mặt biểu tình liền thay đổi, vẻ mặt khinh thường đem giỏ rau phóng tới một bên, thì thầm trong miệng. Thật là đồ quê mùa, liền kia thổ rớt cha quần áo, mệt nàng còn khen ra tới. Tiểu viện bên này, Lê Tiểu cẩm tiêu hóa hơn nửa ngày, mới hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình Tiểu cẩm lý cái này áo choàng rất sự thật. Thôi thôi, nếu người trong nhà đã đều biết chính mình là Đại Phúc bảo chính mình lại dối dám cũng vô dụng. Như vậy cũng hảo, về sau tự mình ở nhà cũng tương đối có quyền lên tiếng, nói chuyện làm việc cũng dễ dàng một ít. Chờ đến Lê Tiểu cẩm bọn họ cũng ăn xong cơm sáng về sau, Lê Chi Lan liền mang theo Lê Tiểu cẩm bọn họ cùng đi đại bá bên kia. Vừa đi tiến đại bá sân, Lê Tiểu cẩm tiểu thân thể đã bị người ôm lấy. nha tiểu thất mau làm nhị ca ôm ngươi một cái, dính dính phúc khí của ngươi. Một sân người đều bị Lê Thanh Viễn chơi bảo làm cho tức cười, Lê Thanh Viễn mới không để ý tới mọi người tiếng cười. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hào hào ôm một cái Lê Tiều Cẩm nhiều dính điểm phúc khí. Tối hôm qua trở về trong phòng về sau, Lê Thanh Viễn cũng suy nghĩ thật lâu, sau lại nghĩ đến chính mình trong đất gia lương sự liền cảm thấy khẳng định là tiểu thất công lao. Này tiểu thất không hảo phía trước chính mình vẫn luôn loại không gia lương tiểu thất một hảo trong đất liền được mùa, không phải tiểu thất phù hộ là của ai. Lê Thanh Viễn chơi bảo còn chưa tính, Lê Trì Lan cũng đi theo xem náo nhiệt hai người liền như vậy cướp ôm Lê Tiều Cẩm. Lê Tiểu Cầm chỉ có thể bất đắc dĩ làm trò linh vật trong chốc lát bị nhị ca ôm, trong chốc lát lại bị thứ tỷ ôm. Thẳng đến xuất ngoại mua đồ ăn mẹ chồng nàng dâu ba người tổ sau khi trở về, Lê Tiểu Cầm lúc này mới bị giải cứu xuống dưới. Lê Mẫu cười Á nói, Thanh Sa, Chi Lan, các ngươi hai cái đừng nháo Tiểu Thất, không thấy được Tiểu Thất kia vẻ mặt không tình nguyện sao. Thanh Sơ, ngươi mang theo Thanh đi xa thị trường nơi đó giúp một chút người ba, chúng ta vừa trở về thời điểm xem hắn trước mặt lại vây quanh một đống người đâu. Lê Thanh Sơ nghe vậy đem trong tay cây búa phóng tới một bên, đi giặt sạch bắt tay liền mang theo Lê Thanh viễn đi thị trường. Thị trường, Lê Phụ một người chính vội luống cuống tay chân, Lê Thanh Sơ K2 gần nhất lập tức liền cho hắn giảm bớt áp lực. Theo thời gian trôi đi, sắp đến giữa trưa thời điểm thị trường liền không có gì người. Lê Phụ nhìn nhìn thị trường nhập khẩu kia hai cái bán quần áo quầy hàng, há mồm làm Lê Thanh Sơ K2 nhìn sạp sau, liền thẳng tắp đi qua. Thị trường nhập khẩu có hai nhà bán quần áo quầy hàng, hai nhà quán chủ giờ phút này chính nhàn ngồi ở cùng nhau khái hạt dưa, này sáng sớm thượng đạm bọn họ một kiện quần áo cũng không bán đi. Lê Phụ đi tới thời điểm, hai người đều nhìn đến hắn, nhưng đều trang làm không nhìn thấy. Lê Phụ ở hai người quầy hàng thượng nhìn nhìn, liền trực tiếp mở miệng hỏi, này sáng sớm thượng không bán ra đồ vật đi. Hai vị quán chủ vóc dáng cao điểm kia một cái tính tình không tốt lắm, vốn là xem Lê Phụ khó chịu, lúc này nghe được Lê Phụ nói nói mắt trực tiếp hỏa đại quát lão tử sáng nay bán không bán ra quần áo tiểu tử ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Được tiện nghi còn tới này khoe mẽ, đừng tưởng rằng ngươi lưng dựa long ca ta liền sợ ngươi. Vóc dáng lùn một ít quán chủ lưu minh, nghe được hắn lời này lập tức khẩn trương kéo hắn một phen. Hồ Thiên, ngươi nói bậy một ít gì, sẽ không sợ lời này truyền tới long ca lỗ tai. Truyền liên truyền, có thể sao mà, cùng lắm thì liền không ở này thị trường bán, dù sao hiện tại cũng không sinh ý, này mà không đợi cũng thế ta đổi cái địa phương bãi, không tin làm không được này sinh ý. Hồ thời tiết phình phình nói, Lê Phụ hơi hơi mỉm cười, liền ngươi làm như vậy sinh ý, chính là thay đổi một chỗ làm theo làm không hảo sinh ý, ngươi cho rằng ngươi đi địa phương khác nơi đó liền không có giống ta như vậy sẽ làm buôn bán người. Đến lúc đó ngươi sao lỏng, lại đổi cái địa phương đi. Chúng ta làm buôn bán phải dựa khách hàng quen, ngươi như vậy lão đổi địa phương bãi, từ đâu ra khách hàng quen a Sinh ý làm tạp ngươi trước đừng chỉ lo đi trách người khác, hẳn là trước tìm xem tự thân vấn đề, ngươi nói các ngươi này quán thượng quần áo, này đều bao lâu trước kia lão kiểu dáng, cũng không nói đổi một đổi, các ngươi này vừa thấy chính là không thường ra bên ngoài chạy, này nhập hàng mà khẳng định đều là chỗ cũ. Các ngươi biết ta kia sinh ý vì cái gì như vậy hảo sao? Bởi vì ta thường xuyên đổi tân a Lưu Minh tính tình tiểu một ít, đầu óc cũng sống một ít, nghe Lê Phụ lời này, cảm giác đối phương không phải tới tìm việc liền nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cùng chúng ta nói này đó làm gì? Lê Phụ cười cười, không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta đều là dựa vào buôn bán nhỏ dưỡng ra sống tạm, đều không dễ dàng, ta này một bán đem các ngươi sinh ý đều cấp đoạt không có, liền nghĩ kéo các ngươi một phen. Hồ Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ lòng tốt như vậy, ngươi muốn thật muốn kéo chúng ta, ngươi đừng ở chỗ này bán không phải được rồi. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 96 là cái làm đại sự. Lê Phục cười cười, ta không ở này bán rất đơn giản, lấy ta làm buôn bán năng lực ta chính là đi địa phương khác bán, sinh ý làm theo sẽ không kém. Nhưng các ngươi đâu, liền tính ta đi rồi, các ngươi có thể bảo đảm sẽ không có người khác tới, đến lúc đó người nọ chưa chắc có ta lòng tốt như vậy thường kéo các ngươi một phen. Cùng là bầy quán bán quần áo ta đưa các ngươi một câu, làm buôn bán vĩnh viễn đừng quang nghĩ người khác như thế nào mà muốn trước hết nghĩ chính mình như thế nào làm mới có thể làm sinh ý càng ngày càng tốt. Lê Phụ nói đến này liền tính toán đi rồi, lưu Minh vội gọi được trước mặt hắn. Đại ca chờ một chút ngươi ta này bằng hữu tính tình không tốt lắm, nói chuyện hướng, ngươi đừng cùng hắn trách móc kia cái gì, ngươi họ gì. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Lê Phụ cười cười. Ta kêu sáng sớm bình, ăn cơm liền không cần, chúng ta đều là bầy quán, chạy tới ăn cơm, quầy hàng ai xem. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta vừa mới nói ta là tới giúp các ngươi, lời này không phải vui đùa lời nói, không cần các ngươi nhiều lời gì ta mới vừa là tưởng trở về cho các ngươi lấy hai kiện ta hóa cho các ngươi xem. Tính quang xem một hai kiện cũng vô dụng, lúc này không gì người các ngươi trực tiếp thượng ta quầy hàng thượng nhìn lại đi. Ta này sinh ý rất tốt, các ngươi cũng chưa bao giờ đến ta quầy hàng thượng xem qua đi. Thật không biết các ngươi này sinh ý sao làm, liền tìm hiểu địch tình đều sẽ không. Lê phụ nói liền đi phía trước đi rồi, Hồ Thiên cùng Lưu Minh nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền đi theo Lê phụ đi hắn quầy hàng thượng. Chờ đi đến Lê phụ quầy hàng trước sau, hai người liền có điểm choáng vắng, nhân gia sinh ý hảo là có đạo lý, nhìn đến nhân gia này quần áo sau, bọn họ đều tưởng đem chính mình quầy hàng thượng quần áo cấp ném. Lưu Minh đầu óc xoay chuyển. Bình ca, ngươi vừa mới nói muốn kéo chúng ta một phen, sao kéo? Lê Phụ cười cười, nhìn đến ta này quầy hàng hóa các ngươi liền không điểm ý tưởng. Lưu Minh cười cười, có, đương nhiên là có ý tưởng, kia cái gì? Bình ca, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi thứ này là từ đâu tiến sao? Lê Phụ gật gật đầu, có thể à, ta vừa qua khỏi đi chính là tưởng cùng các ngươi nói cái này tới. Ai nha, Bình ca ngươi thật đúng là thật tốt quá, thật cảm ơn ngươi. Lưu Minh cao hứng một cái kính cảm tạ. Hồ Thiên Hồ nghi nhìn Lê phụ giống nhau, chúng ta đều là bán quần áo, ngươi đem nhập hàng địa phương nói cho chúng ta biết, sẽ không sợ chúng ta cũng vào thứ này trở về bán, đợi chút ngươi sinh ý chịu ảnh hưởng sao? Lê phụ lắc lắc đầu, không sợ, sinh ý là làm không xong, đại gia cùng nhau tránh sao, hơn nữa ta người này chú ý hỏa khí sinh tài, đều là kiếm ăn, cho người khác một chút đường sống cũng là cho chính mình lưu đường lui. Lê Phụ sở dĩ sẽ quyết định kéo này hai người một phen, có ngày hôm qua Long ca đề điểm nguyên nhân ở bên trong, cũng có hắn mới vừa nói nguyên nhân, còn có một chút chính là hắn đích xác không nghĩ gây thù chuốc oán nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hảo đi. Hơn nữa phía sau nhà mình đại ca cũng muốn tới bảy quán bán bánh bao, đến lúc đó khẳng định cũng là đoạt nhân sinh ý, bọn họ huynh đệ muốn đều đoạt nhân sinh ý, không khỏi liền có điểm quá gây chú ý. Nhất quan trọng một chút, Lê Phụ đối chính mình có tin tưởng, liền tính này hai người hóa cùng chính mình giống nhau, chính mình sinh ý cũng sẽ không quá kém. Loại tình huống này, hắn ở chấn trên chính là trải qua quá. Hai người muốn địa chỉ gót Lê Phụ nói tạ sau liền trở về chính mình quầy hàng tiến đến thu quán, dù sao cũng không sinh ý, không bằng sớm một chút thu quán đi tiến tân hóa trở về bán tới thực tế điểm. Chờ đến kia hai người đi rồi sau, tài ca cười đối Lê Phụ nói, ngươi này lòng dạ đủ đại a. Lê Phụ cười cười, đều là kiếm ăn, đều không dễ dàng. Đường Lê Phụ xử lý biện pháp truyền tới Long Ca lỗ tai sau, Long Ca cười tán một câu. Cái này sáng sớm bình là cái có khả năng đại sự người. Buổi chiều, Lê Phụ sớm liền thu quán, mang lên một lọ rượu ngon đi đại ca ra ăn khai hòa cơm. Hai nhà người vô cùng náo nhiệt tụ ở bên nhau đang ăn cơm thôi bôi hoán chản gian cười đùa thanh không ngừng. Đảo mắt một tuần đi qua, lê đại bá bánh bao mở ra lên mới khai trương hai ngày, sinh ý liền tốt đến không được chiến thắng pháp bảo đâu tự nhiên là lê phụ lê tiểu cẩm thật sự liền mở miệng làm lê phụ đi giúp đỡ bán hai ngày, bởi vì lê tiểu cẩm đại phúc bảo thân phận cho hấp thụ ánh sáng người trong nhà đối nàng lời nói đều là nghe không xác thực nói bởi vì lê phụ ba ba là tiểu hồng cá tới khi bọn hắn mơ thấy lê tiểu cẩm biến thành tiểu cẩm lý sau theo bản năng đem hai điều tiểu hồng cá trở thành một cái. Lê Lão thái thái cùng Lê Phụ, Lê Đại Bá này mấy cái đại nhân nhất trí cho rằng là Lê Lão gia từ thấy bọn họ nhật từ khổ sở lại biến thành tiểu hồng cá tới điểm hóa tiểu thất. Cho nên lúc này Lê Tiểu Cầm nói ở bọn họ này có điểm như là Lê Lão gia từ nói, bọn họ nhưng nghe xong. Trong tiểu viện Lê Tiểu Cầm đang ở thở ngắn than dài, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì ngày mai liền phải khai giảng, nàng đến bắt đầu đi đọc sách. Nguyên bản nàng đã tiếp thu muốn đi đọc sách hiện thực cũng nghĩ hào hào học tập tri thức. Đã có thể ở vừa mới nàng nghe được một cái thực không hiểu hảo tin tức đó chính là đọc sách sau phải dậy sớm. Này đối với ái ngủ nướng nàng tới nói, thật là một cái phi thường phi thường không tốt tin tức. Lê Chi Nhiên từ ba mẹ trong phòng tu ra giơ quần áo tới tẩy phi, liền nhìn đến Lê Tiểu Cầm chính gục xuống đầu, liền quan tâm hỏi tiểu thất như thế nào là. Thân thể không thoải mái sao? Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu. Đang ở múc nước Lê Chi Lan cười nói tam tỷ tiểu thất chỉ là không nghĩ dậy sớm đi đọc sách. Lê Chi Nhiên nghe vậy cười cười, tiểu thất không có việc gì, mỗi cái tuần đọc 5 ngày liền sẽ nghỉ 2 ngày, ngươi mỗi tuần đều có 2 ngày có thể ngủ nướng, trung gian còn có khắc tiết ngày nghỉ nghỉ, ngươi đều có thể ngủ, hơn nữa đọc 4 tháng liền phóng nghỉ đông, đến lúc đó ngươi lại có thể ngủ 1 tháng lười rác. Không thể không nói, Lê Chi Nhiên vẫn là rất sẽ an ủi người, bị nàng này tính toán, Lê Tiểu cầm tâm tình hào một tí xíu. Đúng vậy, chính mình trung gian vẫn là có cơ hội ngủ lười rác sao? tâm tình một hảo, Lê Thiều Cẩm liền có tâm tư quản khác, ở nhìn đến Lê Chi Nhiên tẩy quần áo khi, nhớ tới chính mình vẫn luôn cất giấu quần áo. Vội chạy tới nhà bếp, "Mụ mụ, ngươi có thời gian sao? Cùng ta tới một chút phòng được không?" Lê Mẫu đang ở rửa rau, nghe vậy liền bắt tay ở trên tạp dề xoa xoa. "Hành a, đi thôi." Hai mẹ con vào Lê phụ Lê Mẫu phòng, Lê Thiều Cẩm chỉ vào tủ quần áo quần áo làm Lê Mẫu lấy ra tới, sau đó móc ra quần áo trong túi tiền. Mụ mụ, người biết cái này tiền ta gì thời điểm bỏ vào trong quần áo sao? Lê mẫu cười cười, còn có thể gì thời điểm? Hôm nay bái, tự mình ra tiền nếu là không ở tiểu thất trên người phóng, như vậy chỉ cần một qua đêm phải ném. Lê tiểu cầm lắc lắc đầu. Không phải, mụ mụ ta thả thật nhiều thiên, lần trước đi nhập hàng phía trước phóng, nó vẫn luôn ở. Không ném, Lê mẫu ngoài ý muốn nói, thật sự. Lê tiểu cầm nghiêm túc gật gật đầu. Thật sự. Lê Mẫu nghe vậy đem tiền nhét trở lại quần áo túi, sau đó cầm quần áo thả lại tủ quần áo. Trường 97 phá án, tiểu thất A, này tiền trước đó đừng nói A, chờ mụ mụ ngày mai nhìn nhìn lại A. Lê Mẫu phân phó nói, Lê tiểu cẩm gật gật đầu, nàng biết mụ mụ đây là không thể tin được cũng đúng rồi, trong nhà ném tiền ném đã nhiều năm, nàng lập tức không dám tin tưởng thực bình thường. Nhựa như lúc trước mới vừa biết trên người nàng có thể tồn trụ thiên thời điểm, bọn họ không phải cũng là sáng sớm liền tới hỏi nàng tiền ném không ném sao. Đem tiền sự cùng mụ mụ nói sau, Lê Tiểu Cầm liền không có việc gì nhưng làm một không có việc gì nàng liền bắt đầu tìm nàng đại phúc bảo Cố Minh. Lúc này Cố Minh đang ở trên lầu trong phòng không được vuốt hắn cặp sách mới, sách này bao là trước hai ngày Lê Phụ đi bách hóa đại lâu cấp trong nhà hài tử mua, nhân thủ một cái mới nhất khoản hai vai bao. Hai vai bao a Ngay cả Lê Thanh Sơ đều là lần đầu tiên bối, hắn lúc trước bối đều là nghiêng vác thức túi vải buồn. Lê Tiểu Cầm lộc cộc chạy lên lầu thấy Cố Minh đang ở sờ cặp sách liền mở miệng nói Cố Minh ca ca, người thực thích sách này bao sao? Cố Minh quay đầu, người không thích sao? Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu, không thích bởi vì bối sách này bao phải đi đi học a Người không thích đi học sao? Người không phải vẫn luôn nói đại ca khảo đệ nhất danh rất lợi hại sao? Vậy ngươi không nghĩ hảo hảo đọc sách cũng khảo đệ nhất danh sao?" Cố Minh khó hiểu nói, Lê Tiểu cầm đô đô miệng, "Ta không nghĩ đương đệ nhất danh, đọc sách quá mệt mỏi, ta chỉ nghĩ đương đệ nhất danh muội muội, chỉ cần các ngươi đều lợi hại là được, đến lúc đó nếu là có người muốn khi dễ ta, có các ngươi cho ta chống lưng là được a." Cố Minh gật gật đầu, đã biết ta sẽ nỗ lực biến lợi hại, liền bởi vì Lê Tiểu cầm lời này, từ nay về sau Cố Minh có nỗ lực mục tiêu, hắn đến biến lợi hại, cấp Tiểu Cẩm chống lưng buổi chiều thời điểm lê phụ thu quán sau mang theo lê thanh sơ đi mua hai chiếc xe đạp trở về một chiếc cấp lê thanh viễn cưỡi mang lê thanh binh cùng đi nhị chung đi học một chiếc lưu trữ cấp trong nhà dùng xe đạp kỵ sau khi trở về lê thanh viễn kích động mang theo lê thanh binh đi học kỵ này đó tiểu tử nhóm đều là lá gan đại không sợ quăng ngã mới đẩy ra đi đến ngõ nhỏ luyện trong chốc lát sau liền sẽ cưỡi lê thanh viễn càng là lời thề son sắt thuyết minh thiên là có thể cưỡi xe mang lê thanh binh một mau đi đi học. Nam hài tử nhóm nháo kính ở hẻm nhỏ lăn lộn khai. Lê Minh Khánh ra, Hoàng Quyên chính cấp bọn nhỏ chuẩn bị ngày mai muốn xuyên y phục. Thành Chí a, ngươi này quần áo ta cho ngươi phóng này, sáng mai nhớ rõ đổi a. Lê Thành Chí nhàn nhạt nói, đã biết, đem nhi tử quần áo phóng hảo, Hoàng Quyên lại đem hai nữ nhi quần áo cũng phóng tới một bên. Nghĩ đến nhà mình hài tử ngày mai sẽ mặc đổi mới hoàn toàn đi trường học Hoàng Quyên trong lòng liền mỹ thực. Nàng hài tử hiện tại cũng cùng trong thành hài tử giống nhau, có thể mặc quần áo mới, cõng cặp sách mới đi hảo học giáo đi học. Gì thời điểm bọn họ hộ khẩu cũng có thể rời đến trong thành tới chính thức thành người thành phố thì tốt rồi. Đến lúc đó liền thật cùng trong thôn kia hai phòng hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến trong thôn hai phòng, Hoàng Quyên nhớ tới Lê Thanh Sơ muốn tới trong huyện đọc sách sự, vội chạy đến Lê Minh Khánh trước mặt. Hắn ba ta nhớ tới một chuyện này Thanh Sơ không phải muốn tới trong huyện đi học sao này tam đệ hẳn là sẽ không ra mặt dày làm thanh mới lên nhà chúng ta tới trụ đi. Lê Minh Khánh nghe vậy hút thuốc tay một đốn, suy liền hắn lần trước đối ta kia thái độ, hắn có mặt làm thanh sơ tới nhà chúng ta trụ sao? Nói nữa nhà chúng ta cũng không kia địa phương cho hắn trụ. Lê Minh Khánh hiện tại trụ phòng ở là bách hóa đại lâu cấp phân phối phòng ở, liền hai cái phòng một cái tiểu phòng khách nấu cơm đều còn phải ở bên ngoài hàng hiên làm đâu trong nhà tam hải tử đều còn tể một phòng ngủ đâu thật là không có chống không địa phương cấp lê thanh sơ trụ hoàng quyên vẫn là không yên tâm liền tính này trụ không tới trụ nhưng hắn có thể hay không thường xuyên tới trong nhà tống tiền nếu như bị tam đệ biết nhà chúng ta liền trụ trường học cách vách phố đến lúc đó có thể hay không làm thanh sơ tới trong nhà ăn uống a lê minh khánh nghe vậy hơi nhíu nhíu mày này thật đúng là cái vấn đề Kìa cái gì, ngày mai chúng ta đừng đưa thanh trí đi trường học tránh cho lão tam đụng phải còn có người dặn dò thanh trí một câu, làm hắn ở trường học đụng tới thanh sơ thời điểm liền trang không quen biết. Đừng làm cho nhân gia biết hắn có như vậy một cái bà con nghèo, đến lúc đó trong thành những cái đó đội trên đạp dưới công tử ca nhóm nên bất hòa hắn chơi. Này thanh sơ cũng đúng vậy, không có việc gì khảo trong huyện tới làm gì. trấn trên không đủ hắn đọc sao, Lê Minh Khánh bực bội nói. Hoàng Quyên vừa nghe lập tức chạy về trong phòng đi giao đãi Lê Thanh Chí. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Lê Mẫu liền dậy, Lê Tiểu Cầm còn ở ngủ hương đâu, kết quả lại bị hương phấn Lê Chi Lan cấp kéo lên. Tiểu thất mau đừng ngủ, chúng ta hôm nay muốn đi trường học báo danh đâu. Lê Tiểu Cầm mơ hồ con mắt bị Lê Chi Lan cấp kéo lên, thay đổi quần áo liền cấp kéo đến bên ngoài đi đánh răng rửa mặt một phen nước lạnh mặt tẩy qua đi, lê tiểu cẩm cũng hoàn toàn tỉnh. này tứ thì quá độc ác vì cho nàng tỉnh thần. sáng nay rửa mặt thủy trực tiếp dùng nước lạnh. này còn hảo là vừa muốn nhập thu. này nếu là ngày mùa đông như vậy lãnh thủy tẩy đi xuống chuẩn đến lạnh thấu tim. rửa mặt hảo, lê chi lan lại lôi kéo lê tiểu cẩm vào phòng bếp. mẹ có cái gì ta hỗ trợ sao? lê mẫu cười nói không cần các ngươi trên người quần áo đều là tân nhưng đừng làm dơ. đi ra ngoài chờ ăn đi. Bởi vì là khai giảng ngày đầu tiên, Lê Mẫu cấp mấy cái hài tử đều cầm quần áo mới thay, mỗi người đều mặc đổi mới hoàn toàn, ngay cả Lê Thanh Binh ca 2 cũng đều ăn mặc bộ đồ mới đâu. Lê chi Lan nghe vậy liền lôi kéo Lê Tiểu Cẩm tính toán đi ra ngoài, kết quả lại phát hiện kéo không nhúc nhích. Lúc này Lê Tiểu Cẩm chính hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Lê Mẫu xem không, xác thực nói là đang nhìn Lê Mẫu trên đỉnh đầu kia muốn hướng phúc vận cháo ngoại hướng vận rùi. Lê Tiêu cầm nhìn nhìn vận rủi, ném ra tứ tì tay trực tiếp đi lên trước cấp Lê Mẫu trên người Phúc Vận Cháu ra cố một bên lưu ý Lê Mẫu đang ở làm gì. Phúc Vận Cháu dùng đến bây giờ, Lê Mẫu trên người vận rủi vẫn luôn thực ổn định, chưa từng phát sinh quá loại tình huống này. Hôm nay đột nhiên như vậy nhất định có nguyên nhân. Chỉ thấy Lê Mẫu một bên vớt được mặt, một bên trong miệng nhắc mãi, mỗi vớt một chén liền niệm một lần bình an mặt, hỉ nhạc mặt trạng nguyên mặt, hy vọng bọn nhỏ Tân học kỳ đều có thể thuận thuận lợi lợi. Lê Mẫu mỗi nhiều niệm một chút trên đỉnh đầu vận rùi liền càng bạo động. Lê Tiêu Cầm nhìn đến này liền minh bạch là bởi vì mụ mụ ở vất mặt thời điểm, vẫn luôn nghĩ đến cấp bọn nhỏ chúc phúc. Mà vận rùi thứ này ở mụ mụ trên người là tốt ở nàng cho hài tử chúc phúc thời điểm, này vận rùi liền tự động theo nàng tâm ý đi thêm vào. Phía trước không có cái này phúc vận cháo khóa vận rùi, này đó vận rùi liền đều chạy tới mặt bên trong. Trách không được lần trước đại ca lâm khảo thí phía trước ăn mì thời điểm, mỗi ăn một ngụm vẫn rủi liền thêm một trọng chính mình cùng hắn thay đổi mặt liền không có việc gì. Bởi vì ngày đó nàng lại không cần khảo thí, mụ mụ cho chính mình vứt mặt thời điểm khẳng định sẽ không toái toái niệm đưa chúc phúc, nàng không tiễn, này vẫn rủi liền sẽ không đến mặt tới. Trường 98 huyện một trung trọng điểm ban, biết vấn đề nơi liền dễ làm, Lê tiểu Cầm lập tức mở miệng đánh gãy Lê Mẫu toái toái niệm. Mẹ, ngươi cũng đừng niệm, hiện tại lại không phải muốn khảo thí. Ngươi lại không vớt nhanh lên, không chuẩn chúng ta sẽ ngày đầu tiên đi học liền đến trễ. Lê Mẫu vừa nghe sốt ruột, đúng vậy, quan tâm chăm sóc niệm đã quên xem thời gian, tới mụ mụ cho các ngươi mặt cắt đi ra ngoài, các ngươi chạy nhanh tới an. Lê Mẫu nói liền cầm một bên khay lại đây, hướng lên trên đầu thả bốn chén mì cấp bưng đi ra ngoài. Lê Thiều Cầm nhìn đến mụ mụ trên đầu vận rủi an tĩnh lại, trong lòng buông lòng, còn hảo còn hảo. May mắn tối hôm qua chính mình mới vừa cấp phúc vận cháo ra cố quá, bằng không liền ấn ngày hôm qua kia phúc vận cháo độ dày, khẳng định kinh không được buổi sáng kia một đợt đánh sâu vào, càng đợi không được chính mình lại đến gia cố. Phúc vận cháo nếu là phá kia cũng không phải là nói giỡn A. Vân, xem ra về sau vẫn là mỗi ngày đều cấp gia cố một chút tương đối hảo, để ngừa vạn nhất A. Đem mặt đều bưng lên bàn sau, Lê Mẫu đã kêu bọn nhỏ chạy nhanh ăn, Lê Phụ cũng rửa mặt hảo qua tới ăn. Ngồi xuống xuống dưới, Lê Phụ liền vui vẻ cùng Lê Tiểu cẩm nói tiểu thất mẹ ngươi buổi sáng cùng nhau tới liền đi phiên kia tiền tiền còn ở. Lê Tiểu cẩm nghe vậy cười tùm tìm nói, ba ba tiền sẽ không ném, về sau ta có phải hay không không cần phải xen vào tiền A. Lê Phụ cười cười, ngươi tưởng Mỹ, việc này chờ buổi tối trở về lại nói tỉ mỉ, hiện tại ngươi chạy nhanh ăn mì, trong chốc lát nên đi đi học. Nghe được đi học Lê Tiểu cẩm liền biến hứng thu thiếu thiếu, nhàn nhạt nói thanh Nga sau liền chuyên chú ăn mì. Bên này mới vừa ăn xong mặt viện môn ngoại liền vang lên trịnh phú quý thanh âm. Thanh xa, ngươi đã khỏe không? Cần phải đi, trong khoảng thời gian này, Lê Thanh Viễn sớm đã cùng tài ca đại nhi tử hỗn chín, bọn họ đi nhị trung lộ trình xa chút nhất định phải sớm đi một chút. Lê Thanh Viễn vừa nghe đến tiếng kêu, lập tức đem mặt chén một ném, biên hướng bên ngoài kêu. Tới biên đeo lên cặp sách nắm xe đạp ra viện môn. Vừa ra viện môn, Lê Thanh Bình cũng đã chờ ở bên ngoài, trịnh phú quý nhìn đến Lê Thanh Viễn muốn tái Lê Thanh Bình liền mở miệng nói, Thanh Bình, ngươi thượng ta này tới ta tái ngươi, Thanh Sa này mới vừa học, đợi chút tự mình cũng không tất kỳ ổn đâu. Lê Thanh Viễn nghe vậy, không phục nói, đi ngươi ta kỵ nhưng ổn, không tin ngươi xem. Nói hắn liền phải kỵ lên, nhưng càng muốn biểu hiện càng kỵ không tốt này đệ nhất hạ thật đúng là liền không kỵ hảo thiếu chút nữa đổ. Lê Thanh Bình thấy thế quyết đoán thượng chính phú quý xe ghế sau Trịnh Phú quý cười vừa dẫm, xe liền đi phía trước đi, Lê Thanh viễn thở phì phì lại lần nữa cưỡi lên xe, đuổi theo. Ngõ nhỏ động tĩnh trong phòng người đều nghe được Lê Mẫu cười cùng Lê Phụ nói, tới này, bọn nhỏ cũng có thể giao cho Tân bằng hữu. Lê Phụ gật gật đầu, Lê Thanh sơ bên này cũng ăn xong rồi, liền cõng cặp sách đi trước một chúng, dư lại người hắn lộ trình xa nhất hơn nữa hắn đi học thời gian tương đối sớm, chỉ có thể đi trước. Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan hai tỉ muội tắc chờ Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh tính toán đưa bọn họ đến tiểu học sau, lại đi các nàng trường học. Xuất viện môn thời điểm, Lê Chi Nhiên còn kêu thượng Lê Thanh Huy cùng nhau đi, hai nhà người trụ gần liền điểm này phương tiện chạm ngõ nhỏ kêu một giọng nói liền có thể đem người kêu ra tới. Bọn nhỏ vô cùng náo nhiệt ra cửa, nhân bọn nhỏ ngày đầu tiên đi học mà cố ý vãn đi Lê Phụ cũng đi ra quán. Được một phòng người toàn chạy hết liền thừa Lê Mẫu một người lẻ loi ở nhà, bất quá nàng cũng không tịch mịch đem chén đũa gì vừa thu thập hảo, dẫn theo giỏ rau thượng cách vách kêu lên bà bà cùng đi thị trường mua đồ ăn. Lê Đại Bá Mẫu cùng Lê Đại Bá cùng nhau ra quán bán bánh bao, trong nhà sống là không rảnh lo, này mua đồ ăn nấu cơm sự chỉ có thể từ Lê Lão thay thai tới. Thuyện một chung, Lê Thanh Sơ hít sâu một hơi sau, lúc này mới vững vàng đi vào đi đã từng hắn cho rằng chính mình liền phải cáo biệt trường học, không nghĩ tới hắn hiện tại nếu có thể đến huyện một trung đọc sách này được đến không dễ học tập cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc được. Lê Thanh Sơ vững vàng hướng đi cao nhất nhất ban, phía trước tới báo danh thời điểm, hắn đã biết chính mình bị phân đến cái nào ban. Cao nhất nhất ban, huyện một trung trọng điểm ban. Đi đến phòng học bên trong đã tới rồi không ít người, chính top 5 top 3 ngồi nói chuyện phiếm. Lê Thanh Sơ đi đến gần đây tìm vị trí ngồi xuống đang cùng hảo tỷ muội nói chuyện phiếm phương tuệ ở nhìn đến Lê Thanh Sơ thời điểm, liền cảm thấy hắn có điểm quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nhớ tới ở ga tàu hỏa sự. Cùng biểu muội nói một tiếng sau, Phương Tuệ đi tới Lê Thanh Sơ trước mặt. Người hảo, lại gặp mặt. Lê Thanh Sơ có chút mê mang nhìn về phía Phương Tuệ. Chúng ta gặp qua sao? Phương Tuệ nhu nhu cười, ở ga tàu hỏa ta đồ vật rớt, là ngươi muội muội nhặt, đuổi theo cho ta. Lê Thanh Sơ nghe vậy cũng nghĩ tới trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng biểu tình. Xin lỗi, vừa mới lập tức không nhận ra ngươi. Chủ yếu là Phương Tuệ hôm nay trang điểm cùng cùng ngày phong cách hoàn toàn không giống nhau. Ngày ấy ở ga tàu hỏa, nàng ăn mặc váy chát đôi ngựa hoàn hoàn toàn toàn là đi thục nữ phong. Hôm nay nàng lại là ăn mặc ngắn tay ô vuông áo sơ mi bông đắp một cái màu đen quần dài tóc trực tiếp chát một cái cao đôi ngựa cả người phong cách liền thiên nghịch ngợ một ít. Phương Tuệ sang sàng cười. Này có cái gì hảo xin lỗi a Chúng ta liền gặp qua một mặt lập tức không nhận ra tới thực bình thường ta là bởi vì bị các ngươi ân huệ cho nên mới đối với người ấn tượng khắc sâu chút. Chúng ta về sau chính là đồng học Nga, lần trước không có thời gian hảo hảo tự giới thiệu một chút hôm nay bổ thượng. ngươi hảo, ta kêu Phương Tuệ, Phương Tuệ nói liền vươn tay tới, Lê Thanh Sơ vội duỗi tay cùng nàng nắm một chút. Một chút việc nhỏ, nói ân huệ quá nói quá lời chút ngươi hảo. Ta kêu Lê Thanh Sơ. Lê Thanh Sơ tên hay, đúng rồi, nhà ngươi trụ gần sao, ngươi muội muội ở đâu đi học, lần trước ngươi muội muội giúp ta, ta còn không có cảm tạ nàng đâu. Lê Thanh Sơ đạm cười nói, chỉ là một chút tiểu vội, ngươi không cần như vậy. Phương Tuệ lắc lắc đầu, kia bao kẹo đầu phộng đối người khác tới nói khả năng chỉ là tiểu vội với ta mà nói lại rất quan trọng, lão sư trong chốc lát nên tới chờ tan học thời điểm ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi đến lúc đó nhưng đến nói cho ta nhà ngươi như thế nào đi ta phải đi tìm ngươi muội muội. Lê Thanh sơ gật gật đầu. Hào, được đến đáp án. Phương Tuệ ngồi trở lại biểu muội bên người. Lâm Tĩnh cười tuồng tìm hỏi Tiểu Tuệ người này ai a. Lớn lên rất đoan chính sao? Phương Tuệ duỗi tay chọc chọc cái chán của nàng. Tưởng cái gì đâu, ta lần trước không phải cùng ngươi nói sao? Ta phía trước cấp ông ngoại mua kẹo đậu phộng thiếu chút nữa sớt nhặt được kẹo đậu phộng đúng là hắn muội muội. Lâm Tĩnh nga một tiếng. Hắn chính là ngươi nói cái kia thực yêu quý muội muội ca ca. Phương Tuệ gật đầu, "Ừ, chính là hắn." Lần trước hắn cho rằng hắn muội muội ném, cấp một chán hãn tìm được hắn muội muội thời điểm, còn cực ôn nhu dạy dỗ hắn muội muội một phen đâu. Chương không bài sách trường học, Phúc tiểu học Lê Tiểu Cầm nắm cố Minh tay đi vào phòng học bên trong đã ngồi rất nhiều tiểu bằng hữu, có mấy cái nghịch ngợm nam hài tử đang ở nơi đó truy đuổi tại đây học tiểu học đều là quanh mình hài tử thật nhiều hài tử đều là nhận thức lúc này hài tử không giống hiện đại hài tử mỗi người bị vòng ở nhà hiện tại bọn nhỏ phần lớn nuôi thả hàng xóm bọn nhỏ đều là đánh tiểu nhân bạn chơi cùng lúc này lão sư còn không có tới nam hài tử nhóm liền ở bàn học gian chơi đùa quen biết các nữ hài tử tắc ngồi ở cùng nhau lẫn nhau lộng đối phương đuôi ngựa biển nói đến đuôi ngựa biển lê tiểu cầm hôm nay cũng chát hai đuôi ngựa biển bím tóc phần đuôi còn chát ở lê tiểu cầm thoạt nhìn đặc thổ dây buộc tóc Bất đắc dĩ này dây buộc tóc tại đây một lát chính là đương đại thời thượng chiều phẩm A. Là Lê Mẫu trước hai ngày mới vừa cho các nàng tam tỷ muội mua, Lê Tiểu Cẩm không nghĩ chát đều không được sáng sớm đã bị thứ tỷ kéo tới sửa mặt bị tam tỷ lôi kéo biên bím tóc chát dây buộc tóc. Lê Tiểu Cẩm lôi kéo cố minh trực tiếp ngồi xuống cuối cùng một loạt đi, ngồi ở mặt sau một chút hẳn là không dễ dàng bị lão sư nhìn đến đi. Chỉ có thể nói kiếp trước là điều tiểu cầm lý Lê Tiểu Cầm quá ngây thơ rồi, lão sư chỉ cần đứng ở bục giảng trước phía dưới cái nào học sinh hội nhìn không tới chỉ xem lão sư có nghĩ chú ý ngươi thôi. Tại vị trí ngồi hảo, nhàm chán Lê Tiểu Cầm liền bắt đầu tà hữu nhìn nhìn, liền phát giác trong ban thật nhiều tiểu bằng hữu xuyên đều là nàng ba ba quầy hàng thượng bán quần áo còn có hai ba cái động hàng đâu. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người xuyên nàng ba ba bán quần áo, rốt cuộc không phải mỗi cái gia đình kinh tế tình huống đều giống nhau. Cũng có một ít nhân thân thượng xuyên vừa thấy chính là hảo quần áo tự nhiên cũng có một ít người không có mặc quần áo mới xuyên chính là nửa thành tân quần áo mới còn có người xuyên là xuyên quần áo mới nhưng là cái loại này lão hình thức. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên mỗi cái hài tử trên người xuyên phần lớn là bọn họ tù quần áo tốt nhất mới nhất quần áo. Chính là Lê Tiểu Cẩm bọn họ huynh muội mấy cái hôm nay xuyên cũng là quần áo mới tới. Từ người trong nhà thượng tân quần áo sẽ không lại phá về sau, lê mẫu liền đặc ham thích với trang điểm nhà mình hài tử, lê phụ lại là bán quần áo tưởng sao trang điểm liền sao trang điểm. Tiểu hải tử ra náo loạn trong chốc lát sau, lão sư tới, lão sư gần nhất mới vừa còn náo nhiệt lớp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tới lão sư là cái hai mươi mấy tuổi nam lão sư, lúc này lão sư nam nữ tỷ lệ kém đại, nam lão sư sẽ nhiều một ít. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Đó là bởi vì tại đây phía trước quốc dân nhóm tư tưởng cũ xưa, phần lớn trọng nam khinh nữ, bỏ được tiêu tiền ở nam oa trên người, luyến tiếc cấp nữ oa. Nữ oa nhóm có thể đi học không nhiều lắm, hơi lớn lên một ít phần lớn muốn giúp đỡ trong nhà đầu làm việc. Cho nên lúc này nữ lão sư không nhiều lắm, nam lão sư sẽ thiên nhiều một ít. Trịnh lão sư trước đầy đầy trên mũi kính đen, lúc sau mới ôn hòa mở miệng nói, bọn nhỏ, các ngươi hảo a. Ta là các ngươi chủ nhiệm lớp cũng là các ngươi toán học lão sư, ta họ trịnh về sau các ngươi đều có thể kêu ta trịnh lão sư. Trịnh lão sư trước làm một phen tự giới thiệu, sau đó cầm một chương danh sách trước điểm một chút danh, đem lớp đồng học nhận một nhận. Điểm xong danh, trịnh lão sư kêu lên mấy cái đồng học cùng đi dọn giáo tài đã trở lại, lúc này tiểu học năm nhất chương trình học cũng chỉ có 5 môn, ngữ văn, toán học, thể dục, vẽ tranh, âm nhạc. Này mặt sau tam khoa không giáo tài cho nên bọn họ yếu lĩnh giáo tài chỉ có ngữ văn cùng toán học mà thôi. Từ lấy phát hảo về sau, bên ngoài đại loa vang lên trịnh lão sư liền tổ chức bọn học sinh xếp hàng đi sân thể dục. Sân thể dục thượng lục tục có bọn học sinh tập hợp Lê tiểu Cẩm bổn cùng Cố Minh dựa gần chạm chính là lão sư đột nhiên làm chạm thành hai bài, một loạt qua tễ, Lê tiểu Cẩm bị kéo đến một khác bài đứng, Cố Minh vừa định cùng qua đi, lão sư lại kéo một người chạm Lê tiểu Cẩm phía sau. Này vừa tới trường học tiểu bằng hữu đối với lão sư cái này cao quang nhân vật trong lòng đều sẽ có một chút tiểu hơi sợ, lão sư như vậy một an bài bọn họ cũng không dám lộn xộn Không cùng cố minh chạm một khối, lê tiểu cầm không vui, cùng cố minh chạm cùng nhau, nàng còn có thể dựa trên người nàng đánh ngủ gật đâu. Lê tiểu cầm bên này chính không vui đâu, đứng ở nàng cách vách tổ lê chi mỹ, nhẹ nhàng kéo một chút nàng góc áo. Lê tiểu cầm quay đầu, lê chi mỹ lập tức cười cười. Tiểu thất tỷ Lê Tiểu Cẩm nghi hoặc nhìn nhìn nàng, này ai a? Chính mình không quen biết nàng a. Ngươi là ai nha? Lê Chi Mỹ cười nói, Tiểu thất tỷ ta là Tiểu Mỹ a. Tiểu Mỹ, vị nào? Đối với không phải rất quan trọng người. Lê Tiểu Cẩm giống nhau không quá nguyện ý đi nhớ nguyên nhân vô hắn ở nàng vẫn là các thời điểm ký ức là không tốt lắm, não dung lượng cũng tiểu không quá yêu ký sự. Hiện tại xuyên thành người, não dung lượng là lớn, nhưng nàng vẫn là không quá yêu dùng não, đây cũng là vì cái gì nàng không thích đi học nguyên nhân, đi học đến phí não A. Tiểu thất tỷ tỷ, ngươi thật không nhớ rõ ta ta kêu Lê Chi Mỹ ta ba ba là ngươi nhị ba A. Lê Chi Mỹ lại lần nữa mở miệng nói, bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, Lê Tiểu cầm nhớ tới nàng là ai, lần trước cùng ba ba đụng tới nhị bá mẫu khi cùng nhị bá mẫu chạm một khối tiểu đường mũi. Lê Tiều Cẩm đang muốn mở miệng đâu, kết quả phía trước lão sư làm cho bọn họ an tĩnh không chuẩn nói chuyện, hiệu trưởng muốn lên tiếng, lê Tiều Cẩm nói cũng chỉ có thể như vậy nuốt trở lại trong bụng. Chờ đến hiệu trưởng lên tiếng sau khi kết thúc lão sư lại tổ chức đồng học về phòng học này sáng sớm thượng cũng không thượng gì khóa chính là lãnh đưa thư, khai một chút khai giảng lễ, lão sư lại đem hài tử mang về phòng học trò chuyện thẳng đến cuối cùng một tiết thời điểm mới cho thượng một tiết ngữ văn khóa mà thôi. Thượng là đi học này sách giáo khoa đệ nhất trang giảng vẫn là hoan nghênh tân đồng học cho nên nói tương đương là lăn lộn sáng sớm thượng, như vậy không ủng não lại đĩnh hào ngoạn sáng sớm thượng sau khi đi qua, Lê tiểu cẩm đối đi học không như vậy bài xích. Này sáng sớm thượng, nàng còn nhận thức hai cái tân bằng hữu đâu, cố minh tắc không có, hắn trước sau cảm thấy hắn như vậy xui xẻo người vẫn là không cần cùng người khác đi thân cận quá hào. Tàn học trở về thời điểm, Lê Tiểu Cầm trợ thủ đắc lực nhất chính là nàng sáng nay mới vừa nhận thức tân bằng hữu mà Cố Minh cái này mới vừa thất sủng đại phúc bảo cũng chỉ có thể lạc hậu các nàng một bước tâm tình cực không tốt đi theo đi rồi. Thẳng đến kia hai cái tân bằng hữu đều về đến nhà về sau, Lê Tiểu Cầm lúc này mới lại dắt nhìn lại Minh tay. Cố Minh ca ca, nguyên lai like đi trường học cũng là đỉnh hảo ngoạn sao. Cố Minh nhìn nàng một cái. Tiểu Cầm, ngươi thực vui vẻ sao? Lê Tiểu Cầm gật gật đầu vui vẻ a cố minh ca ca không vui sao ta cũng vui vẻ hai người vui vui vẻ vẻ trở về nhà bọn họ là tiểu học tan học sớm nhất trở về tương đối sớm những người khác đều còn không có tan học trở về đâu một hồi về đến nhà lê tiểu cẩm đã nghe tới rồi một cùm mùi hương lập tức đem cặp sách ném một bên liền chạy vào nhà bếp cố minh đem cặp sách nhặt lên tới cấp nàng bỏ vào phòng đi lại đem chính mình cặp sách phóng tới lầu 2 sau lúc này mới cũng vào nhà bếp chương một mau bị nôn chết hoàng quyên nhà bếp lê tiểu cẩm đang đứng ở bệ bếp biên nghe trong nồi cơm mùi hương lê mẫu đang ở bếp trước mắt triệt hòa mụ mụ cơm cơm khi nào hảo a lê tiểu cẩm có điểm chờ không kịp lê mẫu cười cười mau hảo lại nấu trong chốc lát chờ ca ca ngươi tỷ tỷ trở về là có thể ăn lê tiểu cẩm nghe vậy trực tiếp liền chạy đến viện môn khẩu đi đám người chờ nhìn đến lê chi nhiên hai thì muội thân ảnh khi nàng lập tức cao hứng chiều trong viện kêu lên mụ mụ tam tỷ tứ tỷ đã trở lại Nhà bếp Lê Mẫu nghe vậy lắc đầu cười khẽ, chỉ huy cố minh cầm chén tới thịnh cơm. Chờ đến Lê Thanh Sơ cũng sau khi trở về, Lê Mẫu khiến cho bọn họ ăn trước, không cần chờ Lê Thanh Viễn, nàng chính mình tắt đi trước cấp Lê Phụ đưa cơm. Thị trường, Lê Phụ tiếp nhận hộp cơm mở ra. Hết hôm nay nấu chính là hương khoai cơm a Này Hương, bọn nhỏ đều tan học đi. Thế nào, đã đổi mới trường học bọn nhỏ vui vẻ không? Lê Mẫu cười cười, ngươi nói đi, một đám đều vui vẻ đâu. Liền kém thanh xa còn không có trở về, bất quá đánh giá lúc này hẳn là đã trở về. Lê phụ gật gật đầu, tức phụ ngươi cũng còn không có ăn đi. Đừng đợi, hộp cơm buổi chiều thu quán khi ta mang về, ngươi cũng trở về ăn đi. Lê mẫu gật gật đầu, hành ta đây đi trở về. Lê mẫu về đến nhà thời điểm, Lê thanh viễn cũng đã đã trở lại trong phòng khách bọn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện sáng nay ở trường học sự, không khí tốt đến không được. Bên này không khí hòa hợp, Lê Minh Khánh ra lúc này không khí lại rất không tốt. Lê Thanh Chí một hồi về đến nhà, liền thở phì phì nằm đến trên giường đi, đang ở xào rau Hoàng Quyên thấy thế vội đi theo vào được. "Thanh Chí, ngươi đây là sao? Phát sinh gì sự, sao đem trên người quần áo đều cấp xả, đây chính là mới vừa thượng thân a." "Mới vừa thượng thân sao, này nhà quê muốn chết quần áo ta mới không mặc đâu." Lê Thanh Chí cởi áo trên sau liền đi trong ngăn tủ bái lạc ra khác quần áo tới xuyên. Hoàng Quyên nhìn bị ném tới trên mặt đất quần áo, đau lòng muốn mệnh vội đem chúng nó nhặt lên. Người đứa nhỏ này, này quần áo chính là mụ mụ hoa 20 đồng tiền, ở ngươi ba đi làm bách hóa đại lâu mua hào quần áo a Này nào thổ a người như vậy đem quần áo ném trên mặt đất đi cũng không sợ đạp hư. Hoa 20 đồng tiền mua cái nhà quê muốn chết quần áo, mẹ ngươi hiện tại ánh mắt sao như vậy kém đâu. Người biết ta sáng nay có bao nhiêu mất mặt sao, ta xuyên y phục còn không có cách vách kia Trần Vĩ xuyên đẹp đâu. Hoàng Quyên cười nói, không có khả năng Trần Vĩ mẹ nó mua kia quần áo đều là ở thị trường mua hàng rẻ tiền ta đi xem qua thổ không được người này quần áo nơi nào là hắn kia quần áo có thể so sánh. Trần Vĩ chính là cách vách lý Tỷ nhi tử, nhân ra kia quần áo nơi nào thổ, rõ ràng là mẹ ngươi ánh mắt thổ hảo sao. Chúng ta ban hôm nay thật nhiều người xuyên đều là hắn như vậy thức, mỗi người xuyên cực tinh thần. Ta nghe bọn hắn nói chuyện phía mới biết được bọn họ đều là ở cùng ra quầy hàng mua chính là kia liễu ngâm hôm nay xuyên cũng là kia quầy hàng thượng mua, người liễu ngâm ra ra cảnh không thể so nhà chúng ta cường A. Hôm nay buổi sáng, liễu ngâm đều bất hòa ta đứng cùng nơi chê ta thổ, lão cùng trần vĩ chạm một khối. Gì, kia liễu ngâm cũng xuyên kia tiểu quán thượng bán quần áo. Hoàng quyên có điểm không thể tin được. Này liễu ngâm cha mẹ đều là cán bộ cao cấp con cháu, đều là kia cả nước tốt nhất đại học phúc đại tốt nghiệp một tốt nghiệp liền phân phối đến bên này cơ quan đơn vị đi làm đâu. Hoàng Quyên là thật không nghĩ tới loại này gia cảnh hài tử sẽ xuyên kia hàng rẻ tiền. Nhà Quyên A, nhà ngươi đồ ăn hồ lạc, Lý Thị Thanh âm ở hàng hiên vang lên, Hoàng Quyên nhớ tới còn ở bếp thượng đồ ăn kêu một tiếng. Hỏng rồi, lập tức chạy đến bên ngoài đi vội vàng chạy ra đi, Hoàng Quyên đem nồi từ bếp đầu trên khai, bởi vì quá sốt ruột, nàng ngay từ đầu đã quên lấy rẻ lau tay còn cấp năng một chút đâu. Đem nồi đoan đến một bên sau, Hoàng Quyên lập tức xốc lên nắp nồi xem bên trong đồ ăn, trong nồi thiêu chính là thịt ba chỉ, lúc này đều hồ một mặt có chút đều dính ở đáy nồi. Nhìn đến thịt hồ, Hoàng Quyên lại đau lòng, cầm lấy cái sạn đem thịt thịnh ra tới sau, liền đem nồi cầm đi phao thủy. Này hồ nồi, một chốc một lát còn xoát không sạch sẽ, chỉ có thể trước phao Này đồ ăn mới thiêu một cái, còn có hai cái đồ ăn không xào đâu, lúc này cũng xào không được. Hoàng Quyên bực bội đem rẻ lau hướng bên cạnh ném đi, bởi vì hôm nay Hải tử mới vừa khai giảng, Hoàng Quyên nghĩ làm đốn hảo đồ ăn ăn, cố ý đi mua một cân thịt ba chỉ tới thịt kho tàu. Còn bị hai cái thức ăn chay, bởi vì thịt kho tàu thịt ba chỉ làm lên tốn công, nàng liền trước đem thịt thiêu, nghĩ thịt thiêu hảo về sau, lại xào thức ăn chay. Kết quả hiện tại thức ăn chay không xào, duy nhất món ăn mặn còn cấp hồ. Liền ở Hoàng Quyên ở phiên thời điểm cách vách Lý Thị kêu Trần Vĩ ra tới cùng nhau hỗ trợ đoan đồ ăn, Hoàng Quyên vội nhìn qua đi chờ nhìn đến Trần Vĩ trên người quần áo khi kinh ngạc mở miệng nói, Lý tỷ nhà ngươi tiểu vĩ trên người này quần áo chính là ngươi lần trước ở thị trường mua kia kiện sao. Lý Thị cười nói, đúng vậy, ngươi ngày đó ở thị trường không phải cũng thấy sao, như thế nào, ta chọn như vậy thức không kém đi, ta cùng ngươi nói a lần trước ở kia quầy hàng trước ta là thật khó xử a Xem như vậy thức cũng thích xem kia nhan sắc cũng vừa ý, nếu không phải trong nhà không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, ta là thật muốn lại nhiều mua hai kiện. Lý tỷ nói xong, liền cùng Nhi Tử bưng đồ ăn vào nhà ăn cơm, độc lưu hoàng quyên một người ở hành lang nôn muốn chết. Nàng nha, chính mình nơi nào thấy, chính mình ở thị trường nhìn đến rõ ràng cùng Trần Vĩ trên người xuyên không giống nhau. Nàng nếu là biết này quần áo hình thức đẹp như vậy, khẳng định cũng cấp Nhi Tử chỉnh một thân A. Lê Thanh Chí từ trong phòng đi ra, mẹ đồ ăn hảo không có a, ta đói bụng, Hoàng Quyên thu thập tâm thần, kia cái gì, nổi hồn nhất thời xào không được đồ ăn, mẹ đi dưới lầu tiệm cơm đi đóng gói hai phân đồ ăn trở về. Chủ yếu là nàng lúc này cũng vô tâm tình xào, cầm hai cái nhôm hộp, Hoàng Quyên liền đi dưới lầu đóng gói đi. Không trong chốc lát Hoàng Quyên liền đóng gói đồ ăn trở về, đem đồ ăn đều mang lên bàn sau, đã kêu Lê Thanh Chí cùng Lê Chi Phương, Lê Chi Mỹ lại đây ăn cơm cầm nhôm hộp hoàng quyên gấp mấy khối thiêu không như vậy hồ thịt ba chỉ lại gấp một ít đóng gói trở về rau xanh trang cơm liền đi cấp lê minh khánh đưa cơm đi lê trì mỹ há miệng thở dốc tưởng nói sáng nay ở trường học nhìn thấy lê tiểu cẩm sự tình nhưng xem mụ mụ đi vội vã liền không mở miệng nói tính buổi tối rồi nói sau bách hóa đại lâu lê minh khánh mở ra hộp cơm nhìn đến bên trong có chút hồ thịt ba chỉ thuận miệng ghét bỏ này thịt sao thiêu hồ này nhưng quá ảnh hưởng vị Ngoài miệng ghét bỏ, hạ đũa tốc độ lại không chậm, đem kia mấy khối thịt ba chỉ nhanh chóng ăn vào trong bụng, theo sau mới đi gấp thức ăn chay, vừa vào khẩu, hắn liền biết này đồ ăn không phải Hoàng Quyên xào. Này đồ ăn lên lầu hạ đóng gói, hắn tức phụ nấu cơm tay nghề nhưng kém, Hoàng Quyên gật gật đầu, này không phải thiêu thịt đem nồi thiêu hồ, lập tức xào không thành đồ ăn, bọn nhỏ trở về sốt sụt ăn, liền đi phía dưới đóng gói, vậy ngươi ăn, ta đi về trước. Chương 101 tặc ông trời, ngươi không công bằng. Liền ở nàng phải đi thời điểm, Lê Minh Khánh tới một câu. Tức phụ người có hay không hỏi thanh trí sáng nay có hay không nhìn đến thanh sơ A. Hoàng quyên sững sốt một chút, nàng đem việc này cấp đã quên. Mới vừa quên mất chờ lần tới đi ta liền hỏi. Lê Minh Khánh gật gật đầu. Hoàng quyên về đến nhà thời điểm, ba cái hải tử đã cơm nước xong, trên bàn đồ ăn liền dư lại mấy khẩu rau xanh kia bàn hơi hồ thịt ba chỉ đã bị đĩa si đi. Hoàng Quyên nhìn thoáng qua trong phòng thấy Lê Thanh Chí đang xem thư, liền không có đi vào hỏi hắn có quan hệ Lê Thanh sơ sự. Dì sử cũng không có nhà mình nhi tử đọc sách sự quan trọng, nhi tử khó được chủ động đọc sách, nàng mới không cần đi quấy giày hắn đâu. Bởi vì Lê Thanh Chí hảo biểu hiện, Hoàng Quyên tâm tình tốt hơn một chút đi bên ngoài đánh đã lãnh điểm cơm trở về liền mấy khẩu rau xanh mỹ mỹ ăn lên. Mà bị nàng cho rằng lúc này đang ở nỗ lực đọc sách sáng sớm chí, lúc này đang ở sách giáo khoa kẹp tiểu nhân thư mùi ngon nhìn đâu. Ăn qua cơm trưa, bởi vì buổi sáng dậy sớm, Lê Tiểu cẩm có điểm mệt nhọc liền đi ngủ một buổi trưa rác thẳng ngủ đến mau đến đi học thời gian, lúc này mới bị Cố Minh cấp kéo lên cùng đi trường học. Trên đường, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ Lê Tiểu cẩm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Cố Minh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng chọc chọc ngủ chính thoải mái thời điểm bị người kéo lên lê tiểu cẩm vốn là khó chịu nhưng này người khởi sướng còn tại đây chọc nàng mặt sĩ nhưng nhẫn cá không thể nhẫn lê tiểu cẩm thở phì phì ném dứt cố minh tay trực tiếp đi nhanh chạy đi rồi cố minh ở phía sau kêu nàng nàng cũng không để ý tới chỉ một cái kính chạy chính là nàng còn không có chạy hai bước đâu phía trước không biết đánh nào rất xuống một cái bình hoa liền như vậy nện ở nàng đằng trước ngạnh sinh sinh ngừng nàng nện bước liền ở nàng dừng lại trong nháy mắt cố minh cũng đuổi theo Tiểu Cẩm, ngươi không sao chứ?" Lê Tiểu Cẩm quay đầu nhìn nhìn hắn, tường động động khóe miệng nói không có việc gì, lại bị Dọa Trương không được miệng. Chỉ có thể vô ngữ nhìn phía Tạc ông trời, ngươi cái Tạc ông trời, ngươi không công bằng, hắn là đại phúc bảo ta cũng là Tiểu Cẩm lý a. Ngươi như thế nào có thể vì hắn liền như vậy dọa bổn Cẩm lý? Cố Minh thấy nàng ngẩng đầu nhìn trời, cho rằng nàng là đang xem này bình hoa đánh nào rơi xuống, liền cũng đi theo ngẩng đầu xem, nhưng này trong lòng lại có điểm hoàng, bởi vì hắn hoài nghi này bình hoa là chính hắn cấp chỉnh tới. Tựa như hắn mỗi lần tưởng những cái đó vật còn sống, vật còn sống sẽ tự động đưa đến trước mắt giống nhau, vừa mới hắn sốt sụt muốn đuổi theo người kêu nàng nàng cũng không để ý tới, liền nghĩ nên như thế nào làm nàng dừng lại. Hắn bên này mới như vậy tưởng tượng kia bình hoa liền nện xuống tới, nàng cũng liền ngừng lại. Lê Tiểu cầm vận vận khí, lúc này mới cúi đầu miễn cưỡng nói, cố minh ca ca ta không có việc gì, chúng ta mau đi trường học đi. Hừ, ca ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bổn cẩm lý nhịn. Chờ ngày nào đó chính mình trên người phúc vận cũng biểu đệ như vậy nhiều như vậy nùng sau, liền có thể không đành lòng. Hai người nắm tay tiếp tục hướng trường học đi chỉ là kế tiếp lộ trình, hai người đều biến trầm mặc, Lê Tiểu Cầm thưởng chính là trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không thể lại chọc Cố Minh, bởi vì không thể trêu vào. Cố Minh thưởng còn lại là, về sau muốn khống chế chính mình không loạn thưởng, đặc biệt không thể hướng Tiểu Cầm trên người tưởng, miễn cho lại phát sinh hôm nay loại tình huống này, nếu là ngày nào đó thương tới rồi Tiểu Cầm, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc. Đây chính là chính mình về sau tiếp phụ đâu, là sẽ cùng chính mình vĩnh viễn cùng nhau sinh hoạt người đâu. Đánh tiểu vẫn luôn cô đơn lớn lên cố minh quá muốn một cái có thể vẫn luôn bồi chính mình người, hiện giờ người này có, hắn cũng không thể làm nàng xảy ra chuyện. Thuyện một chung, Lê Thanh Sơ ngồi ở trong phòng học đang ở chuẩn bị bài, phòng học ngoài cửa sổ thường thường liền có người đi tới liếc hắn một cái. Bởi vì trải qua sáng sớm thượng truyền bá cao một năm đoạn người đều đã biết Lê Thanh Sơ này nhất hào người ai làm nhân gia trung khảo khảo một cái toàn thị đệ nhất đâu. Ai người kia chính là toàn thị đệ nhất A. Này học tập hảo cũng liền thôi, người cũng lớn lên đoan chính. Đúng vậy, này học tập lại hảo, người lại lớn lên hảo, phòng trừng sẽ bị rất nhiều người thích đi. Đến lúc đó khẳng định sẽ thu được không ít tờ giấy nhỏ cùng thư tình. Người nói như vậy, có phải hay không ngươi tưởng viết A? Ai nói ta muốn viết ta là nói đến ai khác sẽ cho hắn viết thư tình. Lúc này nữ hài tử, phần lớn vẫn là hàm xúc cho dù trong lòng thực sự có tưởng viết thư tình ý tưởng, khá vậy không dám tùy ý cùng người khác nói, chính là thật viết thư tình cũng chỉ sẽ lén lút nhét vào đối phương bàn học hoặc là cặp sách. Lê Thanh Sơ chỉ lo an tĩnh đọc sách chút nào không quan tâm bên ngoài người ở nói như thế nào hắn. Không, xác thực nói hắn là không biết nên như thế nào đi ứng đối bên ngoài những người này ở chấn trên thời điểm bởi vì nhà hắn thanh danh mọi người đánh đều tránh hắn rất xa làm sao như hiện tại như vậy đối hắn soi mói, chính là có bắt quay hắn hai câu lời này nội dung cũng không phải hiện tại loại này lời hay phần lớn là đối hắn xui xẻo kính vui sướng khi người gặp họa lâm tĩnh dùng cánh tay đâm đâm phương tuệ ai vị kia hảo ca ca nhân duyên thực hảo gia biểu tỷ ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ một ít ta phương tuệ quay đầu ngươi cái tiểu nhân nhi lại học trong tivi nói chuyện đúng không Cái gì hảo ca ca không hảo ca ca còn dám sát chặt chẽ một ít xem gì xem. Lâm tĩnh thè lưỡi, biểu tỉ, không phải ngươi nói hắn là cái hảo ca ca sao, ta lại chưa nói sai, kêu ngươi dám sát chặt chẽ chút là làm ngươi đừng sai mất hảo đối tượng. Muốn chết a cái gì hảo đối tượng không hảo đối tượng, chúng ta mới bao lớn, ngươi liền tưởng cái này, làm ngươi thiếu xem điểm tivi ngươi càng không nghe, nhìn ngươi lúc này giảng đều là gì lời nói. Phương Tuệ hạ giọng nói. Lâm Tĩnh cười cười, nói đại lời nói thật a được rồi ngươi, ngươi nói thêm gì nữa nói, ta buổi tối trở về liền đem lời này cấp cô cô học xem cô cô như thế nào thu thập ngươi. Phương Tuệ uy hiếp nói, Lâm Tĩnh nghe vậy vội rụt rụt cổ, nàng ai đều không sợ, liền sợ tự mình lão mẻ. Lâm Tĩnh an tĩnh, Phương Tuệ lúc này mới tiếp tục đọc sách chỉ là nhìn hai hạ sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thanh Sơ. Nghĩ nghĩ, trực tiếp đứng lên đi qua đi, Lê Thanh Sơ đồng học. Lê Thanh Sơ nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, "Phương Tuệ đồng học ngươi có việc sao?" Phương Tuệ cười nói, "Ngươi sáng nay còn không có nói cho ta ngươi muội muội ở đâu đi học, nhà ngươi ở đâu đâu?" "Nhà ta tiểu muội ở Phúc tiểu học đi học, nhà ta ở tại Phúc khu, bốn chữ phố." "Bốn chữ phố kia không phải ly trường học rất gần, Phúc tiểu học cũng ly gần, ta đây đợi chút tan học có thể trực tiếp đi theo ngươi gặp ngươi muội muội sao?" Ai, không được ta còn không có chuẩn bị tốt đồ vật đâu, ân, vẫn là chờ cuối tuần thời điểm thứ bảy, thời điểm ta thượng nhà ngươi tìm ngươi muội muội có thể chứ? Lê Thanh Sơ ôn hòa gật gật đầu, có thể ta đây đến lúc đó tới trường học bên này chờ ngươi. Phương Tuệ gật gật đầu, hảo A, chúng ta đây liền ước hảo thứ bảy buổi sáng 8 giờ ở trường học chạm chán. Trường 102 để đường rút lui, hai người ước hảo thời gian sau. Phương Tuệ liền trở về chính mình chỗ ngồi, nàng vừa ngồi xuống, Lâm Tĩnh liền ăn lại đây. Ngươi mới vừa còn nói ta đâu, sao dây tiếp theo liền thấu nhân gia trước mặt. Ta là đi hỏi hắn, hắn muội muội ở đâu, nhà hắn ở đâu. Cuối tuần thời điểm Hảo tới cửa cảm tạ nhân gia, không phải ngươi tưởng như vậy. Phương Tuệ nhàn nhạt nói. Lâm tĩnh cười ha hà nói, nha, biểu tỷ, không nghĩ tới ngươi chiêu số rất lợi hại sao, đều hiểu được trước cùng cô em chồng đánh hảo quan hệ, đánh vào gia đình của hắn bên trong. Cao thật cao a. phương tuệ trợn trắng mắt, không nghĩ phản ứng cái này trung tivi độc quá sâu điên biểu mũi. Cao nhị tam ban, lê thanh chí một người lạnh thanh ngồi, hắn nhìn bị mấy cái nữ đồng học cùng nam đồng học vây quanh liễu ngâm, rất muốn thỏ lại gần, chính là lại không nghĩ thảo cái không mặt mũi kia một bên, Liễu Ngâm đang cùng tiểu tỷ muội trò chuyện sáng nay ở trường học truyền bát quái. Ai ta phía trước đi trộm nhìn một chút kia cao nhất nhất ban Lê Thanh Sơ thật sự cùng bọn họ nói như vậy lớn lên thực đoan chính đâu. Một cái nữ đồng học nói, Liễu Ngâm nhướng mày, thư đọc hảo, người còn lớn lên hảo thực sự có tốt như vậy đâu. Có đâu, người không tin nói, chờ hạ tiết khóa khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, người đi nhìn liếc mắt một cái bái. Liễu Ngâm gật gật đầu, nhìn liền nhìn. Chờ đến tiếp theo tiết khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, liễu ngâm thật mang theo đồng học đi xem Lê Thanh Sơ, này vừa thấy ánh mắt của nàng liền có điểm thay đổi. Thế nào, tiểu ngâm ta không lừa ngươi đi, hắn là lớn lên đoan chính đi, ai hắn kêu Lê Thanh Sơ cùng chúng ta ban cái kia Lê Thanh Trí liền kém một chữ, một cái họ, ngươi nói bọn họ có thể hay không có quan hệ à. Liễu ngâm nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích mang theo tiểu tì muội trở về phòng học liền trực tiếp tới rồi Lê Thanh Trí trước mặt. Lê Thanh Chí, ngươi cùng cao nhất nhất ban cái kia Lê Thanh Sơ đồng học có quan hệ sao? Lê Thanh Chí thấy Liễu Ngâm chủ động tới tìm hắn nói chuyện chính cao hứng đâu, nghe được nàng hỏi chính mình cùng kia đồ quê mùa đường đệ quan hệ, sợ nói Liễu Ngâm sẽ ghét bỏ chính mình, hơn nữa hoàng quyên dặn dò, hắn trực tiếp liền mở miệng nói, không có quan hệ à? Làm sao vậy? Liễu Ngâm bĩu môi, không có gì, nói xong nàng liền đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Lê Thanh Chí thấy nàng hồi trên chỗ ngồi, liền đi theo thấu đi lên tưởng cùng nàng nói chuyện phiếm, chính là liễu ngâm thái độ nhàn nhạt, nhạt căn bản không muốn cùng hắn liêu, mặt sau chuông đi học vang lên, hắn chỉ có thể ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Chờ hắn đi rồi, ngồi ở liễu ngâm bên người nữ đồng học cười tùm tìm ở liễu ngâm bên tai nhỏ giọng nói tiểu ngâm kia Lê Thanh Chí coi trọng ngươi. Liễu ngâm mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói thầm một câu. Lại cóc muốn ăn thịt thiên Nga, mơ mộng hảo huyền. Trạng vạng, bọn nhỏ đều tan học đã trở lại, Lê phụ cũng thu quán đã trở lại. Nhà bếp bên trong, Lê Mẫu đang ở cán bột, đêm nay phải cho nấu tay cán bột ăn, nguyên nhân chính là vì muốn nấu chính là mặt cho nên Lê Mẫu không trước tiên làm tốt, mặt đến hiện nấu hiện ăn mới ăn ngon. Lê phụ ngồi ở bếp trước mắt cấp thiêu hỏa, một bên lò than thượng chính tiểu hỏa hầm một nồi trứng kho. Đêm nay lỗ chính là này một nồi trứng kho. Trong phòng khách trước bàn cơm, Lê Thanh Sơ mấy huynh muội đang ngồi ở kia làm bài tập đâu, ngay cả Lê Tiểu Cẩm cũng đang ở kia làm bài tập. Bởi vì lần đầu tiên lấy bút, Lê Tiểu Cẩm viết từ cũng không đẹp, viết xong một tờ chữ cái, Lê Tiểu Cẩm ngẩng đầu nhìn nhìn một bên Cố Minh viết tự. Thấy hắn viết so với chính mình đẹp, liền cầm cục tẩy đem viết không tốt cấp lau tưởng một lần nữa viết. Lê Trì Lan thấy nàng ở kia sát, sợ nàng không sát hảo, chờ hạ đem vừa cấp sát hỏng rồi, liền lấy lại đây giúp nàng sát. Tiểu thất ngươi muốn sát cái nào, tứ tỷ giúp ngươi sát, lê tiểu cầm nghe vậy chỉ chỉ chính mình không viết tốt làm tứ tỷ giúp đỡ sát. Lê trì lan một bên sát một bên nói tiểu thất ngươi này vừa mới bắt đầu viết, viết thành như vậy không sát cũng có thể. Lê tiểu cầm lắc lắc đầu, khó coi cố minh ca ca viết đẹp ta cũng muốn viết đẹp điểm. Lê trì lan nghe vậy thò người ra lại đây nhìn nhìn cố minh viết tự, này vừa thấy, nàng liền yên lặng ngồi trở lại đi giúp tiểu thất lau. Này cố minh viết tự so nàng viết còn xinh đẹp, Lê Tiểu Cầm tiếp nhận sát tốt ghép vần bồn, lại nghiêm túc viết lên, này cùng phía trước cái kia nói không nghĩ đọc sách nàng thật là khác biệt quá lớn. Nếu là có người hỏi nàng, ngươi vì sao hiện tại như vậy nghiêm túc học tập đâu? Lê Tiểu Cầm khẳng định sẽ hồng con mắt ủy khuất ba ba nói, bởi vì sợ hãi a Giữa trưa bình hoa đem nàng dọa tới rồi cho nên nàng đến nỗ lực biến cường, chỉ là nên như thế nào mới có thể biến cùng cố minh giống nhau phúc vận nhiều hơn, nàng không biết a, Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể trước theo sát cố minh nện bước, hắn làm gì chính mình cũng làm gì còn không thể so với hắn làm kém. Cố minh đã viết xong, bất quả hắn không buông bút mà là đang chờ Lê tiểu Cẩm, chờ Lê tiểu Cẩm một lần nữa viết xong về sau, lúc này mới cùng nàng cùng nhau đem thư cùng tác nghiệp thu vào cặp sách đem cặp sách đưa vào phòng đi. Lê Chi Lan thấy các nàng lập tức liền viết xong tác nghiệp hâm mộ thẳng lầm bầm. Vẫn là tiểu thất cùng tiểu minh thoải mái, nhanh như vậy liền đem tác nghiệp cấp thu phục. Lê Chi Nhiên ngồi ở nàng bên cạnh nghe được lẩm bẩm thanh cười nói, Ngươi cũng là từ tiểu thất bọn họ như vậy lại đây à. Lê Chi Lan gật gật đầu, ta biết à, cho nên ta hiện tại hào tưởng thời gian đào trở về ta biến trở về tiểu thí hài thì tốt rồi. Hai tỷ muội khi nói chuyện, Lê Thanh Vân cùng Lê Thanh Đoan cũng viết xong tác nghiệp Lê Chi Lan lần thứ hai hâm mộ từng cái. Lê Thanh mới gặp trạng nhàn nhạt nói, yên tâm, người khẳng định không phải là cuối cùng một cái viết xong tác nghiệp. Lê Chi Lan nghe vậy ánh mắt sáng lên, đối sao? Còn có đại ca cùng nhị ca ở kia lót đế đâu? Lê Tiểu Cẩm đem cặp sách bỏ vào trong phòng sau, liền chạy như bay vào nhà bếp, nhà bếp, Lê Mẫu đã bắt đầu phía dưới. Lê Tiểu Cầm một chạy vào liền hỏi trước nói, mụ mụ đêm nay ăn cái gì à? Lê Mẫu run run tay mặt, nồng ăn tay cán bột. Lê Phụ cười kêu lên tiểu thất lại đây ngồi. Lê Tiểu Cầm đi đến Lê Phụ bên người ngồi. Lê Phụ lúc này mới tiếp tục nói tiểu thất ba ba hôm nay nghĩ nghĩ trong nhà tiền vẫn là trước thả ngươi nơi này hào. Ba ba cùng mụ mụ trên người lưu một chút tiền trang để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào là được. Lê Tiểu Cầm chớp chớp mắt. Kìa ba ba đi nhập hàng thời điểm, ta còn muốn đi theo đi nhập hàng sao? Lê Phụ nghĩ nghĩ, cái này đến lúc đó rồi nói sau Dù sao trước mắt ba ba còn không đi nhập hàng, gần nhất ba ba trước tiên ở trên người trang điểm tiền thử xem xem, nếu là thật không ném tiền, về sau đi ra ngoài nhập hàng thời điểm, liền ba ba một người đi. Ba ba cũng luyến tiếp mỗi lần đều làm tiểu thất đi theo đi bôn ba, phía trước là không biện pháp, nếu là ngươi có thể không đi, đương nhiên là không đi hảo. Bất quá, liền tính ba mẹ trên người thật có thể trang tiền, nhà này sổ tiết kiệm gì vẫn là đến đặt ở trên người của ngươi, chỉ cần sổ tiết kiệm ở, nếu là ngày nào đó chúng ta lại ném tiền, cũng không sợ. Lê thiều Cẩm gật gật đầu, nàng minh bạch ba ba dụng tâm, hắn đây là cấp trong nhà để đường rút lui, mấy năm nay trong nhà luôn trạng huống trồng chất, sẽ có ý tưởng này không kỳ quái. Trường 103 có phải hay không nhìn lầm rồi? Hai cha con Hàn Huyên trong chốc lát lời nói sau, Lê Mẫu bên kia đã nấu hảo mặt thông chi một tiếng bên ngoài còn không có viết xong tác nghiệp người trước thu hồi tới sau, một chén chén mì liền như vậy mang sang đi. Lê Minh Khánh ra, Hoàng Quyên mới vừa bưng cháo tiến vào, liền nghe được trong phòng Lê Minh Khánh đang ở đánh người thanh âm. Ta đánh chết ngươi cái không tiền đồ, Lão Tử tìm như vậy nhiều quan hệ đưa ngươi tiến nguyện một chung, người chính là như vậy cho ta đọc thư sao Xem Lão Tử không đánh chết ngươi Hoàng Quyên vội đem cháo hướng trên bàn một phóng, liền vọt vào trong phòng tre ở Lê Minh Khánh trước mặt, không cho hắn đánh người. Hắn ba, ngươi đây là làm gì nha? Thành chí vừa trở về liền đang xem thư học tập ngươi làm gì tấu hắn a? Đọc sách, ngươi cũng không xem hắn xem chính là cái gì thư? Lê Minh Khánh nói liền đem một quyển tiểu nhân thư ném tới rồi Hoàng Quyên trên mặt. Hoàng Quyên mặt tức khắp tê dần, nhưng nàng đã không rảnh đi quản chính mình mặt chỉ vội vàng đem trên mặt đất thư nhặt lên tới xem, này vừa thấy khí quay đầu liền đấm thượng Lê Thanh Chí. Ngươi đứa nhỏ này sao còn xem sách này a? Ngươi như vậy một lòng xem tiểu nhân thư, sao có thể đọc hảo thư a? Lê Thanh Chí bị cha mẹ trước sau cắt đánh một đốn cũng tới tính tình thở phì phì đẩy ra Hoàng Quyên. Ta vốn dĩ liền không phải người có thiên phú học tập, là các ngươi phi bức ta đọc thượng huyện một chung cũng không phải ta tưởng thưởng, là các ngươi thế nào cũng phải cho ta nhét vào đi, các ngươi chính mình muốn đi tìm quan hệ tiêu tiền bồi gương mặt tươi cười, đó là các ngươi chính mình sự, đừng gì đều do ta trên người tới. Các ngươi tự chủ trương đem ta làm đến trong huyện tới, làm hại ta ở lớp bên trong nơi trốn không được mặt còn không bằng ta ở trấn trên đãi hảo đâu. Ở trấn trên thời điểm, Lê Thanh Chí bởi vì nhà mình điều kiện không kém, ở đồng học giữa hỗn thực khai Đi vào trong huyện sau, giống nhà hắn loại này ra thế thật không tính gì, hắn lúc trước ở huyện ngũ tạng đọc sách thời điểm, nơi đó người phần lớn là tìm quan hệ nhét vào đi kia một đám gia thế đều không kém, ai cũng không đem hắn lê thanh chí đương bàn đồ ăn. Thượng nửa năm chuyển tới huyện một trung tới lúc sau, bên này đồng học càng không thích hắn, nguyên nhân sao, là bởi vì hắn là xếp lớp sinh, vẫn là tìm quan hệ cắm vào tới cái loại này. Huyện một trung học sinh, phần lớn là bằng nguyên liệu thật thi được đi, số ít tìm quan hệ tiêu tiền đi vào cũng đều không dám bị người biết, sợ bị xem thường. Chính là Lê Thanh Chí này không được a Hắn tương đương là tự bảo. Vì cái gì kêu tự bảo đâu. Bởi vì những người khác tìm quan hệ cắm vào tới, phần lớn cũng là cái loại này. Trung khảo sau kém cái kia chúng tuyển tuyến vài phần trong nhà lại có người cấp suy nghĩ biện pháp nhét vào trường học. Loại người này giống nhau khai giảng liền cùng đồng học cùng nhau báo danh. Giống Lê Thanh trí loại này nửa đường tiến vào, phần lớn có tình huống, bất quá cũng không phải nói nửa đường cắm vào tới liền nhất định kém, cũng có cái loại này nhân cha mẹ công tác điều động nguyên nhân, cùng nhau theo tới đi học lâm thời cắm vào tới. tỷ như cùng Lê Thanh trí cùng nhau chuyển tới liễu ngâm, nàng chính là đi theo cha mẹ tới, nhưng người ta liễu ngâm thành tích hảo A. Ở chuyển trường sau lần đầu tiên khảo thí liền thi được lớp học trước năm tên. Mà Lê Thanh Trí trực tiếp khảo một cái toàn ban đếm ngược đệ nhất, không chỉ có là toàn ban, vẫn là cả năm đoạn đếm ngược đệ nhất. Liền hắn như vậy thành tích người sáng suốt đều biết hắn là như thế nào chuyển tiến vào, đại bộ phận học tập tốt đồng học đều xa cách hắn. Ngay cả ngay từ đầu nhân cùng là xếp lớp sinh mà đến gần liễu ngâm cũng cùng hắn bảo trì khoảng cách. Lê Thanh Chí bị người khinh thường khi cũng nảy sinh ác độc thường hào hảo đọc sách cũng nỗ lực từng cái, nhưng cuối cùng kết quả sao, hắn thật sự là xem không hiểu sách vở thượng quỷ vẽ bùa à. Lê Minh Khánh vừa nghe Lê Thanh Chí nói, khí càng không được trực tiếp túm lên trên chân dày liền hướng trên người hắn tạp. Người cái không tiền đồ ngoạn ý, lão tử cung ngươi còn cung làm lỗi đúng không, người thanh sơ đều có thể khảo toàn thị đệ nhất ngươi sao liền không được đâu đồng dạng là huynh đệ, ngươi ba ta nơi trốn đều so ngươi tam thúc hỗn hảo, ngươi sao liền so bất quá con của hắn đâu? ngươi cây hỗn chứa đồ vật. Lê Thanh Chí kéo kéo khóe miệng, ta nhưng không cảm thấy ngươi so tam thúc hỗn hảo tại nơi nào. ngươi nói cái gì? ngươi lặp lại lần nữa. Lê Minh Khánh khí trực tiếp nhảy dựng lên thao khởi một bên cái trổi liền phải đánh người. Hắn đời này nhất đắc ý chính là chính mình so các huynh đệ hỗn hảo, điểm này thượng hắn không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. Hoàng Quyên vội ngăn lại hắn. Hắn ba, hai từ tiểu không hiểu chuyện, nói lung tung, ngươi đừng nóng giận a. Thanh chí, ngươi ở hồ liệt liệt cái gì? Chạy nhanh cho ngươi ba nhận cái sai. Lê Thanh chí cũng bị hắn ba hung dạng cấp dọa tới rồi, sẽ nhỏ giọng thỏa hiệp nói, ba ta sai rồi, ta nói bậy, ngươi so với ta tam thúc lợi hại. Hoàng Quyên cũng mở miệng nói, chính là, ngươi khẳng định so đại ca tam đệ lợi hại a. Ngươi nếu không lợi hại. Chúng ta nơi nào có thể ở lại đến này trong huyện tới quá thượng người thành phố sinh hoạt đâu kia cái gì, đừng nóng giận cơm đều hảo chúng ta đi ăn cơm đi. Lê Minh Khánh thở phì phì đem cái chổi ném tới một bên đi. Lê Thanh trí người cấp lão tử nghe hảo, tiếp theo khảo thí thành tích lại không đi lên, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Còn có này tiểu nhân thư, ngươi còn dám cho ta xem một cái ta liền chọc hạt đôi mắt của ngươi. Hoàng Quyên vội thế Lê Thanh trí đáp ứng. Không nhìn, không nhìn, Thanh Chí sẽ không lại nhìn, chúng ta ăn cơm đi. Chi Phương, ngươi đi giúp mẹ đem đồ ăn đoan tiến vào một chút. Toàn bộ hành trình vẫn luôn tránh ở một bên xem diễn Lê Chi Phương, nghe vậy hậm hực đi ra ngoài bưng thức ăn đi. Trên bàn cơm, bởi vì Lê Minh Khánh sắc mặt không tốt lắm, ăn cơm khi mọi người đều không dám nói lời nào, Hoàng Quyên vì rời đi lực chú ý, liền mở miệng hỏi Lê Thanh Chí. Thanh Chí, ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy Thanh Sơ? Người khác có hay không hỏi ngươi thanh sơ sự a Lê Thanh trí lắc lắc đầu. Ta chưa thấy được người khác, nhưng thật ra có người hỏi ta cùng hắn quan hệ, ta nói không quan hệ. Hoàng Quyên gật gật đầu. Này liền đúng rồi, người khác muốn hỏi ngươi, ngươi liền nói không quan hệ, ngươi tam thúc ra điều kiện không tốt. Hắn một người tới trong huyện đọc sách, đợi chút nếu là bám vào nhà chúng ta không bỏ liền phiền toái. Hơn nữa nếu là làm người khác biết ngươi cùng hắn là đường huynh đệ, đợi chút sẽ xem thấp ngươi. Lê Thanh trí gật gật đầu. Ta đã biết ngươi đều giao đãi thật nhiều trở về. Ngồi cùng bàn ăn cơm Lê Chi Mỹ nghe xong mụ mụ nói, sẽ nhỏ giọng mở miệng nói, mụ mụ ta đây có phải hay không cũng không thể cùng tiểu thất tỷ cùng nhau chơi. Hoàng Quyên nhìn về phía nàng, cái gì tiểu thất tỷ? Hoàng Quyên nhất thời không phản ứng lại đây Lê Chi Mỹ nói người là ai? Chính là nhị bá gia tiểu thất tỷ tỷ A. Buổi sáng ở trường học thời điểm, lão sư mang chúng ta đi sân thể dục tập hợp nàng liền đứng ở ta bên cạnh. Hoàng Quyên nghe vậy cùng Lê Minh Khánh nhìn nhau liếc mắt một cái. "Tiểu Mỹ, ngươi vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự nhìn thấy ngươi tiểu thất tỷ tỷ?" Lê Chi Mỹ gật gật đầu. "Thật sự a, chỉ là ta kêu nàng, nàng không lý ta." Lê Minh Khánh nhíu mày, "Có thể hay không là tiểu Mỹ nhận sai người? Kia tiểu nha đầu sao có thể ở trong huyện đọc sách đâu?" Hoàng Quyên trong lòng có điểm cấp, "Ngày mai buổi sáng ta đi trường học một chuyến, nhìn xem nàng có ở đây không." Lúc này trường học quản cũng không nghiêm, các gia trưởng là có thể tiến trường học tìm người. Trường 104 không ngừng nghỉ. Ngày thứ hai, cả đêm không ngủ tốt Hoàng Quyên sớm liền lên nấu cơm, đem Lê Chi Mỹ kéo lên, tùy tiện ăn một lát sau khi ăn xong, liền đi trường học. Bởi vì tới quá sớm, trong phòng học còn không có vài người, Hoàng Quyên đem năm nhất hai cái lớp đều nhìn nhìn sau, lại đi đem năm hai lớp cũng cấp nhìn một chút bởi vì lê chi mỹ chỉ nói lê tiểu cẩm đứng ở nàng bên cạnh ngày hôm qua cũng là nàng ngày đầu tiên tới trường học căn bản liền nói không rõ lê tiểu cẩm là cái nào ban này đứng ở nàng bên cạnh lê tiểu cẩm muốn sao là năm nhất một cái khác ban muốn sao chính là năm hai lê tiểu cẩm so lê chi mỹ đại một tuổi đọc năm hai cũng là có khả năng bởi vì này hoàng quyên lúc này mới đem một vài niên cấp đều cấp nhìn một lần kết quả cũng không thấy được người nghĩ nghĩ hoàng quyên trực tiếp chạy đến cổng trường đi thủ người. Lý trường học còn có đại khái hai ba trăm mét thời điểm, Lê Tiểu Cầm thấy cổng trường Hoàng Quyên, vội vàng kéo ngũ ca bọn họ. Ngày hôm qua bởi vì Lê Thanh Vân cùng Lê Thanh Đoan hai người sốt ruột đi tân học giáo nhìn xem, Nam Hải từ sao luôn là ra một ít cho nên là từ Lê Chi nhiên các nàng mang theo Lê Tiểu Cầm cùng cố minh cùng nhau đi. Tới rồi sáng nay, liền biến thành Lê Thanh Vân cùng Lê Thanh đoan mang theo Lê Tiểu Cẩm bọn họ một khối tới, rốt cuộc bọn họ chính là ở một cái tiểu học Lê Thanh Vân hai cái năm nay thượng năm năm cấp sang năm cũng có thể thăng sơ chung. Tiểu thất làm sao vậy? Lê Thanh Vân hỏi, Lê Tiểu Cẩm chỉ chỉ phía trước, ngũ ca, nhị bá mẫu ở cửa trường đâu? Lê Thanh Vân nghe vậy nhìn thoáng qua cửa trường, thấy Hoàng Quyên thật ở kia, vội kéo đệ muội trốn đến một bên phòng ở hạ. Lê Gia mấy cái hài tử đều không phải ngốc, biết Hoàng Quyên cái này nhị bá mẫu không phải cái tốt, lúc này nhìn đến nàng chạm nơi đó, liền bản năng núp vào. Ngũ ca, chúng ta vì cái gì muốn trốn?" Lê Thanh Đoan mở miệng nói. "Trước đừng làm cho nhị bá mẫu thấy chúng ta. Chúng ta tiến trong huyện, nhị bá bọn họ cũng không biết chúng ta, nếu là lúc này đi ra ngoài bị nhị bá mẫu thấy được, nàng đợi chút liền đi tìm ba mẹ phiền toái làm sao bây giờ?" Lê Thanh Vân mở miệng nói. Chúng ta đều ở trong huyện sinh hoạt, sớm muộn gì sẽ đụng tới. Lê Thanh đoan nhàn nhạt nói. Lê Tiểu Cẩm nhớ tới ngày hôm qua Lê Chi Mỹ kêu chuyện của nàng, vội nói, ngũ ca, nhị bá mẫu khả năng đã biết ngày hôm qua ở sân thể dục tập hợp thời điểm Tiểu Mỹ nhìn đến ta. Lê Thanh Vân nghe vậy nghĩ nghĩ kia đến trước cấp ba mẹ thông cái tin tránh cho nhị bá bọn họ đột nhiên tìm tới môn lại đưa ra gì không biết xấu hổ yêu cầu chờ hạ ba mẹ cũng chưa chuẩn bị, lão lục các ngươi tại đây chờ ta một chút ta đi thị trường cùng ba nói một tiếng. Lê Thanh Vân nói liền đem chính mình cặp sách gỡ xuống tới cấp Lê Thanh đoan cầm, sau đó liền chạy tới thị trường. Nơi này ly thị trường càng gần một ít, một đường chạy như điên tới rồi thị trường. Ba Lê phụ đang ở sửa sang lại hàng hóa đâu, nghe được thanh âm vội ngẩng đầu thấy Lê Thanh Vân chạy mồ hôi đầy đầu, cho rằng phát sinh gì đại sự đâu, vội mở miệng nói: Thanh Vân, ngươi không đi trường học chạy tới này làm gì? Bà ta nhìn đến nhị bá mẫu, nàng đang đứng ở cửa trường đâu, nàng còn không có nhìn đến chúng ta tiểu thất bọn họ lúc này đều trước trốn một bên, chưa đi đến trường học đâu, chỉ là tiểu thất nói ngày hôm qua tiểu mỹ nhìn đến nàng. Lê Thanh Vân hơi thở gấp nói: Lê phụ gật gật đầu, đã biết ngươi đi trường học đi. Nhìn đến ngươi nhị bá mẫu liền thoải mái hào phóng chào hỏi một cái, nàng nếu là hỏi ngươi gì, ngươi ăn ngay nói thật là được. Nhưng nếu là nhị bá bọn họ lại tới tìm phiền toái làm sao bây giờ? Lê Thanh Vân tưởng chính là thượng một hồi Lê Minh Khánh về nhà bức ba ba sự. Lê Phụ cười cười, ngươi yên tâm hồi trường học đi học đi, việc này ba ba sẽ xử lý tốt. Lê Thanh Vân gật gật đầu, ta đây đi trở về. Lê Thanh Vân vừa đi, một bên Lê Đại Bá mở miệng nói, lão nhị hai vợ chồng làm việc quá mức nháo bọn nhỏ đều sợ bọn họ. Lê Đại Bá mẫu tâm hoảng hoảng nói, có thể không sợ sao? Theo ta lúc này trong lòng cũng đều phạm tình thịch đâu. Ngươi tình thịch cái gì? Lê Đại Bá khó hiểu nói. Lê Đại Bá mẫu trừng hắn một cái. Ngươi đừng cùng ta nói ngươi không biết Minh Khánh là cái gì tính tình, liền tính ngươi không biết nhưng ta biết nhị đệ muội là cái gì dạng. Từ trước không phân ra thời điểm, nàng liền thích nơi trốn nổi bật người khác nếu là nhiều khen ta cùng tam đệ muội hai câu, nàng liền mãn nhăn mặt. Mấy năm nay, bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn lấy chính mình so chúng ta hỗn làm tốt ngạo lần trước hồi thôn thời điểm còn bởi vì bọn họ hiện giờ cả nhà dọn tiến trong huyện ở kia khoe khoang đâu, hiện giờ chúng ta cũng đều tới trong huyện bọn họ có thể vui sao? Lê Đại Bá không để bụng nói, không vui lại sao? Này trong huyện bọn họ có thể tới chúng ta liền không thể tới sao? Lê Đại bá mẫu gật đầu, ngươi lời này thật đúng là nói đúng, ngươi xem đi. Chỉ cần bọn họ biết chúng ta cũng tới trong huyện, khẳng định sẽ các loại lăn lộn, sau này nhật tử đừng nghĩ ngừng nghỉ. Lê Thanh Vân chạy về đi sau liền mang theo Lê Thanh Đoan mấy người đi đến trường học. Cổng trường, Hoàng Quyên nhìn đến nganh diện đi tới bốn cái hài tử, khiếp sợ há to miệng. Các ngươi các ngươi thật ở trong huyện A. Lê Thanh Vân nhàn nhạt kêu một tiếng, nhị bá mẫu, Lê Thanh Đoan mấy người theo sát sau đó kêu người. Hoàng Quyên thu liễm tâm thần, các ngươi như thế nào tại đây a? Nhị bá mẫu, chúng ta ở chỗ này đi học a. Các ngươi đều tại đây đi học, vậy các ngươi ba mẹ đâu? Hoàng Quyên truy vấn nói, Ba ở thị trường bày quán bán quần áo, mẹ ở thuê trong tiểu viện đâu. Lê Thanh Vân ăn ngay nói thật, cái nào thị trường? Hoàng Quyên truy vấn nói. Lê Thanh Vân chỉ chỉ thị trường phương hướng, liền nơi đó a, nhị bá mẫu, chúng ta mau đến muộn đi vào trước. Lê Thanh Vân nói xong liền lôi kéo đệ muội tiến trường học hắn là thật không muốn cùng nhị bá mẫu nói chuyện. Hoàng Quyên được tin chính xác cũng mặc kệ mấy cái hài tử trực tiếp chạy hướng về phía thị trường bên kia. Vừa chạy vừa ở trong lòng nghĩ thật là gặp quỷ, này thị trường chính mình mỗi ngày đi, nhưng chưa từng nhìn thấy tam đệ ở kia bầy quán A. Bởi vì Hoàng Quyên trước kia không từ này phố đi đến thị trường, cho nên nàng thật đúng là không biết như thế nào từ bên này qua đi trực tiếp phòng trở về thị trường nhập khẩu bên kia đi vào. Tiến thị trường, Hoàng Quyên liền xông thẳng đến bán quần áo quầy hàng trước, kết quả này vừa thấy đều không phải, liền tiếp tục ở thị trường tìm, thẳng tìm được thị trường chỗ sâu trong, lúc này mới thấy được Lê phụ bóng dáng. Lúc đó, Lê phụ quầy hàng trước còn có hai ba cá nhân ở mua đồ vật đâu, Hoàng Quyên đi qua. Tam đệ, ngươi này thật ở. Hoàng Quyên nói còn chưa nói xong liền cấp mắc kẹt bởi vì mới vừa đi gần, nàng liền thấy được ở Lê phụ bên cạnh bày quán Lê đại bá hai vợ chồng. Nhìn đến Lê Phụ, nàng có chuẩn bị tâm lý còn hào tiếp thu một chút này Nhìn đến Lê Đại Bá bọn họ thật khiến cho nàng khiếp sợ đều không quá dám tin tưởng chính mình nhìn đến Này, này này, đại ca, đại tàu các ngươi Lê Đại Bá quán trước còn có người ở mua bánh bao Hai vợ chồng trước cấp khách nhân trang bánh bao sau Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Quyên Nhị Đệ muội ngươi đã đến rồi a Có muốn ăn hay không cái bánh bao Trường 105 bị nghẹn hoàng Hoàng quyên một nghẹt này bánh bao còn cần ăn sao? Không ăn nàng đều đã bị nghẹn luống cuống. Đại ca đại tàu các ngươi như thế nào tại đây a? Hoàng quyên già cười hỏi. Lê đại bá mẫu cười nói, tại đây bán điểm bánh bao sống tạm đâu? Đại ca tam đệ các ngươi này tiến trong huyện như thế nào bất hòa chúng ta nói a? Chúng ta cũng không biết. Hoàng quyên oán trách nói. Lê phụ nhàn nhạt nói, lần trước nhị ca hồi thôn không phải nói không cần thượng bách hóa đại lâu tìm hắn ảnh hưởng không tốt. Đến nỗi nhà các ngươi chúng ta cũng không biết ở đâu a Như thế nào cùng các ngươi nói Hoàng Quyên nghe vậy lại là một nghẹn Chỉ có thể cứng đờ nói tam đệ Người đây cũng là quá cứng nhắc Ngươi nhị ca như vậy nói là nói không gì sự Đừng già đi, không kêu người nói có việc cũng không đi tìm a Lê Phụ lạnh lạnh nói Chúng ta này cũng không phải gì đại sự Liền không tìm, dù sao đều ở trong huyện Sớm muộn gì sẽ đụng tới, không phải sao Là là là kia cái gì các ngươi đều tới trong huyện trụ nào a liền trụ này mặt sau một cái trên đường lê phụ nhàn nhạt nói vừa lúc lúc này có người tới mua quần áo hoàng quyên cũng nghĩ đi tìm lê minh khánh thương lượng liền tìm cái lấy cớ đi trước cái kia đại ca tam đệ ta còn phải mua đồ ăn trở về cấp chuẩn bị cơm trưa cái kia ta đi trước a trễ chút cùng hải hắn ba một khối tới tìm các ngươi a hoàng quyên nói liền vội vàng đi rồi lê đại bá mẫu nhìn nàng chạy đi bóng dáng quay đầu cùng lê đại bá nói nàng khẳng định là trở về tìm nhị đệ thương lượng đi Lê Đại Bá cười khổ, thương lượng liền thương lượng bái, có gì, Hoàng Quyên một hơi chạy ra thị trường liền nhắm thẳng bách hóa đại lâu mà đi, đãi nàng chạy đến khi đã là mồ hôi ướt đẫm, tóc đều chạy rối loạn một chút nhưng nàng đã vô tâm tư đi quản chính mình hình tượng, nhắm thẳng Lê Minh Khánh cương vị chạy tới. Lê Minh Khánh đang ở nhàn ngồi, thấy nàng vẻ mặt hãn chạy tới, nhíu mày hỏi, Ngươi đây là tình huống như thế nào? Phát sinh gì sự, trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ. Hắn ba đại ca cùng tam đệ hai nhà đều tới trong huyện. Hoàng Quyên chạy có điểm mệt nói chuyện ngữ khí đều không quá ổn. Người nói cái gì, nói rõ ràng chút Lê Minh Khánh truy vấn nói. Kế tiếp thời gian, Hoàng Quyên đem nàng sáng nay đi trường học tìm người, lại đến đi thị trường tình huống đều nói. Lê Minh Khánh sau khi nghe xong, sắc mặt liền có điểm không hảo, bọn họ hai nhà cùng nhau tiến trong huyện nếu đều bất hòa chính mình nói một tiếng còn có hay không đem hắn đương huynh đệ. Lão tam bọn họ đến đây lúc nào? Người này phía trước đi thị trường liền cũng chưa gặp qua bọn họ. Lê Minh Khánh hơi mang oán trách nói. Đại ca cùng tam đệ đại kia địa phương là thị trường mặt sau, ta ngày thường đi vào mua đồ ăn, cũng liền ở phía trước mua xong liền đi rồi, không đi đến mặt sau đi tự nhiên nhìn không tới. Hoàng quyên biện giải nói. Lê Minh Khánh nghĩ nghĩ. Như vậy, người đi trước thị trường bên kia tìm lão tam bọn họ trước biết rõ ràng bọn họ hiện tại đang ở nơi nào. Nhìn nhìn lại bọn họ sinh ý thế nào Đem tình huống nhiều sờ một ít ta buổi chiều tan tầm đi tìm bọn họ Hoàng Quyên gật gật đầu Ai ta đây đi, nhưng ta muốn sao nói nha Lê Minh Khánh nhàn nhạt mở miệng cấp chi chiêu Người liền nói ta lúc này vội đi không khai Làm ngươi đi trước bội bọn họ trong chốc lát ngươi liền ở bọn họ quán thượng nhìn Lại đi theo bọn họ trở về Chờ thời gian không sai biệt lắm Tới rồi ta tan tầm thời gian ngươi đi thị trường kia chờ ta Mang ta qua đi tìm bọn họ Vậy ngươi cùng hài tử giữa trưa cơm sao lỏng, ta tùy tiện đối phó hai khẩu là được ngươi cấp bọn nhỏ điểm tiền, làm cho bọn họ giữa trưa mua cơm ăn phải. Hành ta đây đi trước còn phải cấp hài tử đưa tiền đâu. Hoàng Quyên nói liền chạy ra, một đường chạy chậm đi phúc trung học tìm Lê Chi Phương. Huyện một chung nơi đó quản hơi chút nghiêm một ít không tốt lắm tiến người, phúc tiểu học quản nhất tùng chính là Lê Chi Mỹ còn quá nhỏ, đem tiền cho nàng, Hoàng Quyên không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể là chạy tới tìm đại nữ nhi Lê Chi Phương. Đi vào phúc trung học Hoàng Quyên ở sơ tam nhị ban tìm được rồi Lê Chi Phương. Tiểu Phương, mụ mụ giữa chưa có việc không thể trở về cho các ngươi nấu cơm ăn, này tiền ngươi cầm, giữa chưa cho ngươi ca, làm ngươi ca cho các ngươi mua cơm ăn a Lê Chi Phương gật gật đầu. Đã biết, nói xong tiếp nhận tiền liền tiến phòng học, Hoàng Quyên cũng rời đi trường học đi thị trường. Thị trường, thấy đi mà quay lại Hoàng Quyên, Lê phụ ba người nửa điểm cũng không kỳ quái, Hoàng Quyên thuận miệng tìm lý do, bọn họ cũng không để trong lòng. Buổi trưa thời điểm, Lê Đại Bá bọn họ liền thu quán, bọn họ bán bánh bao chính là sớm ra sớm về, bán bữa sáng kia một thị, mặt sau liền không gì người cũng có thể thủ chờ, chỉ là thủ cũng là có thể bán cái mấy phân mà thôi, cho nên Lê Đại Bá bọn họ cơ bản không tuân thủ. Thấy Lê Đại Bá bọn họ muốn thu quán đi trở về, Hoàng Quyên liền có điểm dối rắm Lê Minh Khánh làm nàng lưu tại quầy hàng bên này nhìn bọn họ sinh ý như thế nào. Nhưng lúc này Lê Đại Bá muốn thu quán, nàng nếu là không đi theo bọn họ trở về, ngạnh lưu tại này không tốt. Tàu tử chủ em lưu tại này, nhiều khó mà nói a Đã có thể như vậy đi theo đại tàu cùng nhau trở về, không phải nhìn không tới tam đệ một ngày sinh ý như thế nào sao. Này đại ca cùng đại tẩu nàng cũng không thấy được bởi vì chính là nàng này không quá linh quang đầu óc kia cũng là biết bán bánh bao sinh ý tốt nhất thời gian chính là bữa sáng thời gian kia đoạn. Cần phải lưu lại nói, nàng lại không lấy cớ. Thôi, trước đi theo trở về đi. Trước thăm dò trụ nào cũng đúng, đến nỗi hiểu biết bọn họ sinh ý được không. Chỉ có thể là hôm nào lại đến nhìn. Trong tiểu viện, Lê Lão Thái Thái đang ở phòng bếp rửa rau chuẩn bị giữa trưa cơm trưa, nghe được viện môn có động tĩnh, liền thói quen tính mở miệng nói, Lão Đại các ngươi đã trở lại, chạy nhanh đề ra nước ấm đi tẩy tẩy một chút liền đi nghỉ ngơi đi. Lê Đại bá mẫu ở trong sân trả lời, mẹ, nhị đệ muội tới. Lê Lão Thái Thái nghe vậy tay một đốn, theo sau đi ra phòng bếp nhàn nhạt nói, Lão nhị thức tới a Hoàng Quyên nhìn đến Lê Lão Thái Thái ra tới vội thò qua tới cười nói mẹ các người đều tới trong huyện sao cũng không cùng ta cùng Minh Khánh nói a chúng ta cũng không biết Lê Lão Thái Thái đạm đạm cười chúng ta cũng là mấy ngày hôm trước mới đến mới vừa dàn xếp hảo liền còn chưa có đi tìm các ngươi Hoàng Quyên nghe vậy cười nói nguyên là như vậy a mẹ này phòng ở nhìn không tồi a Lê Lão Thái Thái có lệ nói liền như vậy địa phương còn không có ở trong thôn nhà cũ đại còn phải tiêu tiền thuê Lê lão thái thái lời này nhưng thật ra không giả, ở trong thôn nhà cũ kia chính là có tam đại sương phòng, so này diện tích lớn gấp ba không ngừng. Hoàng Quyên cười nói, mẹ này dù sao cũng là ở trong thành đầu từ đâu ra căn phòng lớn cấp chúng ta trụ có này phòng liền không tồi. Ta cùng Minh Khánh, hài tử trụ kia phòng ở cũng liền cùng này nhất dạng, liền hai gian phòng ở tam hài tử đến bây giờ còn tễ một cái phòng ở đâu. Lê lão thái thái nghe vậy nhíu nhíu mày thành chí đều choi choi tiểu tử một cái, chi phương cũng là đại a đầu, như thế nào có thể làm cho bọn họ tệ một cái phòng trụ. Chương 106 Lê Minh Khánh tính toán. Hoàng Quyên khẽ thở dài một hơi. Này không phải không biện pháp sao, liền như vậy hai gian phòng nhưng trụ, không thể ở một khối cũng vô pháp a. Hoàng Quyên vừa nói vừa ở trong phòng dạo. Đại ca, này phòng ở tiền thuê quý không? Lê Đại bá nhàn nhạt nói, một tháng hai khối tiền. Như vậy tiện nghi sao? Này tiền thuê làm Hoàng Quyên có điểm ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới này phòng ở có thể như vậy tiện nghi chính là bọn họ hiện tại trụ kia phòng ở cũng là hai gian phòng kia tiền thuê có thể so bên này quý a Mà kia phòng ở còn không bằng này đâu nấu cơm đến ở hàng hiên làm toàn ra đồ vật đều tễ ở kia một tiểu căn hộ. Đầu giống nơi này, nấu cơm có phòng bếp cử còn có cái tiểu viện chính yếu chính là độc môn độc hộ, bọn họ trụ kia phòng ở WC đến cùng người xài chung, nấu cơm ở hàng hiên thời điểm, nhà người lộng điểm gì, người khác đều xem đến, làm hại nàng cũng không dám đem đồ ăn lộng quá kém, liền sợ bị người xem thường Buổi tối thời điểm, nhà người khác động tĩnh lớn một chút còn có thể xảo làm người ngủ không tốt. Hoàng Quyên càng xem này càng cảm thấy nhà mình kia phòng ở không hảo, trong mắt quay tròn xoay chuyển liền mở miệng hỏi, đại ca các ngươi này phòng ở đánh nào thuê à? Này phía trước chúng ta cũng không biết còn có thể thuê đến này phòng ở. Chúng ta chủ kia địa phương tế tệ ai ai còn không bằng ngươi này, còn càng quý đâu. Lê Đại Bà ăn ngay nói thật nói, này phòng ở là lão tam kéo người cấp tìm ta cũng không phải rất rõ ràng nơi này đầu môn đạo. Hoàng Quyên nghe vậy vội hỏi nói, đúng rồi tam đệ gia ở đâu ở đâu. Lê Đại Bá chỉ chỉ bên cạnh, ở cách vách đâu, liền ly hai ba ra, Hoàng Quyên nhàn nhạt nga một tiếng, nàng cũng liền thuận miệng vừa hỏi thôi, Lê phụ gia nàng cũng không dám đi. Lê Lão Thái thái nhìn nhìn Hoàng Quyên liếc mắt một cái, biết nàng không có rời đi ý tưởng sau, liền trực tiếp đối với Lê Đại Bá nói, Lão Đại ngươi cùng ngươi tức phụ đi trước tẩy một chút nghỉ ngơi đi thôi. Cùng Lê Đại Bá sau khi nói xong, lại quay đầu đối Hoàng Quyên nói, "Đại ca ngươi, đại thầu trời chưa sáng phải bỏ dậy làm bánh bao, lúc này khiến cho bọn họ đi trước nghỉ một chút đi. Ngươi bồi mẹ tiến nhà bếp tán gẫu đi." Hoàng Quyên vội cười nói, "Ai, hảo, đại ca đại thầu các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi." Ta bồi mẹ nói một lát lời nói, nói liền theo Lê lão thái thái cùng đi nhà bếp, Lê Đại Bá mẫu thấy nàng vào nhà, vội trộm đi ra ra môn thẳng đến Lê phụ gia mà đi. Tam đệ muội tam đệ muội Lê Mẫu cũng đang ở hái rau đâu, nghe được thanh âm liền từ trong phòng bếp đi ra. Đại tẩu, ngươi đã đến rồi. Tam đệ muội, nhị đệ muội thượng nhà ta. Lê Đại bá Mẫu vội vàng nói. Lê Mẫu nghe vậy nhíu mày hỏi, nhị tẩu như thế nào tới? Ngươi sao biết chúng ta tới trong huyện? Là nhà nàng tiểu Mỹ cùng tiểu thất một cái trường học hôm qua cái nhìn đến tiểu thất trở về cùng nàng nói, sáng nay nàng liền tới trường học đổ người từ bọn nhỏ kia biết chúng ta ở thị trường sau liền đi thị trường, mới vừa đi theo chúng ta thu quán trở về. Lê Đại Bá Mẫu nói, Lê Mẫu thở dài, cái này lại có làm ầm ĩ cũng không phải là liền bọn họ hai vợ chồng kia tâm nhãn tiểu nhân, biết chúng ta hai nhà đều tới trong huyện không chừng trong lòng như thế nào mắng chúng ta đâu, cái này khẳng định lại sẽ làm yêu. Lê Đại Bá mẫu bực bội nói, cùng Lê Mẫu nói chuyện, là chị em dâu chi gian hạt liêu, Lê Đại Bá mẫu nói chuyện khi so ở Lê Đại Bá trước mặt thùy ý nhiều, rốt cuộc không cần cố kỵ gì. Ở Lê Đại Bá trước mặt nói chuyện thời điểm, hắn còn phải băn khoăn người Lê Minh Khánh tốt xấu là hắn thân đệ đệ, nói quá khó nghe, nam nhân nhà mình trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Đã như vậy, chúng ta cũng không biện pháp chờ bọn họ thật làm yêu rồi nói sau. Lê Mẫu nhàn nhạt nói, Lê Đại Bá mẫu gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy, ta tới cùng ngươi nói một tiếng, cũng chính là muốn cho ngươi trong lòng có cái đế ta đi về trước a nhị đệ muội ở nhà ta đâu ta ra tới lâu lắm không tốt. Hành, ngươi về đi. Bên kia, Hoàng Quyên đi theo vào phòng bếp sau liền vẫn luôn cùng Lê Lão Thái Thái lời nói khách sáo, chỉ là Lê Lão Thái Thái cũng không ngốc, có chút có thể nói liền nói, có chút không thể nói, nàng liền nói không biết. Giống Hoàng Quyên hỏi nàng, Lê Đại Bá một ngày bán bánh bao có thể tránh nhiều ít. Lê Lão Thái Thái liền sẽ nói không biết nàng lại không đi bán bánh bao. Hoàng Quyên lại hỏi cái này tới trong huyện sinh hoạt tiêu dùng đỉnh trụ sao. Lê Lão Thái Thái liền sẽ nói qua loa đại khái đi. Liền bọn họ điểm này nghề nghiệp có thể sống tạm liền không tôi. ứng phó rồi trong chốc lát Hoàng Quyên, Lê Lão Thái Thái nghe bên ngoài sân không động tĩnh, liền trực tiếp mở miệng đuổi người. Thời gian này không còn sớm, Lão nhị thức phụ ngươi không quay về cấp minh khánh hòa bọn nhỏ nấu cơm ăn sao. Hoàng quyên theo bản năng liền tưởng nói chính mình đem tiền cho bọn nhỏ, nhưng lời này tới rồi bên miệng lại bị nàng cấp nuốt xuống đi. Này phía trước hồi thôn, nàng không ở trong thôn nhiều đáy, đều là lấy chạy về gia cấp trong nhà nấu cơm vì lấy cơ đi, lúc này nếu là nói nàng không cần làm cơm, làm bọn nhỏ tiêu tiền ở bên ngoài mua cơm, vậy nên chiêu mắng. Là, mẹ ta đây đi về trước nấu cơm, vãn chút cấp hài hắn ba đưa cơm khi ta liền cùng hắn nói các ngươi tiến trong huyện sự, hài hắn ba đã biết khẳng định sẽ thật cao hứng. Lê lão thái thái gật gật đầu. Về đi, Hoàng Quyên cười đi rồi, chỉ là vừa ra sân, này mặt liền kéo xuống dưới. Lão thái thái lần này thái độ không đúng a Trước kia chính mình hồi thôn, nàng đều nhiệt tình thực còn thường xuyên làm chính mình mang hài tử trở về. Nhưng hôm nay này lãnh đạm đối chính mình không cái thái độ không nói, mới vừa nhắc tới hài tử, đều ở trong huyện ly cũng gần, nàng cũng chưa nói làm hài tử nhà trên ăn cơm còn đuổi chính mình trở về cấp nấu cơm. Này không thích hợp quá, không thích hợp. Chẳng lẽ nói bởi vì bọn họ cũng tiến trong huyện liền cảm thấy nhà mình không gì so với bọn hắn cường, liền như vậy có lệ chính mình. Hoàng quyên nghĩ vậy liền trực tiếp đi bách hóa đại lâu. Bách hóa đại lâu, Lê Minh Khánh nghe xong chính mình tức phụ nói, liền khinh thường cười cười. Đại ca chính là tiến trong huyện cũng chính là một bán bánh bao túm cái gì túm. Ta liền biết đánh tiểu ở ba mẹ trong mắt ta liền không phải thảo hì cái kia. Hừ, chỉ bằng bọn họ kia hai cái chân đất còn tưởng cùng ta giống nhau quá thượng người thành phố sinh hoạt tưởng Mỹ, xem ta không đem bọn họ chạy về trong thôn đi. Hoàng Quyên nghi hoặc nói, hắn ba, ngươi tưởng như thế nào làm? ngươi đêm nay còn đi đại ca kia sao? Đi a ta cũng đi xem kia phòng ở, muốn thật tốt nói, chờ ngươi đem đại ca bọn họ chạy về thôn, chúng ta liền dọn đi vào trụ. Lê Minh Khánh Khoe Khoang nói, Hoàng Quyên vừa nghe lời này. Vui vẻ nói, hắn ba kia phòng ở là thật sự hảo, ta nhìn nhìn tuy cũng là hai cái phòng, chính là đại ca đem một gian căn phòng lớn cách thành hai gian, này liền tương đương với có tam gian phòng, còn có sân, có phòng bếp, tiền thuê nhà còn không quý, so chúng ta kia phòng khá hơn nhiều. Vừa lúc chúng ta kia phòng ở tháng này cũng mau đến giao tiền thuê nhà nhật tử, này nếu là muốn chuyển nhà nói, chúng ta liền không giao tiền thuê nhà. Hắn ba kia phòng ở độc môn độc hộ, người buổi tối cũng không cần sợ sảo chúng ta trụ thoải mái, còn có thể tiết kiệm được chút tiền, hơn nữa đại ca bọn họ vừa tới, khẳng định giao một tháng tiền thuê nhà, lúc này dọn đi vào chúng ta còn có thể bạch trụ một tháng. Trường 107 sao như vậy xuẩn, Lê Minh Khánh nghe xong tức phụ nói, trong lòng cũng đi theo hoạt động lên, mới vừa hắn nói thời điểm còn chỉ là thuận miệng vừa nói, lúc này bị tức phụ vừa nói, việc này thật đúng là có thể làm tức phụ việc này ta tới lộc ngươi mặc kệ ngươi trở về nấu cơm đi hoàng quyên trần chờ nói kia không cần đi thị trường nhìn chăm chăm lê minh khánh lắc lắc đầu không cần không ý nghĩa bọn họ sinh ý được không ta đều phải đem bọn họ chạy về ra giữa chưa thời điểm bọn nhỏ về nhà sau lê thanh sơ mấy cái cũng biết nhị bá mẫu sáng nay tìm tới sự lê chi lan vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm nói sao đã bị nhị bá mẫu đã biết đâu Đại ca, ngươi nói nhị bá có thể hay không lại tới tìm ba ba phiền toái a? Lê Thanh Sơ lắc lắc đầu. Không biết, Lê Tiểu Cầm một bên ăn một bên nói, tứ tỷ, ngươi đừng sợ, nhị bá tới tìm ba ba phiền toái, ba ba mới sẽ không sợ đâu. Thượng một lần nhị bá tới cửa, Lê Tiểu Cầm liền thấy rõ ràng, nhà mình lão ba cũng không phải là mềm quả hồng, mặc cho ai đều có thể đánh đo. Lần trước sẽ làm bước là xem ở Lê Lão Thái Thái mặt mũi thượng, Lê Lão Thái Thái là xem ở đời cháu mặt mũi thượng. Trải qua lần trước Lê Lão Thái Thái bên này hắn là không thể thực hiện được. Trạng vạng Lê Phụ một nhà mới vừa cơm nước xong, đang ở xếp hàng tắm rửa đâu, viện môn đã bị người gõ vang lên. Tới chính là Lê Lão Thái Thái cùng Lê Đại Bá hai vợ chồng, ba người sắc mặt đều không tốt lắm. Lê Phụ nhìn đến Lê Lão Thái Thái liền đứng lên, mẹ, đại ca, đại tẩu ngồi. Lê Lão Thái Thái dựa gần Lê Phụ ngồi xuống, mới vừa ngươi nhị ca nhà trên tới, nói một ít lời nói, lúc này mới vừa đi. Lê mẫu nghe vậy nhìn về phía Lê đại bá mẫu, đối phương cười khổ lắc lắc đầu. Lê phụ mở miệng nói, nhị ca tới, sao cũng không kêu ta. Cũng không thượng ta này ngồi ngồi. Lê lão Thái Thái cười khổ nói, hắn nào dám thượng ngươi này, ở hắn cái này đương nhị ca trong lòng, ngươi nhà này chính là một cái xui xẻo hoa, hắn nào dám tới. Kêu ngươi kia cũng là không có khả năng sự, hắn hận không thể ly ngươi rất xa đâu. Ở một bên Lê Chi Lan nghe vậy nhỏ giọng ở Lê Tiều Cẩm bên tai nói, chúng ta càng muốn Ly nhị bá rất xa đâu, hắn không tới mới hảo Lê Phụ cười cười, đối này đã tập mãi thành thói quen. Mẹ, nhị ca tới đều nói gì? Lúc này không chờ Lê lão Thái thái mở miệng, Lê đại bá trước mở miệng. Còn có thể nói gì? Chạy tới đương đại nhân vật đem ta này đương đại ca thuyết giáo một phen là được. Lê Đại Bá mếu cười khổ nói, tiếp nói, nhị đệ tới trong nhà, nói ta và ngươi đại ca quá không hiểu chuyện, hào hào an ổn nhật thử bất quá chạy trong huyện tới lăn lộn mù quáng. Hắn nói trong huyện sinh hoạt cũng không phải là như vậy hào quá, đừng nhìn chúng ta hiện tại là tránh điểm tiền trinh, ngày nào đó nếu là chọc người, đó chính là giò che mốc nước công dã tràng, bạch hạt không phu. Lê phụ nghe vậy nhẹ xà khóe miệng nói, nhị ca nói lời này là có ý tứ gì? Hắn nói, ở trong huyện làm mua bán nhỏ là có rất nhiều chú ý, cùng chấn trên không giống nhau, không phải chúng ta tưởng bày quán liền bày quán, nơi này địa đầu xà rất nhiều, không phải như vậy hảo chuẩn bị. Lê Đại Bá nói, Lê Phụ nghe vậy cười lắc lắc đầu, nhị ca đây là đem chúng ta huynh đệ hai cái đều đương ngốc tử cho rằng chúng ta hai cái liền này bên ngoài thượng sự cũng đều không hiểu. Còn đừng nói, Lê Minh Khánh thật liền như vậy cho rằng, ở hắn xem ra, Lê Đại Bá cùng Lê Phụ chính là hai cái chân đất nơi nào hiểu được những việc này. Này không, ra Lê Đại bá ra, hắn liền thẳng đến lúc trước kéo hắn một phen, dẫn hắn tiến trong huyện Bách Hóa Đại Lâu Triệu Thành ra. Vừa đến Triệu Thành ra, Lê Minh Khánh đầu tiên là đương tôn tử giống nhau bồi uống lên hai ly sau, lúc này mới mở miệng hỏi thăm sự tình. Thành ca, huynh đệ ta cùng ngươi hỏi thăm chuyện này bái. Triệu Thành uống một bụng rượu trắng, mở miệng hỏi, gì sự. Liền chúng ta trong huyện này thị trường về ai quản, Thành ca ngươi biết không? Triệu Thành gật gật đầu. Biết sao, Lê Minh Khánh cười theo, kia gì ta muốn tìm kia người phụ trách xúc điểm sự còn thỉnh thành ca cấp đáp cái tuyến. Triệu Thành không có một mụn đáp ứng xuống dưới, mà là trước mở miệng hỏi, gì sự. Sự đại không, không lớn, chính là bọn họ thị trường có hai cái mới tới làm buôn bán, không quá sẽ làm người, muốn cho hắn cấp ra tay dọn dẹp một chút một chút, đương nhiên, sẽ không làm hắn bạch ra tay. Triệu Thành gật gật đầu, hành ngày mai buổi chiều hạ ban, ta liền mang ngươi đi gặp hắn. Ai đến lạc, cảm ơn ngươi A, Thành ca, Lê Minh Khánh vui mừng nói tạ Ngày kế trạng vạng Lê Minh Khánh vừa tan tầm liền ở Bách Hóa Đại Lâu cửa chờ chịu thành một chút ban liền tới đây mang theo hắn đi Long Ca nơi đó. Mà Long Ca bên này, Lê Phụ thu xong quán liền mang theo Lê Đại Bá kéo lên tài ca cùng nhau lại đây. Từ ngày hôm qua nghe xong Lê Đại Bá thuật lại nói sau, Lê Phụ liền đoán được chính mình hảo nhị ca khả năng sẽ tìm Long Ca ra mặt cho bọn hắn hai cái phiền toái. Đừng hỏi Lê Phụ vì cái gì biết, bởi vì Lê Phụ ngay từ đầu đi chấn trên bầy quán thời điểm, hắn hảo nhị ca liền tìm kia thị trường người cho hắn tìm phiền toái, chỉ là bởi vì chính mình lúc ấy thủ không được tiền cấp bảo hộ tốn thời gian cấp sảng khoái. Cùng người nọ hỗn còn khá tốt, người nọ liền cấp ngầm thấu lời nói, chỉ là người nọ cũng không dám không tìm chính mình phiền toái, bởi vì hắn nhị ca lúc ấy ở chấn trên rất có thể diện cho nên kia thị trường người liền làm ra vẻ đi quấy rối hai lần. Mặt sau vẫn là chấn trên người nọ lấy tới gần chính mình sẽ xui xẻo, không thể lại tìm chính mình phiền toái vì lấy cớ đem chính mình nhị ca cấp qua loa lấy lệ qua đi. Đánh kia sự tình về sau, Lê phụ đối Lê Minh Khánh cái này nhị ca liền không hào cảm, đây cũng là vì cái gì lần trước Lê Minh Khánh hồi thôn hắn trực tiếp cự tuyệt đối phương nguyên nhân. Chỉ là chuyện này hắn phía trước cũng chưa cùng lão mẫu thân cùng đại ca nói, không nghĩ hàn bọn họ tâm nhưng là tối hôm qua đương lê đại bá nói ra lê minh khánh nói sau lê phụ đem việc này nói lê lão thái thái sau khi nghe xong trực tiếp liền cho chính mình một miệng tử vô cùng hối hận lúc trước chính mình vì lê minh khánh đi tìm lê phụ xử lê đại bá còn lại là khí nắm chặt nắm tay hắn lúc trước chỉ là không quen nhìn nhị đệ kia khoe khoang sắc mặt ở hắn đối lão mẫu thân bất hiếu việc này thượng thực thất vọng chưa từng nghĩ tới nhị đệ còn có thể làm ra loại này tính kế nhà mình huynh đệ sự Đi vào Long Ca bên này, Lê Phụ liền đem tình huống một năm một mười nói, hắn mới không những cái đó lão nhân truyền thống tư tưởng cảm thấy loại này huynh đệ gian xấu xa là việc xấu trong nhà không thể thường thường nói. Sự tình là gì dạng chính là gì dạng, không gì không thể nói. Long Ca nghe xong Lê Phụ nói bật cười nói, ta xem các ngươi hai huynh đệ đều là tâm tư chính người, sao một cái mẹ sinh ngươi kia nhị ca sao như vậy xuẩn đâu. Nhưng còn không phải là xuẩn sao. Này sáng sớm yên ổn xem chính là cái có khả năng đại sự người có như vậy huynh đệ khẳng định muốn hướng hảo chỗ A. Chỗ hảo tóm lại đối nhà mình là không lỗ A. Không nói cái khác liền nói sáng sớm bình đại ca đi. Người này vừa thấy chính là một cái địa đạo anh nông dân tử, nhưng hiện tại không cũng bị sáng sớm bình cấp mang tiến trong huyện một khối làm mua bán nhỏ. Đừng xem thường này bán bánh bao mua bán nhỏ, một ngày nhưng không thiếu tránh A. Như thế nào đều so trồng trọt cường. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc